Đường Diệp lắt đầu, cũng không phải, ta chính là lo lắng ngươi hiện tại vội, ta nếu là mang thai, có thể hay không cho ngươi kéo chân sau. Kia sẽ không, trước mắt còn không có khai chiến, ta cũng không dùng tới chiến trường, chính là quá sông năm, chúng ta yêu cầu đi đông nguyên phủ. Khương tử dã nghe được lá cây không phải mớn, thở dài nhẹ nhõn một hơi, cười nói. Hảo, kia nếu không tháng này xuống dưới nhìn xem, nếu là không có mang thai, chúng ta liền tạm thời tránh thai. Chờ thời cuộc ổn định lại muốn hải tử. Đường Diệp cùng hắn thương lượng. Hảo, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, vạn nhất ngươi mang thai, ta muốn thượng chiến trường, chúng ta phải tách ra. Khương tử dạ nghĩ đến cái loại này khả năng, liền cảm thấy, muốn hay không vì về sau lâu dài, kỵ chuyện phòng the đâu. Hảo, ta làm hoa hoa cho ta xứng một ít dược. Đường Diệp cười cười, nàng cũng không nghĩ cùng hắn tách ra. Đi, chúng ta cùng đi tìm hoa hoa. Khương tử dạ vừa nghe, có thể không cần kỵ chuyện phòng the, lập tức lôi kéo đường Diệp ra hoa viên tướng Đông viện mà đi. Hoa Hoa cùng Linh Linh ở cổng lớn nên đón xong bọn họ, liền hồi Đông viện đi. Hoa Hoa biết nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu ý đồ đến sau, cười lấy ra một cái sứ bại, đưa cho chính mình tỷ tỷ. Sư Minh lúc đi liền cấp tỷ tỷ lưu lại dược, nói các ngươi yêu cầu nói, khẳng định sẽ tìm đến ta, nếu các ngươi không cần khiến cho ta bảo quản là được. A, Thiên Vũ đều cấp chuẩn bị tốt. Đường Diệp kinh ngạc một chút. Ân, phía trước ở nhà ta khi liền làm. Hoa Hoa hắc hắc cười. Nhìn nhà mình tỉ tỉ cùng tỉ phu. Hảo đi, cảm ơn hai người các người. Đường Diệp tiếp nhận, cười cười. Đường Diệp trong lòng suy tư một chút, thành thân ngày ấy, là chính mình nguyện sự mới vừa xong thời điểm, hẳn là an toàn kỳ. Hôm nay bắt đầu, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, hẳn là sẽ không mang thai. Hoa hoa, cái này như thế nào ăn? Đường Diệp hỏi. Liên mỗi ngày sáng sớm ăn một viên liền hảo, nơi này biên là tiểu thuốc viên, là 100 viên lượng. 625 từ chim chóc nhóm trong miệng nghe tới tin tức canh hai hôm nay hồi môn đường gia cũng không có khách nhân người một nhà khoái hoặc vui sướng ăn một bữa cơm ăn cơm trước đường diệp cùng khương tử dạ quỷ cấp đường thanh hà cùng bạch thị khái đầu kính trả khương tử dạ đi theo đường diệp kêu cha mẹ kỳ thật hắn trước kia cũng kêu cha mẹ cái này nhưng thật ra thuận tiện sự tình đường thanh hà cùng bạch thị tượng chứng tính không ai đã phát một cái đỏ thâm phúc bao bên trong phóng chính là 500 lượng ngân phiếu hai người tiếp nhận cảm tạ cha mẹ Đường Diệp lại mang theo Khương Tử Dạ nhận hoa hoa cùng Linh Linh, Khương Tử Dạ cũng cho hai người sửa miệng phúc bao. Đương nhiên, hắn cấp hai cái cô em vợ phúc bao, số lượng không ít, hai cái tiểu nha đầu cũng không ở cha mẹ trước mặt hủy đi bao. Khương Tử Dạ cấp, cũng là một cái bao một ngàn lượng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng chưa nói muốn, các nàng ra cửa bên ngoài, cũng muốn dùng tiền, làm các nàng đều chính mình cầm. Hai chị em liền đem tỉ tỉ cùng tỉ phu cấp đều tích cấp lên. Hai cái tiểu nha đầu chưa từng nghĩ tới. Các nàng dựa vào cái này tỉ tỉ cùng tỉ phu, cũng thành so người bình thường ra đều có tiền tiểu phú bà. Ăn cơm khi, Khương tử dạ hỏi một chút đường ra thôn thôn trang sự, đường thanh hà nói trước mắt đã đỉnh công, đem tường vây đều vây đã trở lại, cũng mạnh khỏe lại môn. Khương tử dạ nói hắn ngày mai cùng lá cây trở về nhìn xem, có thể nói, quá khởi năm qua có thể tiếp tục xây lên tới. Đường thanh hà gật đầu. Cha mẹ, các ngươi suy xét hảo sao? Ta cùng A giả kế hoạch 20 đi nghi châu, các ngươi muốn đi sao? Đường Diệp hỏi, kia Linh Linh cùng Hoa Hoa đâu? Bạch Thị hỏi, Linh Linh nhìn Hứa Mặc liếc mắt một cái, ta cùng sư huynh ngày mai liền phải hồi kinh, đã bái phạm lao sau, Hứa Mặc cũng thành nàng sư huynh. Hứa Mặc gật đầu, là, chúng ta tháng chạp còn có việc, khả năng ăn tết cũng sẽ không trở về nữa. Bạch Thị sửng sốt, hỏi Hứa Mặc, các ngươi ăn tết cũng không về được? Ừn, Hứa Mặc lại gật đầu, Hoa Hoa cùng chúng ta cùng nhau đi, đi nghi trầu, chờ át dực thành thân sau. Hoa hoa cũng muốn cùng thiên vũ đi tìm bọn họ sư phó đi, khả năng ăn tết cũng không về được. Bạch thị vừa nghe, thở dài một tiếng, nhìn về phía đường thanh hà, hai người bất đắc dĩ cười, hành đi, ta đây cùng cha ngươi cũng đi theo các ngươi đi ra ngoài mở rộng tầm mắt đi. Nghe được bọn họ đáp ứng rồi, đường diệp cao hứng, ơn, ngày mai bắt đầu an bài sự tình, ông bà bên kia có tam thúc bọn họ ở, sẽ không có vấn đề, tiểu lầu có nghiêm ninh ở, các ngươi cũng có thể yên tâm. Điểm tâm cửa hàng, liền trước đóng đi. Hảo, nghe ngươi. Bạch Thị gật đầu. A dạ, các ngươi muốn đi bái một chút cha mẹ ngươi cùng ông bà đi. Đường Thanh Hà hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ gật đầu, ơn, ngày mai chúng ta chính là qua bên kia, thuận tiện hồi trong thôn nhìn xem. Hảo. Đường Thanh Hà gật gật đầu, yên tâm. Sau khi ăn xong, người một nhà lại trò chuyện một hồi, Bạch Thị liền thúc giục Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ sớm chút về nhà. Đường Diệp bật cười, nhà người khác nương là không bỏ được nữ nhi rời đi, nhà mình nương khét ngược còn thúc giục chính mình. Hồi môn một ngày này, nhất định đến ở mặt trời xuống núi phía trước về nhà, cắt lợi, đối với các ngươi về sau Hảo. Bạch thị sợ đường Diệp đa tâm, lại giải thích một câu. Hảo, ta đã biết, nương. Đường Diệp cười cười, đúng rồi, nương, lần này ta thành thân, cậu mợ nhóm cũng ra không ít lực, chúng ta yêu cầu cảm tạ một chút bọn họ đi. Ân là muốn cảm tạ, ngươi yên tâm đi, những việc này, cha mẹ sẽ an bài, biết hai người các ngươi hiện giờ thân phận. Bọn họ cũng không được nhiều tới giúp bên này một ít việc đâu. Bạch Thị nhấp nhếch môi, rất nhiều sự, nàng liếc mắt một cái liền xem minh bạch, mặc dù là chính mình thân nhân, nàng cũng có thể cảm giác ra tới, ca ca tẩu tẩu nhóm đối với nhà mình trước sau thái độ chuyển biến. Ngay cả nhà mình cha mẹ đều thái độ không giống nhau, nhưng việc này, nàng trong lòng minh bạch thực, cũng biết như thế nào ứng đối bọn họ. Đường Diệp nghe xong, yên tâm. Ta đây nhị thúc cùng tam thúc bên kia, hai chúng ta ngày mai trở về khi, liền đi xem đi. Đường Diệp hỏi, hành, hai người các ngươi an bài đi, về sau muốn giúp bọn hắn, trước mắt cũng là nên đi động một chút, chỉ là hai người các ngươi thân phận đặc thù, các ngươi cũng muốn chú ý một ít, đừng cho hoàng gia ném thể diện là được. Đường Thanh Hà nghĩ đến đường Diệp cái kia trưởng công chúa thân phận, bất đắc dĩ nói, là, ta biết, cha yên tâm đi. Đường Diệp lên tiếng. Lúc sau, hai người cáo từ đường Thanh Hà vợ chồng, ngồi xe ngựa trở về khương phủ. Kỳ thật, cũng chính là vài bước sự. Nhưng Khương Tử Dạ lo lắng Đường Diệp sẽ cảm lạnh, khiến cho vội vàng xe ngựa. Trở lại trong phủ, hai người liền trở lại trong phòng nhị vai đi. Đường Diệp đi nhà xí khi, nghe được hai chỉ chim chóc ríu rít ở một bên cành cây thượng thê. Trên cây lúc này là lá cây đều rất hết, hai chỉ điểu dừng ở mặt trên thực rõ ràng. Đường Diệp chú ý nghe xong một hồi, nhíu nhíu mày, dùng ý niệm kêu chúng nó lại đây. "Các ngươi vừa rồi nói cái gì hòa thượng, cái gì người xấu là chuyện như thế nào?" Đường Diệp hỏi. "Gì?" ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chim nhỏ nhóm không dám tin tưởng ân một cái màu xanh lục con rắn nhỏ kêu tiểu hồng các ngươi biết không a a biết ngài chính là lá con a tiểu hồng tiên câu ngủ đông đi chúng ta là từ địa phương khác bay tới một con chim nói lá con chính là cái kia chấn tây miếu người lão ở một cái người xấu nơi đó lao hòa thượng đánh không lại hắn chỉ có thể ăn ngon uống tốt cùng ứng hắn biết là cái gì người xấu sao đường diệp kinh ngạc hỏi Không biết, liền rất ái mắng cậu, ta nghe được hắn có một lần ị phân khi, còn mắng cái gì đưa cậu cương cậu gì đó tới. Đưa cậu. cương cậu. Đây là cái gì mắng chửi người nói. Đường diệp nghi hoặc một chút, bất quá, miếu nguyệt lao cái kia hòa thượng đối chính mình cùng a dạ không tồi, có phải hay không hẳn là giúp một chút đâu. Nghĩ đến này, nàng đối kia mấy chỉ chim chóc nói, các ngươi hiện tại còn đi nơi đó, ở cách xa một ít, giúp ta nhìn chầm chầm người xấu, xem bọn hắn có mấy người. Hảo. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể giúp lá con. Chim chóc nhóm vui vẻ. Đúng vậy, nếu là đối phương thật là đại phôi đàn, các ngươi liền thật sự lập công lớn. Đường Diệp cười nhìn bọn họ, dùng ý niệm cùng chúng nó giao lưu. Hảo, giúp lá con chính là giúp xà tiên cô. Chim chóc nhóm dịu rít nói bay đi. Đường Diệp nhìn chúng nó hướng phía tây bay đi, chạy nhanh hướng phòng trong đi, lại vừa quay đầu lại, nhìn đến Khương Tử dạ ở cạnh cửa đứng, nhìn nàng. A dạ, người như thế nào ra tới? Đường Diệp chạy nhanh đi qua đi, nhẹ dọng hỏi. Ngươi đi nhà xí lâu lắm, ta lo lắng ngươi. Hắn duỗi tay cấp ôm lấy nàng hướng phòng trong đi. Ngươi vừa rồi xem chim chóc, có phải hay không cùng chúng nó giao lưu? Khương tử ra hỏi. Ân, A dạ, chim chóc nóng nói, trấn tây miếu Nguyệt Lao cất giấu một cái người xấu. Các hòa thượng đánh không lại hắn, mỗi ngày còn phải hầu hạ hắn. Hắn còn luôn là ái mang đủ, cái gì đưa đủ, cái gì cơn cẩu, là có ý tứ gì. Trở về phòng trong. Đường Diệp đem chim chóc nhóm nói một chút, lại hỏi Khương Tử Dạ. Đưa cậu, cương cậu, có phải hay không tống cậu? Triệu quốc nhân ái mắng chúng ta tống quốc nhân vì tống cậu Khương Tử Dạ nói tới đây. Đột nhiên thần sắc một ngừng, thấp giọng nói, ta đã biết, La Cây, là tống cậu, Khương cậu, hắn đang mắng ta, ha ha, hảo ha, ra ra ta tự mình đi bắt được hắn. La Cây, nơi đó cất dấu, khẳng định là thiên vũ đuổi theo ba người một cái, là triệu quốc người, triệu ngự thành phái tới người. Thật là giàu hoạt thế nhưng dấu ở trong miếu. 626, bắt lấy triệu quốc gián điệp một người, canh ba. Nói xong, Khương Tử Dạ nhanh chóng thay quần áo, ở trong nhà, hắn xuyên chính là to rộng áo gấm nanh ngọc, chính là, muốn đi ra ngoài làm việc, đến đổi lưu loát quần áo, phương tiện sử dụng công phu. Đường Diệp vừa thấy, cũng nhanh chóng đi thay quần áo. Hai người đổi hảo, một ánh mắt, liền từng người mang hảo vũ khí ra ra môn. Trá lâm, trá phong, mang lên ra hỏa, đi. Khương Tử Dạ nói một câu bay lên phòng, hướng tây mà đi. hắn tốc độ cũng không mau, đường diệp cũng theo sau đuổi kịp hắn, cũng không có kéo xuống mảy may. Lá cây, một hồi ngươi chú ý chút, tránh đi đối phương mũi nhọn. Ta tới đối phó hắn, ngươi lược trận liền hảo. Hắn lo lắng đường diệp sẽ hướng lên trên hướng. Hảo, đường diệp tại đây loại đại sự thượng cũng không tính toán cùng hắn tranh. Tới rồi miếu Nguyệt Lão phụ cận, đường diệp liền nhìn đến mấy chỉ chim chóc ở bên cạnh thư thượng đứng, dịu dít. Nhìn thấy đường diệp tới, trong đó một con nhanh chóng nói. Lá con, lá con, cái kia người xấu ở hậu viện đệ tam gian phòng trong, vừa mới đi vào. Hảo. Đường Diệp lên tiếng, quay đầu lại nói khẽ với Khương Tử Dạ nói, ở hậu viện đệ tam gian phòng trong, mới vừa đi vào. Hảo, ta đã biết, trá lâm, trá phong, phân hai bên thủ, lá cây ngươi đi mặt sau thủ, ta từ trong viện đi vào, nhưng là cũng phải tha hắn từ sau cửa sổ chạy trốn. Khương Tử Dạ nhanh chóng phân phó. Là. Ba người lên tiếng. Khương tử dạ lại hướng về làm một cái vây quanh thủ thế, chỗ tôi ám vệ lập tức vào chỗ. Khương tử dạ không hề do dự, một cái phi thân, nhanh chóng thượng miếu nguyệt lao hậu viện nóc nhà, nhìn đến đệ tam gian nhà ở, nhảy xuống, không có do dự, một chân đá vang môn. Người trong nhà cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị một phen kiếm chỉ ở trong cổ họng. Ngươi là ai? Ta, ta chỉ là cái khách hành hương. Người nọ tức khắc làm ra một bộ bị dọa đến bộ dáng, lắp bắp nói. Khương tử dạ không phản ứng hắn. Nhanh chóng ra tay điểm hắn cả người mấy chỗ đại huyệt, đối phương muốn nói chuyện, liền đầu lưỡi đều không động đậy, càng không cần phải nói khác. Trá lâm, tới, đem người mang đi ra ngoài. Khương tử dạ phân phó. Trá lâm nhanh chóng xuất hiện ở khương tử dạ bên người, nhắc tới người nọ thân ảnh thượng phòng, phiêu nói miếu nguyệt lão mặt sau trong rừng cây, đường diệp liền ở nơi đó thủ. Chim Chóc nhóm, có phải hay không người này? Đường diệp hỏi chim Chóc nhóm. Là hắn là hắn, chính là hắn. Hắn đánh chửi lão hòa thượng nhóm Còn làm cho bọn họ cho hắn làm tốt ăn, còn muốn ăn thì uống rượu, còn mang cẩu, rất xấu. Chim chóc nhóm rượu dít cấp đường Diệp nói. Chính là hắn. Đường Diệp cấp Khương tử dạ gật đầu. Đi, mang về thẩm vấn. Khương tử dạ mặt trầm xuống tới. Là. Trá lâm lên tiếng, lấy ra một khối miếng vải đen, gắn vào người này trên mặt, mang theo hắn hướng Khương phủ mà đi. nay một người chảo, không chút nào cố sức, nhưng cũng là bởi vì Khương tử dạ ra tay, sạch sẽ lưu loát. Nếu là tay chân không nhanh như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bại lộ hành tung, cho đối phương phản ứng cơ hội. Mà Khương tử dạ thậm chí cũng chưa kinh động trước điện các hòa thượng. Lá cây, quá cảm tạ ngươi. Khương tử dạ cười Khanh khách nắm đường diệp tay hướng chấn trên đi, lúc này sắc trời cũng dần dần muốn đêm đen tới. Cùng ta còn nói cảm tạ. Cũng là xảo, khi đó vừa lúc ta đi nhà sĩ, nghe được kia mấy chỉ chim chóc díu rít nghị luận, mới cùng ngươi nói, kỳ thật ta cũng hoàn toàn không biết nơi đó cất giấu chính là người nào cái này kêu chó ngáp phải rồi, khương tử dạ thực may mắn đường diệp có như vậy một cái bản lĩnh. trở lại trong phủ, khương tử dạ đem đường diệp đưa về phòng, bồi nàng cơm nước xong. sau khi ăn xong, trá lâm tới báo người nọ chiêu, khương tử dạ vừa nghe, làm đường diệp trước nghỉ ngơi, hắn đi ra ngoài một chuyến. đường diệp gật đầu, sự tình phía sau nàng cũng không muốn biết, có ác dạ xử lý liền hảo, nàng đi trước rửa mặt một chút, ở trên giường ngồi luyện tập một vòng thiên nội công, chờ nàng thu công khi. Mới phát hiện Khương Tử Dạ đang ngồi ở bên cạnh bàn lặng lặng nhìn chính mình. Gia hòa này, lại vô thanh vô tức vào được. A dạ, không có việc gì đi. Đường Diệp hỏi. Ân, không có việc gì, ta đã làm người cấp thiên vũ truyền tin tức. Khương Tử Dạ nói chuyện khi hai mắt sáng quắc, lá cây, đêm nay có thể hay không? Ta, nơi đó, còn không thoải mái. Nàng lời này nói trột dạ thực, kỳ thật hôm nay ban ngày liền cảm thấy khá hơn nhiều, cũng không như vậy đâu. Nhưng nàng sợ. Vạn nhất lại đau làm sao bây giờ? Nga, vậy được rồi. Lá cây ngươi trước tiên ngủ đi, ta cũng luyện sẽ nội công. Đường Diệp còn tỉnh, khương tử dạ không dám tới gần mép giường, thật đúng là sợ chính mình không chê không được chính mình. Giờ phút này hắn đều tò mò trước kia chính mình là như thế nào không chế được chính mình còn hàng đêm bồi lá cây đi vào giấc ngủ. Đường Diệp cười trộm một chút, chui vào trong chăn nhắm mắt lại, còn đừng nói, hiện giờ có Á dạ tại bên người, nàng tâm an thực, thời điểm không lớn, liền ngủ rồi. Khương tử dạ luyện xong công, đi rửa mặt, mới lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, đường diệp mở mắt ra, liền nhìn đến một đôi trở đợi đôi mắt mở to nhìn chầm chằm chính mình. Ách! Sớm, tướng công. Đường diệp hướng về phía hắn cười một chút, ra hỏa này, đây là khi nào tỉnh. Lá cây, sớm. Khương tử dạ nói chuyện, liền để sát vào nàng, thưởng thân thân. Đường diệp chạy nhanh bưng kín miệng, không thể hôn ngôi, ta mới vừa tỉnh, còn không có xúc miệng. Ta đây cho ngươi lấy thủy đi." Khương Tử Dạ không phải nói ta không chê ngươi nói, mà là nói như vậy một câu. Đường Diệp đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó cười ha hả. "Bất quá, nàng không cự tuyệt hắn bưng tới ly nước cùng chậu nước, xúc khẩu, lại dùng hắn đưa qua khăn vải lau miệng." Khương Tử Dạ lại ôm ấm sát thuốc lại đây, "La cây, sáng sớm, ngươi nhớ do uống dược." Đối với hắn như thế ân cần hầu hạ, Đường Diệp đã đoán được hắn cần lao hạ lòng dạ hiểm độc ý tưởng, nhưng nàng nhìn hắn như vậy đáng yêu bận rộn. Có chút không đành lòng cự tuyệt hắn, dù sao cũng là mới vừa thành thân nam nhân, mới ăn được ngon ngọt, thèm thực. Đại hắn đem ấm sắc thuốc thả lại trên bàn khi, nàng ngượng ngùng chui vào trong chăn. Khương tử dạ cũng lên giường, chui tiến vào, duỗi tay liền đem người ngùng ở trong lòng ngực, túi đầu liền bắt giữ nàng ngôi. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, cũng chỉ hảo đón đi lên, kỳ thật, thành thân sau, phu thế gian ở chung, liền bao gồm này đó, nàng cự tuyệt không được hắn, hơn nữa. Nàng cũng thích xem hắn ôm lấy chính mình khi kia bận rộn lại ra sức bộ dáng Hôm nay Khương tử dạ kế hoạch là muốn mang theo đường diệp trở về Khương gia thôn kia chỗ Bác Sơn Thượng bái kiến cha mẹ. Đồng thời, Khương tộc trưởng khi đó cũng định ra hôm nay vì Khương tử dạ khai giang thị từ đường, an ủi tổ tông. Khương thị ra như vậy một cái có tiền đồ hài tử. Khương tử dạ nếu ngày ấy đáp ứng rồi, hôm nay phải mang theo đường diệp trở về một chuyến. Hai người làm ở mỹ một hồi, không dám lại nhiều ma thời gian, chạy nhanh lên rửa mặt xong đều xuyên nhan sắc so thuần tịnh quần áo, bọn họ ăn xong bữa sáng đi chủ viện ngoại khi, hạ thúc cũng vừa lúc đi tới, chủ tử, hồi trong thôn muốn đưa lễ vật, tiền bạc cùng viếng mồ mả khi phải dùng đồ vật liền chuẩn bị tốt. khương tử dạ gật đầu, ân, phiền thoái hạ thúc, lại chuẩn bị hai phần, cấp lá cây nhị thúc cùng tam thúc ra cắt một phần, chúng ta đi rồi, an bài cá nhân vội vàng xe ngựa mang theo, trực tiếp đi đường ra thôn cửa thôn chỗ chờ chúng ta. là, hạ thúc lên tiếng, đi chuẩn bị. 627, Khương Tử Dạ hồi Khương thị từ đường tế tổ, canh 1. Tháng 11 111, Khương gia thôn rất là náo nhiệt, bởi vì tộc trưởng truyền ở một ngày này khai tông tử, cử hành tế tổ nghi thức. Hơn nữa, mọi người còn biết, một ngày này, Khương gia thôn đi ra ngoài cô tiểu tử Khương Tử Dạ, cũng chính là hiện giờ Kiêu Dũng hầu cũng sẽ trở về tế tổ. Rất nhiều người đều cảm thấy, cái này nhật tử, chính là vì Kiêu Kiêu Dũng hầu khai từ đường. Sơ tám ngày ấy, Kiêu Dũng hầu thành thân chính là đường ra thôn đường Thanh Hà Đại Nữ Nhi, việc này thôn trưởng mọi người đều đã biết. Mọi người thở dài, này đường ra thật là có vật khí, nhà nàng nữ nhi có thể bị này Khương Tử Dạ nhìn chúng. Hơn nữa, này Khương Tử Dạ đã từng còn đã làm kia đường gia thượng môn nữ tế, đáng tiếc, cuối cùng hai người lại không có thể thành thân. Mọi người tụ ở từ đường trong viện, chính là ở lặng lẽ nghị luận những việc này. Mà kia mấy nhà đi tham gia Khương Tử Dạ cùng đường diệp thành thân nhân ra. Sau khi trở về lại là cũng không có bốn phía đi tuyên dương đường Diệp thân phận chuyển biến sự tình. Cho nên, những người này nghị luận về nghị luận, còn không có nghị luận nói đường Diệp trên người. Khương tử dạ cùng đường Diệp tới rồi sau, trá lâm lớn tiếng hô một tiếng, tiêu dũng hầu đến, đức huệ trưởng công chúa đến. Trong viện mọi người tức khắc cán tĩnh. Tộc trưởng đi đầu hướng về phía tiến vào khương tử dạ cùng đường Diệp quỳ xuống dập đầu, gặp qua hầu ra, gặp qua trưởng công chúa. Các tộc nhân lập tức đi theo đều quỳ xuống, dập đầu. Khương tử dạ là kêu dũng hầu bọn họ đã biết, Đức Huệ trưởng Công Chúa là ai. Mọi người tò mò trộm hướng Khương tử dạ phía sau nhìn lại, chính là, mặt sau không ai a. Các hương thân đều đứng lên đi. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Tộc trưởng xin đứng lên đi. Đường Diệp hư đỡ một chút tộc trưởng. Tạ trưởng Công Chúa, tạ hầu ra. Tộc trưởng nói một tiếng tạ sau, mới đứng lên. Cái gì? Này đường ra nữa nhi, thế nhưng là Đức Huệ trưởng Công Chúa. Mọi người lúc này hoàn toàn há hốc mồm. Tộc trưởng, chúng ta không có tới muộn đi. Khương tử dạ cười hỏi tộc trưởng. Không có, hầu ra yên tâm, thời gian vừa vặn tốt. Tộc trưởng Khương Hồng Hải cười trên mặt đều là hồng quang, hắn ở chấn thừa trước mặt cũng là có mặt, bọn họ tộc nhân thành hoàng thượng ngự tứ kêu dũng hầu, này thật là cấp Khương thị tộc nhân làm vẻ vang A. Trá lâm, đem mang đến đồ vật giao cho tộc trưởng. Khương tử dạ quay đầu lại đối trá lâm nói. Là, hầu ra. Trá lâm lên tiếng làm bên ngoài thị vệ đem năm xe ngựa đổ vật đều dọn tiến vào. Khương tộc trưởng hầu gia cấp Khương thị tổ tiên thượng một vạn lượng tiền nhang đèn. Nói chuyện, Trá Lâm đem 10 trương một ngàn lượng ngân phiếu giao cho tộc trưởng trong tay. Tộc trưởng vừa nghe, tay đều run lên, thanh âm càng là nói lắp một chút. Này, này, Khương Hồng Hải thế Khương thị tổ tiên cảm tạ hầu gia. Hầu gia cảm nhớ các hương thân đối với hắn cô giờ chiếu cố, mỗi hộ nhân ra thi bạc 10 lượng, gạo một túi, bạch diện một túi. Hầu gia nói. Một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, hắn có thể có hôm nay thành tựu không rời đi quê nhà khí hậu dưỡng dục. Hiện giờ, một mét một mặt còn quê nhà khí hậu dưỡng dục cân tình, mười lượng bạc trắng cấp các hương thân. Hy vọng các ngươi năm nay khởi đều có thể đem bọn nhỏ đưa đến học đường thư viện đi đọc sách. Chỉ có nhiều đọc sách, nhiều biết chữ, tương lai mới có đường ra. Trá lâm nói thanh âm rất cao, mọi người đều nghe rành mạch, một đám đều nghe choáng váng. Không nghĩ tới này khương tử dạ, lại là như vậy hào phóng thế nhưng lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới cảm ơn các hương thân. Thông thông thông, mọi người một đám quỷ xuống cấp hương tử dạ dập đầu, cảm tạ hầu ra ân trạch các hương thân. Tộc trưởng đi đầu nói một câu, mặt sau các thôn dân cũng đi theo hô lên. Còn có một việc, cũng hy vọng các hương thân có thể phối hợp một chút. Trá lâm nói tới đây, lớn tiếng nói đến, hầu ra rời nhà 10 năm, tổ trạch một gạch một ngói, một thảo một mục, đều bị người dọn dịch quá, nơi này, hầu ra hy vọng, nhà ai cầm đi tổ trạch cái dùi, dò tay. Chủ cột này đó lao tổ tông cho hắn này một mạch lưu lại đồ vật, đều có thể đủ số trả lại, lấy an ủi người chết tan hồn. Kỳ hạn là một tháng trong vòng, chuyện này, sẽ từ tộc trưởng tới phụ trách giám sát. Trá lâm này buổi nói chuyện nói mang lên nội công, những cái đó trộm quá khương tử dạ ra nóc nhà người, lúc này quỳ trên mặt đất, mặt đỏ lên, thật giống như bị người hung hăng đánh một cái tắt dường như. Sau khi nói xong, trá lâm nhìn về phía tộc trưởng. Khương tử dạ cùng đường diệp liền như vậy lẳng lặng trên mặt đất đứng. Nhìn này đó quỷ người, tử Trá Lâm nói ra tới, nhìn đến ai quỷ khi động tác nhỏ, Khương Tử Dạ liếc mắt một cái liền minh bạch đối phương đã từng là đi nhà mình tổ chạch thượng động quá. Lúc này, một cái 17, 18 tuổi thiếu niên ngẩng đầu nhẹ giọng đối Khương Tử Dạ nói, "Ta trước kia thấy quá, Khương Tú tài cùng hắn cha đã từng hủy đi quá nhà ngươi trụ cột." Khương Tử Dạ đạm cười nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Không tồi, Trá Lâm, thưởng 10 lượng bạc." Khương Tử Dạ lời này vừa ra, kia thiếu niên kinh hỉ một chút. Còn có lễ phép đối Khương Tử Dạ nói một cái cảm ơn. Lúc này, những cái đó đi động quá Khương Tử Dạ ra tổ trạch mọi người đều dọa bắt đầu phát run, liền sợ bị người khác chỉ ra và xác nhận ra tới. Cũng may, lại không ai đứng lên chỉ ra và xác nhận qua ai, tốc trưởng chạy nhanh la lớn, ngày mai bắt đầu, ai động quá, chạy nhanh chính mình đi hủy đi, hủy đi cho nhân gia đưa qua đi. Nếu là làm ta biết nhà ai cầm không đi hủy đi đưa còn nói, đuổi ra Khương gia thôn, chúng ta Khương thị không có trộm cắp thôn dân. Lúc này, Trong coi từ đường một cái lao nhân đối tộc trưởng nói, tộc trưởng, tế tổ giờ lành đã đến. Hảo, tế tổ đã đến giờ, từ hầu ra bắt đầu, từng nhà thay phiên tiến từ đường tế bái tổ tiên, đem các ngươi cống phẩm đều chuẩn bị tốt, nam nhân chuẩn bị dập đầu dân hương, các nữ nhân chuẩn bị bái cống phẩm. Tộc trưởng lớn tiếng hô một tiếng. Mọi người đều nghe được, bắt đầu tự giác xếp hàng, chờ hương tử dạ trước tế bái xong, bọn họ cũng bắt đầu tế bái. Hầu ra, trưởng công chúa, bên này thỉnh. Tộc Trường mang theo Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp tiến từ đường nội. Lúc này, từ đường môn mở rộng ra, nên đón vị này Khương Thị kiêu ngạo. Trá Lâm cùng Trá Phong nhanh chóng đi phía trước bàn thờ thượng bãi cống phẩm. Khương Tử Dạ tự mình tiến lên đi điểm hương, dân hương. Đường Diệp còn lại là quỳ trên mặt đất đại miên cái đệm thượng Đảng Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ trở lại đường Diệp bên người quỳ xuống, chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Tổ Tông nhóm tại thượng, gia gia nãi mãi, cha mẹ tại thượng, hài Nhi Khương Vân hôm nay tới cấp các người dân hương. Đến tổ tông cùng ông bà cha mẹ phù hộ, Hài Nhi đến hoàng thượng nhìn chúng, phong làm, kêu dũng hầu, hôm nay mượn khai từ đường này, kính báo các ngươi một tiếng. Mặt khác, Hài Nhi đã với sơ tám cưới vợ đường Diệp, đường Diệp hiện giờ thân phận quý vì trưởng công chúa, là đường Kim Thái Hổ yêu thích nghĩa nữ, cũng rất được nàng lão nhân ra nhìn chúng. Hôm nay Khương Vân mang thê tử cấp tổ tông nhóm hiến tế, hy vọng đường Diệp cũng có thể giống ta giống nhau, được đến tổ tông ông bà cha mẹ phù hộ, hạnh phúc vui sướng cả đời hắn lại nhảy nói một chuỗi dài đường diệp quỳ gối bên người nàng tiến lặng tất cả đều nghe được nếu không phải trường hợp không đúng nàng đều có chút buồn cười lần đầu tiên thấy gia hỏa này như vậy thành kính cầu nguyện khương tử dạ cầu nguyện xong mang theo đường diệp cùng nhau cấp tổ tông khái đầu tự mình đi tan cống phẩm hy vọng mỗi một cái tổ tông đều có thể ăn đến ăn no bọn họ tế xong sau tộc trưởng cũng tiến lên cầu nguyện một phen đại khái nói chính là khương tử dạ cấp tổ tông thượng tiền nhang đèn cung cấp các thôn dân bố thí Đồng thời, hắn đem trong tay một vạn lượng đặt ở một bên ngồi trông coi từ đường Lao Tộc Nhân trong tay. Lao Tộc Nhân tiếp nhận, từng nét bút, đem Khương Tử Dạ này đó việc thiện đều viết xuống dưới. Từ đây lúc sau, Khương Tử Dạ hôm nay sở bố thí sở hữu tiền bạc cùng lương thực hành vi đều sẽ chuyển cho mỗi một cái Khương Thị Hậu đại con cháu. 628, Khương Tử Dạ bồi đường Diệp hồi đường Gia Thôn, canh 2. Khương Tử Dạ cùng đường Diệp hiến tế song, liền cáo biệt tộc trưởng, rời đi Khương Gia Thôn, đi Bắc Sơn. Nơi này chỉ là cái nghi thức, đi Bắc Sơn là cho cha mẹ cùng ông bà an ủi một tiếng, chính mình thành thân. Lúc sau, thời gian cũng mau đến giữa trưa, bọn họ hướng đường ra thôn đi. Vào đường ra thôn cửa thôn, ven đường đã có một chiếc xe ngựa chờ. Nhìn thấy bọn họ lại đây, đánh xe thị vệ nhảy xuống cung kính hành lễ, "Chủ tử, đồ vật ở chỗ này." Ân, đem danh sách đưa qua, ngươi một hồi đi theo chúng ta mặt sau liền hảo." Trong xe ngựa Khương Tử Dạ lên tiếng. "Là." Khương Tử Dạ nhìn một chút Cấp hai nhà đồ vật là giống nhau, này liền yên tâm. Tới rồi đường ra thôn trang trước đại môn, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp xuống xe, Đường Diệp lấy ra chìa khóa, khai đại môn, hai người đi vào, mặt sau Trá Lâm bọn họ đuổi kịp. Tiến vào sau, Khương Tử Dạ liền dắt thượng Đường Diệp tay. Nơi này không nhỏ a. Khương Tử Dạ một bên nhìn chung quanh cái này toàn bộ thôn trang, một bên nói: "Ân, cha mẹ tưởng ở chỗ này dưỡng lão, còn tưởng uy chút heo a gà a." Trả lại cho chúng ta tỉ mỗi ba cái một nhà chuẩn bị một cái tiểu viện tử, sau đó địa phương liền mua lớn như vậy, nghĩ đến, ngươi khẳng định không biết ta mua lớn như vậy một mảnh, xài bao nhiêu tiền. Đường Diệp cười tủm tỉm đối Khương Tử Dạ nói. Khương Tử Dạ cười cười, hẳn là không quý, ta nhớ trước kia nơi này là một mảnh đất hoang. Đúng vậy, tổng cộng còn không đến 30 lượng. Trong thôn đồ vật, quả nhiên là tiện nghi, cùng kinh thành kia địa phương khác biệt thật là quá lớn. Đường Diệp cảm khái. ân Khẳng định là không thể so Khương tử dạ gật đầu Đường Diệp mang theo hắn đi bên trong đi rồi một vòng Cho hắn nói một ít cái nào vị trí là cái gì Hiện giờ có thể xem minh bạch chính là Cây ăn quả cùng cây hoa quế vị trí đã loại thượng thụ Cũng đều còn sống Nhưng trong viện cái kia đại hồ nước còn không có tu trình đâu Nơi này là dựa theo suy nghĩ của người tới kiến đi Khương tử dạ cười tủng tịm ân, cha mẹ làm ta ra chủ ý Ta liền vẽ đại khái một cái sơ đồ phát thảo cấp đốc công Đường Diệp nhẹ giọng nói. Ân, về sau chúng ta trở về, cũng có thể tới nơi này thường trụ. Khương tử dạ khẽ cười nói. Hảo. Đường Diệp gật đầu. Lá cây, A dạ, các ngươi vừa trở về. Lúc này, thôn trang cổng lớn chuyển đến đường thanh sơn kinh hỷ thanh âm. Đường Diệp quay đầu nhìn lại. Đúng vậy, nhị thúc, ngài muốn đi ra ngoài sao? Không phải, đi ra ngoài một chuyến, vừa trở về, kia đi thôi, về trước trong nhà ăn cơm đi, đến cơm trưa thời gian. Đường Thanh Sơn mời bọn họ. Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, gật đầu, "Đi thôi, nhị Thúc, chúng ta đi trước nhìn xem ông bà, ngài cũng cùng nhau qua đi đi." "Hành, đi." Đường Thanh Sơn cười khanh khách. Cái này thị nữ cùng con rể là quý nhân, bọn họ một nhà cũng bởi vì Đường Diệp ở trong thôn địa vị lập tức cao hơn không ít, mọi người thấy bọn họ cũng là cười khanh khách. Dọc theo đường đi, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ bồi Đường Thanh Sơn cùng nhau đi tới, cũng không lại ngồi xe ngựa. Có người nhìn đến bọn họ, Một bên cười đi lên cùng đường Diệp chào hỏi, một bên cùng đường thành Sơn nói một hai câu lời nói. Lá cây, đã trở lại. Lá cây, chúc các ngươi đầu bạc đến lao A. Đường Diệp cũng chỉ có thể cười cùng mọi người chào hỏi, hỏi ý một ít trong đất tình huống. Đột nhiên, đường Diệp thấy được đường Châu, đường như cha. Đường Châu đang ở ven đường đứng, nhìn đến đường Diệp, cũng là sửng sốt. Đường Diệp đi đến trước mặt hắn khi, rừng, vẫn là đi theo nàng chào hỏi, Châu Thúc, gần nhất còn hảo. Đường Châu thấy Đường Diệp dừng lại cùng chính mình nói chuyện, chạy nhanh lộ ra vẻ tươi cười tới. Hảo, đều Hảo, nghe nói ngươi thành thân. ân đây là ta hôn phu, Khương tử dạ. Đường Diệp cấp Đường Châu giới thiệu một chút. Hảo, thành thân, phải hảo hảo sinh hoạt. Đường Châu không khỏi nghĩ tới cái kia hiện giờ hoàn toàn mất tích nữ nhi, đã từng, nhà mình cũng từng có một cái họ Khương con rể tới, đáng tiếc. Đường Châu trong lòng thở dài, khả năng, bọn họ không có cái kia cha con duyên phận đi. Rõ ràng trước kia đường như vẫn là cái tốt tới, không biết như thế nào, thế nhưng biến thành dáng vẻ kia. Hàn Huyên vài câu, Đường Diệp cáo từ Đường Châu, hướng nhà mình cũ sân đi đến. Đường Châu vẫn luôn nhìn Đường Diệp bọn họ đi xa, mới tiếp tục hướng nhà mình đi đến. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có một tia bất đắc dĩ, nếu không phải nàng lúc trước quá mức, bọn họ gì đến nỗi làm tuyệt. Chờ bọn họ tới rồi trong viện, Đường Thanh Vân vừa lúc ở trong viện lượng lung bố. Nhìn thấy bọn họ tới, Đường Thanh Vân trên mặt vui vẻ, lá cây, A dạ, các ngươi vừa trở về sao? Đúng vậy, vừa lúc đụng phải nhị thúc, liền cùng nhau đã trở lại. Đường Diệp cười nói, mau, chạy nhanh trong phòng thỉnh, lệnh đi. Như vậy Lanh thiên, ngươi là cô nương ra, muốn nhiều xuyên một ít. Đường Thanh Vân lại nhảy hai câu. Đường Diệp vẫn luôn cười gật đầu, đáp lời hảo. Di Mỹ Lệ lúc này cũng vừa mới vừa rửa mặt xong trong phòng bếp làm đầu hủ gia cụ, chuẩn bị làm cơm trưa. Nhìn thấy bọn họ tới. Nàng cũng chạy nhanh đón ra tới. La kê. Di Mỹ lệ hô một tiếng. Đường Diệp cười cười, tam thẩm. Tới, phòng trong thỉnh. Di Mỹ lệ chạy nhanh hướng phòng trong nên đón bọn họ. Thanh Vân, người đi sát hài chỉ gà đi. Di Mỹ lệ một bên hướng phòng trong nên đường Diệp bọn họ, một bên lui ra phía sau vài bước, nói khẽ với đường Thanh Vân nói. Hảo, ta đã biết. Đường Thanh Vân lui ra ngoài, hồi tây viện sát gà đi. Lúc này mau đến cơm điểm lá cây bọn họ nếu thời gian này tới kia khẳng định phải cho ăn cơm đường diệp cùng khương tử dạ đều nghe được gì mỹ lệ nói khe với đường thanh vân nói hai người lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái cái này tam thẩm quả nhiên cùng trước kia không giống nhau đường thụy nhìn thấy đại tỷ cùng tỷ phu tới hướng về phía hai người bọn họ nhè răng cười liền chạy đến hậu viện cấp nhị lao truyền tin đi chờ đường diệp cùng khương tử dạ ở nhà chính nội mới vừa ngồi xong lão gia tử cùng lão thái thái liền tới rồi lá cây các ngươi như thế nào tới Lão Thái Thái giữa gần đường Diệp ngồi xuống, kinh ngạc hỏi. Cùng A dạ đi khương ra thôn, phản hồi tới nhìn nhìn thôn trang. Đường Diệp cũng không có nói chuyên môn trở về xem bọn họ loại này lời nói. Nga Lão Thái Thái có chút thất vọng, lên tiếng. La cây, các ngươi trước nghỉ tạm một hồi, tam thẩm đi nấu cơm. Di Mỹ lệ cùng đường Diệp chào hỏi, liền phải đi nấu cơm. Tam thẩm, ta cùng ngươi cùng đi đi. Đường Diệp đứng lên liền phải giải áo choảng. Không cần, không cần. Ngươi bồi ngươi lại lại trò chuyện liền hảo. Di Mỹ lại chạy nhanh xua tay, hướng đông phòng phòng bếp đi. Đường Diệp đành phải lại ngồi xuống. Đường Thanh Vân thấp giọng hỏi Trá Lâm, "Trá thị vệ, các ngươi một hàng tổng cộng nhiều ít cá nhân?" Trá Lâm biết hắn là phải cho chuẩn bị đồ ăn, liền nói, "Trừ bỏ chủ tử cùng phu nhân, mặt khác chính là tổng cộng 5 người. Ba cái minh vệ, hai cái ám vệ, mặt khác rời đi Khương gia thôn sau, đã bị chủ tử Tống cổ trở về trấn thượng trong phủ đi." Hào Đường Thanh Hà lên tiếng, Dẫn theo hai chỉ giết gà hướng phòng bếp đi, đi theo dì Mỹ Lệ nói đi. Dì Mỹ Lệ nghe xong, biết người không nhiều lắm, đối đường Thanh Sơn Đạo, vậy người đi theo nhị ca nói một tiếng, cũng lưu lại nơi này ăn cơm, ta nhiều làm điểm là được. Hảo! Đường Thanh Vân gật đầu, đi chính phòng nói đi. Hiện giờ hắn, đối với dì Mỹ Lệ nói, trên cơ bản là nói gì nghe nấy. 629, về sau kêu ta dì Mỹ Lệ, canh ba. Giữa trưa cơm, bọn họ đều là ở đường Thanh Vân gia ăn. Dì Mỹ lệ cấp hầm thịt gà, còn sao vài món thức ăn, còn có cái đậu hủ nấu, làm hương vị thực không tồi. Là ở đường Diệp ra cũ viện ăn. Nhìn đến đường Thanh Vân toàn ra dọn lại đây bên này trụ, lại đem tây phòng cùng bên kia phòng thông môn, đường Diệp chỉ nói câu như vậy cũng càng phương tiện. Hiểu biết một chút dì Mỹ lệ hiện giờ làm đậu hủ tình huống, mới biết được nàng hiện giờ một ngày phải làm vài nồi đậu hủ. Đường Thanh Vân trên cơ bản cũng là buổi sáng đi trong thị trấn đưa một chuyến, buổi chiều lại đi đưa một chuyến, tuy rằng vất vả điểm nhưng là kiếm tiền cũng nhiều lên. Sau khi ăn xong nhìn một vòng, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đối Tam Thúc hiện giờ nỗ lực sinh hoạt cảnh tượng còn xem như vừa lòng. Nếu bọn họ buông tha này chỗ sân, đổi lấy chính là bọn họ không tư tiến thủ, ham ăn biếng làm diễn xuất, Đường Diệp liền thật sự muốn từ bỏ bọn họ. Rời đi trước, Khương Tử Dạ đem cấp Tam Thúc ra lễ vật làm trá lâm cấp tử trên xe cầm xuống dưới. Một gian đông hà chấn cửa hàng khế đất, một trăm lượng bạc, làm cho bọn họ hảo hảo bồi dưỡng Đường Kiệt cùng Đường Nguyên. Còn có chính là một ít nhân sâm cùng ngọc khí linh tinh đồ vật, tóm lại, Khương Tử Dạ làm hạ thuốc cấp chuẩn bị, đều là thứ tốt. Cấp nhị thuốc gia cũng giống nhau nhiều, cũng có một gian cửa hàng, hai gian là dựa gần, nhị thuốc ra đồ vật liền ở trên xe ngựa, bọn họ lại trực tiếp cấp tặng qua đi, lúc sau, bọn họ mới rời đi đường ra thôn phản hồi Đông Hà Trấn. Đường Diệp từ đường Thanh Vân ra cáo từ rời đi khi, cũng nói cho ông bà cùng tam thuốc nhị thuốc, bọn họ quá mấy ngày sẽ mang theo cha mẹ cùng nhau đi ông bà bên này liền làm ơn tam thúc nhị thúc nhiều chiếu cố, an tết bọn họ cũng sẽ không trở về, khả năng sẽ ở nghi châu hoặc là kinh thành an tết. đường thanh sơn cùng đường thanh vân cũng làm đường diệp cùng khương tử dạ yên tâm, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo nhị lao. đường diệp cùng khương tử dạ rời đi sau, đường thanh vân nhìn kia một đống lớn đồ vật chờ mặc, hắn căn bản không nghĩ tới, lá cây cùng a dạ đã hoàn toàn buông xuống quá khứ khúc mắc, còn nguyện ý trợ giúp nhà mình, không ngừng cho bọn họ nhiều như vậy tiền, cho nhiều như vậy thứ tốt trả lại cho bọn họ một gian cửa hàng đã từng hắn cùng Hà Thị còn thương lượng bọn họ bán 3 năm đậu hủ không sai biệt lắm là có thể mua một gian cửa hàng không nghĩ tới hiện giờ lá cây thế nhưng cho bọn hắn đưa lên muôn Di Mỹ lệ cũng yên lặng ngồi ở hắn bên người cầm lấy cái kia khế đất nhìn nhìn thở dài một tiếng nha đầu này thật là thiện lương Đường Thanh vân nghe được lời này thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng một cái Di Mỹ lệ không được tự nhiên sờ sờ cái mũi trước kia sự đừng cùng ta nhắc lại kia không phải ta làm hạ, là trước đây dì Thúy Hoa làm hạ. Ta hiện giờ không gọi dì Thúy Hoa, ta kêu dì Mỹ Lệ, ta về sau phải làm cái làm nhân tâm tình Mỹ Lệ người. Đường Thanh Vân bị nàng này không biết xấu hổ nói đầu cười một chút, mặt thật đại, còn dì Mỹ Lệ, ngươi sao không cứ gọi chính mình dì xinh đẹp đâu. Ha ha, dì xinh đẹp cũng có thể a, tổng so dì Thúy Hoa dễ nghe. Dì Mỹ Lệ tựa thật tựa giả nói. Đường Thanh Vân vô ngữ nhìn nàng một cái. Đường Thanh Vân, nói thật đâu? Về sau không được lại kêu ta gì Thúy Hoa, trước kia cái kia ngu xuẩn gì Thúy Hoa đã chết, ta hiện giờ kêu gì Mỹ Lệ, ngươi liền kêu ta gì Mỹ Lệ, được không?" Dì Mỹ Lệ nói lời này khi, không tự giác mang lên một tia nhu thái, chọc đến đường thanh vân trong lòng rung động. "Hảo hảo phu thê, hiện giờ lại quá giống huynh đệ, hắn cũng không biết chính mình tố đã bao lâu." "Được chưa, một câu." "Ta là thật sự không thích nghe cái tên kia, vừa nghe đến cái tên kia, khiến cho ta nhớ tới ta trước kia làm chuyện ngu xuẩn." Di Mỹ Lệ tính toán hỏi lại một lần. ân, gọi là gì đều được, ngươi thích liền hảo. Đường Thanh Vân bay nhanh nhìn nàng một cái, nói. Di Mỹ Lệ vừa lòng, hướng về phía hắn cười cười. Mỹ, Mỹ Lệ, ngươi đem mấy thứ này đều thu hồi đến đây đi, đặc biệt người này tham, ngươi nhất định phải thu ở phương tiện tìm kiếm địa phương. Thứ này, vừa thấy chính là cấp cha mẹ dùng đồ vật. Đường Thanh Vân nói. Lần đầu tiên nói Mỹ Lệ tên này, hắn có chút không thói quen, nói lắp một chút. Dì Mỹ lệ nghe được hắn nói tên của mình, trong lòng liền tức khắc cấm một ít. Gật đầu lên tiếng, đi an trí mấy thứ này. Ta ngày mai mang ngươi đi xem cửa hàng đi. Đường Thanh Vân hỏi nàng. Không đổi, từ từ rồi nói sau, làm lá cây bọn họ biết hiện tại đi xem cũng không tốt, chờ bọn họ rời đi chúng ta lại đi xem đi. Nay mặt trên có phủ nha đại ấn, luôn là sẽ không sai. Dì Mỹ lệ nhìn thoáng qua, thu lên. Hảo! Nghĩ đến nàng hiện giờ sẽ suy xét này đó, đường Thanh Vân nghe răng cười cười. Di Mỹ lệ nghĩ đường Thanh Vân hiện giờ trên mặt càng ngày càng nhiều tươi cười, trong lòng cũng có chút run run, lâu như vậy cho xuống dưới, nàng đối hắn, kỳ thật cũng không phải một chút cảm giác không có. Xem ra, hắn đưa ra yêu cầu là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, chính mình muốn suy xét một vấn đề, tránh thai sự tình. Rốt cuộc, nàng đã cho hắn dưỡng ba cái hài tử, nàng thật sự không nghĩ tái tạo một cái ra tới cho chính mình tìm phiên thoái. Kết quả, nàng tưởng cái gì, tới cái gì. Đường Thanh Vân xem phòng trong liền bọn họ hai cái, đến gần rồi bên người nàng, đem nàng vòng ở tủ biên, thấp giọng nói, buổi tối làm đường nguyên cùng cha mẹ đi ngủ. Hứng một chút, Di Mỹ Lệ cảm giác chính mình mặt tức khắc thiêu lên. Không, không hào đi. Di Mỹ Lệ ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, chính là không dám nhìn đường Thanh Vân. Đường Thanh Vân cũng phát hiện chuyện này, hắn lại để sát vào một ít, đột nhiên túi đầu nhanh chóng hôn nàng một chút, ta nói chính là thật sự. Ngươi tổng sẽ không hy vọng ta đi tiệm ăn đi tìm những cái đó sướng khúc tiểu cô nương đi. Dì Mỹ lệ tức khắc sắc mặt biến đổi, tạch một chút trường hướng về phía hắn, ngươi dám. Gắt gao nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi, dì Mỹ lệ tạch một chút bỏ qua một bên đầu. Ừ, thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp có rất nhiều, ta lại thay đổi không được chế độ. Nhưng là, ta có thể chính mình lựa chọn ta nam nhân, ngươi nếu cảm thấy hiện giờ ngươi có tiền, muốn tìm cái tiểu nhân hoặc là thượng tiệm ăn, vậy ngươi liền đi a bất quá, đi phía trước. Nói cho ta một tiếng, chúng ta trước làm hòa ly thư, ngươi hái làm gì làm gì, ta quản không được ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ ta lại cho. Ngươi mang ba cái hài tử, ta không cái kia nghĩa vụ, dù sao cũng không phải ta sinh. Di Mỹ lệ khẩu khí lãnh đạm nói xong, thạch một chút đẩy ra hắn, liền nghĩ ra đi. Ai ngờ, đường thanh vân nhanh chóng kéo trở về nàng, đem nàng đè ở tủ thượng, túi đầu liền hôn lên tới. Ngươi buông tay, ngươi ghê tởm, đừng tới ghê tởm ta, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Làm ta và ngươi quá nghèo nhật tử, ta có thể, nhưng là nếu là muốn làm ta cùng nữ nhân khác hầu hạ ngươi, mơ tưởng, ta tình nguyện một người sạch sẽ quá cả đời. Di Mỹ lệ bị khí tới rồi, tàn nhẫn kính đẩy ra hắn mặt, thấp giọng giống giận. Đường thanh vân lại không buông tay, nhưng lại nhịn không được chính mình hảo tâm tình, cười giống cái hồ ly, Mỹ lệ, lệ lệ, đừng nóng giận, ta chính là nói nói, khí khí ngươi, xem ngươi còn khẩn trương ta không, ta đều không sinh ngươi khí, ngươi lại còn ngày ngày làm ta làm hòa thượng. Ta không nói như vậy, như thế nào có thể nghe được ngươi lời này đâu. Hừ, nửa người dưới là của ngươi, tìm không tìm, ai biết được, ta lại không phải lúc nào cũng đi theo ngươi. Di Mỹ lệ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đường thanh vân thề với trời, ta cả đời này, trừ bỏ từng có ngươi một nữ nhân, ta thật sự lại không chạm qua người khác, sạch sẽ đâu, đừng nóng giận hảo sao. Đường thanh vân tâm tình tốt không được, hắn cảm thấy, đêm nay chính mình, rốt cuộc có thể đại triển hùng phong. 630 đường nguyên cùng ông bà đi ngủ, canh một. Di Mỹ lệ nghe được hắn thề, muốn cách hắn bên người xa một ít, đường thanh vân lại không cho nàng cái kia cơ hội. Mỹ lệ, đều lao phu lao thê, ngươi còn không hiểu biết ta sao. Mặc dù ngươi trước kia như vậy tính tình, ta cũng không đi tìm nữ nhân khác, đừng nói hiện tại, ta cảm thấy ta hiện tại đối với ngươi, thật sự giống như cùng trước kia có một ít bất đồng, trước kia khả năng cảm thấy chính là bởi vì ngươi là hài tử nương, ta phải chiếu cố ngươi, nhưng hôm nay, ta nghĩ đến ngươi khi. Trong lòng luôn là ấm áp, muốn đối với ngươi càng tốt một ít, cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau sống đến hai người đều đầu bạc. Dì Mỹ lệ nghe được một cái anh nông dân tử có thể bị chính mình bức nói ra lời này tới, tức khác có chút ngơ ngẩn nhìn hắn. Trước kia đánh ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi cũng không đúng, ta đó là hận sắc không thành thép. Đường Thanh Vân bất đắc dĩ lại thêm một câu. Phút một tiếng, dì Mỹ lệ bị hắn chọc cười. Vốn Di rất nghiêm túc sự tình, bị hắn một câu hận sắc không thành thép, hoàn toàn phá hủy không khí. Người trước kia cũng là đọc quá thư đi. Dì Mỹ lệ đột nhiên hỏi hắn. Ân, đọc mấy năm, chỉ là không phải kia người có thiên phú học tập, đến sau lại vừa thấy thư liền buồn ngủ, đành phải học buồn việc xây nhà, không hề đọc sách. Vì thế ta cha mẹ khi đó còn sinh khí thật lâu, đại ca nhị ca cũng chưa có thể hảo hảo đọc sách, cha mẹ vốn dị muốn hảo hảo bồi dưỡng ta. Nói lên sự tình trước kia, đường thanh vân trên mặt nhu hòa rất nhiều. Chúng ta có thể hay không ngồi xuống nói chuyện. Di Mỹ lệ nhìn một chút trước mắt hai người này tư thế, vạn nhất tiến vào cá nhân, có chút bất nhã. Đường thanh vân chậm rãi duỗi tay cầm cổ tay của nàng, đi tới bên cạnh bàn lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống, tiếp tục nói, ta không bức người, nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta cái đáp án đi, hòa ly ngươi là đừng nghĩ, ba cái hài tử như thế nào cũng là đi theo mẹ ruột hạnh phúc. Hơn nữa, ta xem ngươi cũng không phải không yêu hài tử. Di Mỹ lệ thở dài một tiếng, gật đầu, nếu hôm nay chúng ta đem nói đến cái này phân thượng, Ta cũng biểu cái thái, muốn cho ta cùng ngươi tiếp tục sinh hoạt, tiếp tục cho ngươi mang hài tử, có thể. Nhưng là, ngươi cũng cần thiết làm được hai điểm. Đệ nhất, ở cùng ta sinh hoạt trong lúc, không thể đụng vào nữ nhân khác, cũng không thể cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy. Ta có thói ở sạch, không thích ta đổ vật bị người khác chạm vào. Đường Thanh Vân nghe xong, khỏe miệng nít lên, có vẻ tâm tình thực hảo. Di Mỹ Lệ phát hiện, hắn nít lên khỏe miệng cười khi bộ dáng, cùng đường Diệp rất giống, không hổ là thân thúc cháu. Hảo. Ta cũng không thích những cái đó không sạch sẽ đổ vật. Đệ nhị đâu? Đường Thanh Vân hỏi. Đệ nhị, ta tạm thời không nghĩ tái sinh hài tử, trước đêm đường Nguyên Mang Đại lại nói, cho nên, nào ngày chúng ta cái kia, cũng cần thiết muốn tránh thai. Những lời này nói xong, dì Mỹ lệ mặt đều đỏ. Đường Thanh Vân nhìn nàng, trong lòng cười khẽ một chút, trên mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt, gật gật đầu, ừ một tiếng, hảo. Hắn tính toán một hồi đi trước một chuyến đường kiểu ra nơi đó, phải hỏi hỏi hắn chuyện này. Trước kia hắn trước nay không tránh thai quá, cũng không hiểu chuyện này, nếu nàng không nghĩ lại hoài thượng, kia hắn khẳng định cũng đến chú ý chút, rốt cuộc hiện giờ trong nhà đầu hũ sinh ý đang có khởi sắc, hắn cũng không nghĩ như vậy bỏ dở nửa chừng, lá cây đó bọn họ một phen, bọn họ cũng muốn chính mình hướng lên trên bò mới được. Nhìn thấy hắn đáp ứng, Di Mỹ lệ bay nhanh lại nhìn hắn một cái, chuyển khai đầu, đúng rồi, ngươi có thể giúp ta mua một cái cái loại này đại thao tăm sao, ngươi có thể ngồi ở bên trong phao tám ta buổi chiều đưa xong đậu hủ đi hỏi một chút. Đường Thanh Vân thông khoái đáp ứng, hiện giờ trong tay có tiền, thêm chi nàng làm đậu hủ cùng tàu hủ kỳ, cũng kiếm lời không ít. nàng muốn, cho nàng mua một cái là được. Buổi chiều, Đường Thanh Vân đi một chuyến đường kiểu ra nơi đó, lấy về năm bao dược, đặt ở gì mỹ lệ trước mặt. Kiểu thúc nói, cùng phòng sau ngày hôm sau sáng sớm, ngao một chén uống thượng, liền sẽ không có con nối giỏi. Nhưng là cái này dược, thời gian dài uống, đối thân mình không tốt, kiểu thúc không kiến nghị thường uống. Di Mỹ lệ nhìn kia năm bao dược, chẳng lẽ đây là phim truyền hình diễn những cái đó trong cung các quý nhân thường uống thuốc tránh thai? Nhưng là nàng sau lại ở trên mạng tra quá, thuốc tránh thai chủ yếu thành phần chính là thủy ngân, hoa hồng tây tạng, xạ hương chờ, này trung phối phương dược tề là có độc, dung lượng không đúng lời nói, chính là sẽ khiến người bỏ mạng. Di Mỹ lệ yên lặng ngẩng đầu nhìn Đường Thanh Vân chờ mong ánh mắt liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, nếu là có làm hại đồ vật, thật đúng là chính là muốn uống ít. Ta còn không nghĩ bởi vì cùng nam nhân ngủ mở giấc liền đem mình ném. Lúc này đổi đường Thanh Vân hết trô nói rồi, tuy rằng lời nói là như vậy nói, nhưng nữ nhân này làm cho ở nhà nam nhân mặt nói, cũng quá đả thương người đi. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ về sau bất đồng phòng sao? Kia còn có khác biện pháp sao? Đường Thanh Vân hỏi, ta nào ngày hỏi một chút trong thôn những cái đó hài tử ít người ra tẩu tử nhóm đi. Di Mỹ Lệ chỉ có thể nói như vậy, trong lòng lại tưởng chính là... Đến đi hỏi một chút đường Diệp chuyện này, nàng có hay không tốt biện pháp giải quyết. Nghe được nàng đối chuyện này bắt đầu đệ bụng, đường Thanh Vân cảm thấy có hy vọng, tức khắc cảm thấy Mỹ tư tư. Buổi tối, cơm chiều sau, Lao Thái Thái cùng Lão gia tử hồi hậu việc khi, hỏi đường Nguyên, Nguyên Nhi muốn hay không đi theo ông bà ngủ đi. Đường Nguyên nghĩ đến ông bà nơi đó có rất nhiều đại bá gia cấp mang về tới ăn ngon, còn có kẹo, chạy nhanh gật đầu, muốn. Di Mỹ lệ sửng sốt A Nguyên, ngươi còn quá tiểu. Đi sẽ xảo đến ông bà. Không có việc gì, muốn đi liền đi thôi. Chúng ta tuổi lớn, rắc cũng ít, có cái hai tử. Ban đêm hảo quá một ít, nhìn hai tử ngủ rung cũng là một loại hạnh phúc. Lao Thái Thái thở dài một tiếng. Từ làm sai sự, đối lá cây trong lòng có thua thiệt sao? Bọn họ hai người ban đêm rắc cũng ít nhiều. Di Mỹ Lệ nghe Lão Thái Thái nói như vậy, cũng không biện pháp lại ngăn đón, chỉ có thể mắt trông mong nhìn đường Nguyên đi theo nhị Lao rời đi. Đường Thanh Vân liền ở một bên đạm cười. Nhìn gì Mỹ Lệ bất đắc di ánh mắt, trong lòng, đối nàng càng là yêu thích vài phần. Hắn nhớ rõ, cũng chính là mới vừa thành thân kêu hội, Hà Thị Mỹ Lệ lại thiện lương, rất là sẽ thẹn thùng làm vẻ ta đây, đặc biệt ở chuyện phòng the thượng, luôn là có thể kêu hắn đối nàng thần hồn điên đảo. Khi đó, hắn đối Hà Thị từng có hôm nay như vậy cảm giác, khi đó hắn, hận không thể đem nàng ngày ngày suy ở trong ngực, đi đến nào đều muốn mang, lúc nào cũng muốn gặp đến nàng. Nhưng sau lại, theo có hai tử, Nàng một ít khắc nghiệt cùng tranh chua tính tình lộ ra tới, đường thanh vân đối nàng ái cũng dần dần phai nhạn, đối nàng không phải như vậy để bụng. Đã từng, hắn cũng khuyên quá nàng vài lần, nữ nhân này trước mặt người khác, đại trên mặt nhưng thật ra còn có thể qua đi, chính là ở trở về trong nhà sau, không phải hùng hùng hổ hổ, chính là suy tư tính kế người khác, còn tưởng lôi kéo chính mình cùng nhau. Nghĩ đến sau lại, chính mình mặc kệ nàng đối đại ca một nhà làm sự tình, đường thanh vân trong lòng thở dài, kỳ thật, có đôi khi... Chính mình cũng xác thật bị nàng ảnh hưởng, nàng sai đều là chính mình dung túng ra tới a. Đường Thanh Vân nhìn ánh mắt của nàng, dần dần ảm sầm dưới, may mắn hiện giờ hết thể lại về tới từ trước, cái này ra không phá, nàng không bị chính mình đánh chết, cha mẹ còn ở, chỉ là đối với đại ca một nhà, hắn trong lòng trước sau có một phần thua thiệt cảm giác. 631, người ái gì Thúy Hoa vẫn là ái gì Mỹ Lệ, canh hay. Buổi tối, tẩy xong chén, phao hảo cây đậu sau, gì Mỹ Lệ nhặt một nồi thủy liền về phòng nghỉ ngơi đi. Đường Thanh Vân chuyển dàn xếp hảo trong nhà sở hữu ra súc sau, khóa kỹ đại môn, đi nhìn đến trong nồi thủy nhiệt, múc một thùng, dẫn theo trở về phòng trong. người trước tẩy đi, thủy nhiệt. hắn trầm giọng đối dì Mỹ Lệ nói. Dì Mỹ Lệ lúc này chính ghé vào trên giường đất đọc sách, nhìn thấy hắn để trở về nước gấm, nghĩ đến hắn buổi chiều cấp mua trở về thao tám, cũng tưởng phao một chút, liền nhảy xuống đất. Đường Thanh Vân giúp đỡ nàng để hảo thủy sau, liền dựa theo Di Vãng. Đi phía đông cấp đường kiệt lưu trong phòng. Trước kia cũng là, dì Mỹ lệ rửa mặt khi, liền sẽ đem hắn đuổi ra tới. Bắt đầu khi, hắn không hiểu, hai tử đều sinh ba cái, có cái gì hắn chưa thấy qua. Nhưng dì Mỹ lệ nói, nàng đối hắn không có trước kia ký ức, hắn ở dì Mỹ lệ trước mặt, liền đỉnh như người xa lạ giống nhau. Nếu một nữ nhân xa lạ muốn rửa mặt, ngươi không biết xấu hổ nhìn. Đường Thanh Vân tưởng tượng, kia xác thật là không thể, liền yên lặng đi đông phòng. sau lại có một ngày hắn nhớ tới chuyện này Mới biết được chính mình bị nàng hạ bộ, hai người bọn họ nguyên bản là phu thê A. Nhưng là, hắn phát hiện, hắn tương đối đối nàng tôn trọng, đáp ứng nàng một ít nguyên tắc tính vấn đề sau, nàng đối chính mình cũng càng tốt vài phần, hắn liền cũng cứ như vậy thuận nàng ý. Nghĩ đến đêm nay đường nguyên không ở, đường thanh vân ánh mắt thâm vài phần, nếu không, đêm nay liền thử xem. Vạn nhất nàng không muốn, lại từ bỏ chính là. Hạ quyết tâm, hắn từ đường kiệt phòng trong tủ phía dưới nhảy ra một cái trường điều hộ gỗ tới. Bên trong là hắn mua cấp hạ thị trang sức, chỉ là còn vẫn luôn không đưa ra đi mà thôi. Đợi đại khái một nén nhang thời gian, hắn về tới nhà chính nội, dì Mỹ lệ đã tẩy xong rồi, chính toàn ở trên giường đất trong chăn đọc sách. Nghe được hắn trở về, nàng hướng trong chăn rụt rụt. Người tẩy đi. Nói, nàng chui vào trong chăn, chê đậy đầu. Đường Thanh Vân nhìn đến nàng như vậy đáng yêu một mặt, cười khẽ một chút, đi tới nàng gối đầu biên, đem tiểu hộp gỗ nhét vào nàng trong ổ chăn, cấp, ta cho ngươi mua. Vẫn luôn không cơ hội cho người. Nói xong, hắn liền ngượng ngùng xoay người, bắt đầu cởi quần áo, cũng ngồi vào đi giặt sạch, thủy hơi chút còn có điểm nhiệt, còn đừng nói, dùng đại thao tắm thao, thực thoải mái. Hắn không sợ hà thị xem, cho nên, hắn vẫn luôn chính là như vậy ở phòng trong rửa mặt, Di Mỹ Lệ còn lại là toàn ở trong chân không dám nhìn hắn rửa mặt. Di Mỹ Lệ sứng sốt, hắn cho chính mình mua đồ vật. Mặt hướng bên cửa sổ, nàng trong ổ chân chậm rãi mở ra hộp. Liền thấy thế, nhưng là một chi kim châm cùng một chi ngọc châm. Hắn thế nhưng cho chính mình mua trang sức. Yên lặng nắm mấy thứ này, ha thị cảm khái vô ngàn. Đường Thanh Vân thực mau liền tẩy xong rồi, hôm nay hắn tẩy đặc biệt cẩn thận, trên dưới đều tẩy sạch sẽ. Thượng dương đất sau, hắn nhìn thoáng qua nàng đem đệm chăn như cũ phô ở phía trước giường đất, mà chính mình đệm chăn bị phô ở sau giường đất, khỏe miệng gợi lên, cười trộn một chút. Nàng không tới liền chính mình, chính mình sẽ không qua đi liền nàng sao? Nghĩ Hắn kéo chính mình đệm chăn, kéo đến trước giường đất, dựa gần nàng đệm giường phô hảo, lúc sau mới đi tắt đèn. Trong bóng đêm, hai người lại đều có chút không có ngủ ý, dì Mỹ lệ trong lòng lúc này thực khẩn trương, sợ hắn đột nhiên nhào lên tới. Đường Thanh Vân cũng khẩn trương, hắn đột nhiên có một loại tân hôn đêm khi có quá cảm. Nghĩ đến chính mình như vậy túng, đường Thanh Vân trong lòng một hành, vươn tay, đem nàng liền chăn dẫn người hướng chính mình trong lòng ngược mang theo mang. Dì Mỹ lệ lập tức phản xạ có điều kiện thấp thấp tha một tiếng nàng bị dọa tới rồi. Đường Thanh Vân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đã văng ra chính mình chăn chui vào nàng trong chăn, lúc này mới xem như hoàn toàn đem nàng ủng ở chính mình trong lòng ngực. Hai người kề sát ở bên nhau, tức khắc một cổ dòng nước gấm chuyển khắp hai người toàn thân, tại đây tháng 11 ban đêm, hai người thế nhưng có chút không muốn xa rời điểm này ấm áp. Thích sao? Đường Thanh Vân thấp giọng hỏi. Cái gì? Di Mỹ Lệ không dám lộn xộn, sợ đụng tới cái gì không nên chạm vào. Cũng may hai người bọn họ ngủ khi là ăn mặc trung y liễu, còn không đến mức như vậy xấu hổ. Tây Trâm. Đường Thanh Vân thanh âm mang theo cười khẽ. Di Mỹ Lệ gật gật đầu, "Ân, thích, cảm ơn." "Mỹ Lệ, đêm nay chúng ta có thể hay không?" Hắn nói để sát vào nàng một ít, ở nàng cái hốt thượng hôn môi một chút. Di Mỹ Lệ trong lòng biết hôm nay này một kiếp trốn bất quá, chậm rãi chuyển qua tới, trong bóng đêm nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi một câu, "Ta là ai?" "Di Mỹ Lệ." Đường Thanh Vân nói một câu. Vậy ngươi thích trước kia gì Thúy Hoa, vẫn là thích hiện tại gì Mỹ Lệ? Nàng thanh âm có một kia chờ đợi. Hỏi xong, nàng trong lòng xem thường chính mình một chút, như vậy chính mình, thật là cấp lao sư cái này trước nghiệp mất mặt ta. Nhưng nàng, lại tưởng ở tình yêu trước mặt, làm hạnh phúc tiểu nữ nhân. Ngươi thực để ý cái này đáp án sao? Đường thanh vân rũi tay nhẹ vớt nàng khuôn mặt, thấp giọng hỏi một câu. Ân, Ngươi ba cái hải tử đều là nàng cho ngươi sinh, mà ta, là tới hưởng thụ có sẵn hết thảy. Nhưng ta, vẫn là muốn ở thế giới này hạnh phúc quá cả đời, nếu chúng ta nhất định phải cột vào cùng nhau quá cả đời, ta chính là muốn biết, ngươi hái nàng vẫn là yêu ta. Nàng thanh nhã vỉ khuất ba ba. Đường thanh vân cẩn thận đem nàng lời nói dư vị một chút, mới nghe ra nơi này ý tứ tới. Không hề do dự, hắn thấu tiến lên, thâm tình hôn lên nàng ngồi, thật lâu sau, buông ra nàng, mới thấp giọng nói, là ngươi, gì Mỹ lệ. gì Mỹ lệ không lại dây ruột, thuận theo hắn, đường thanh vân đại hỉ. Dùi tay đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực, vụn vặt hôn môi lên. Xong việc, Đường Thanh Vân nhẹ nhàng cho nàng xoa nước mắt, thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc xem như minh bạch, trước kia nàng, cùng hiện giờ nàng, thật sự như là hai người, thậm chí đêm nay ở nàng trong lòng, bọn họ hai người cũng là lần đầu tiên cùng phòng, nhìn đến nàng khẩn trương liền biết. Đặc biệt, nhìn đến nàng ở thịnh tình kia nhất thời thấp tiếng khóc, hắn biết, lúc này nàng, tuyệt đối cùng ngày xưa nàng bất đồng. Dĩ vãng, Hà thị ở thịnh tình khi Sẽ thét chói tai, thậm chí sẽ cắn hắn cánh tay, nhưng dì Mỹ Lệ lại sẽ lưu trữ nước mắt nhắm thẳng trong lòng ngực hắn toàn. Trước sau hai loại bất đồng cảm thụ, làm hắn cũng có một loại hắn lúc này đối mặt chính là một người khác ý tưởng. "Lệ lệ, ngươi yên tâm, về sau, chúng ta phu thê đồng tâm, nỗ lực đem Nhật Tử Quá Hảo, đem ba cái hài tử dưỡng hảo, ta cũng sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo, làm ngươi không hối hận hôm nay tiếp nhận ta." Đường Thanh Vân lại cầm lòng không đầu hôn môi một chút nàng môi, thấp giọng nói: "Ân" Di Mỹ Lệ lúc này không nghĩ nói chuyện, tuy rằng trong lòng khẩn trương muốn chết, cũng làm hảo sẽ đau chuẩn bị, chính là rốt cuộc thân thể này là sinh quá hài tử người, nàng không có lần đầu tiên cái loại này khắc vào linh hồn cảm giác đau đớn, cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Nhưng là, cũng may người nam nhân này cũng giống nhau hương dã thôn phu còn có chút bất đồng, hắn rất tinh tế, cũng thực ôn nhu, xong việc cũng thực chiếu cố nàng cảm thụ, còn nói này một phen an ủi nàng lời nói, nàng cảm thấy chính mình hẳn là thấy đủ. Nghĩ đến này, nàng chủ động thấu đi lên hôn một cái hắn ngôi, thấp giọng nói, Thanh Vân, kỳ thật, ta thật sự không phải gì Thúy Hoa, ta vốn ổn dĩ, liền kêu gì Mỹ Lệ, ta không phải thế giới này người, chỉ là ta ở thế giới kia đã chết sau, vừa lúc tới nơi này, thế nàng còn sống. Nàng quyết định, muốn đem chuyện này nói cho hắn, về sau còn có vài thập niên muốn cùng nhau bên nhau, hắn cũng không phải cổ hủ người, chuyện này, vẫn là nói cho hắn hảo. 632. Hương giã Thôn Phu cũng hiểu được ô nu canh ba. Đường Thanh Vân nghe nàng nói xong, chỉ là nắm thật chặt ôm tay nàng, thật lâu sau thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta đoán được, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi, không cảm thấy sợ hãi sao? Dì Mỹ lệ kinh ngạc hỏi hắn. Đường Thanh Vân cười khổ một chút, sợ hãi đảo không đến mức, trước kia, nàng tính tình cùng ngươi kém nàng giảm, ta cảm thấy, một người mặc dù lại mất chi nhớ, cũng sẽ không cùng có ngươi như vậy đại khoảng cách. Phía trước ta không dám khẳng định, Là bởi vì ta có chút vô pháp tiếp thu, rốt cuộc, người là bị ta đánh bựng, nhưng không nghĩ tới, sẽ ra như vậy đừng rẽ, lúc ấy, ta là thật sự bị nảng khí tới rồi, đã được ta đại ca ra sân, còn không thỏa mãn, còn muốn tính kê ta đại ca ra mua địa phương tương lai cái lên thôn trang, loại này nữ nhân, ta không đánh, thật sự sẽ làm hại chúng ta huynh đệ thành chết thủ. Di Mỹ lệ yên lặng gật đầu, có chút hủy khuất nói, khi ta tỉnh lại khi, cũng có thể cảm giác được người phẫn nộ. Nhưng ta lại không có biện pháp lại rời đi thân thể này, ta chỉ có thể liền như vậy chịu ngươi lửa giận, nguyên bản, ta nghĩ chờ trong nhà tình huống hào điểm, hòa ly rời đi nơi này, nhưng hôm nay, ta lại đem chính mình cũng bồi thượng. Nói xong, nàng tự dễ cười. Đường Thanh Vân nghe xong, túi đầu đem đầu vùi ở nàng cần cổ, thấp giọng nói câu thực xin lỗi, thực xin lỗi, lệ lệ, ủy khuất ngươi, ngươi không vui, liền đánh ta một đốn đi. Chỉ cần ngươi về sau hảo hảo bồi ta, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, ta thể. Ta sẽ không lại làm trước kia cái loại này việc ốc, càng sẽ không đối với người đánh. Người ở thế giới kia bao lớn, có mấy cái hải tử. Là như thế nào mất? Nói nói, hắn liền rời đi đề tài, sợ nàng lại dối dám chuyện này. Vạn nhất nàng còn tưởng cùng chính mình hòa ly, kia chính mình đã có thể hối hận không ngừng. Hắn nếu thích nàng, liền tính toán cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Điểm này, hắn tính cách cùng đường diệp cũng rất giống, chỉ là, bọn họ cũng chưa chú ý tới mà thôi. Ta 28, còn không có thành thân càng không hài tử, ta là một cái lao sư, chính là các ngươi nơi này nói phu tử, giáo 50 nhiều hài tử, ta qua đời, là bởi vì trong trường học cháy, ta vội vã cứu bọn nhỏ, cuối cùng chính mình bởi vì hút vào quá nhiều khói đặc đã chết. Di Mỹ lệ nhẹ giọng nói, A đường thanh vân không nghĩ tới là cái dạng này sự tình, các ngươi nơi đó, thành thân đều đã khuyết sao. Nàng nhưng thật ra cùng chính mình không sai biệt lắm, chỉ so chính mình tiểu một tuổi. ân 30 tả hữu thành thân cũng không tính vãn, Dì Mỹ lệ gối hắn cánh tay, thấp giọng nói, ta đây, thật sự có chút thực xin lỗi ngươi, làm ngươi vì ta, gánh vác làm nương trách nhiệm. Hắn nói, đau lòng lại túi đầu hôn hôn nàng, nghe được nàng không tướng công, hắn là vui mừng, đồng thời cũng càng thêm đau lòng nàng. Muốn hay không ta cho ngươi bổ làm một cái tiệc cưới đâu? Ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên thành thân. Đường Thanh Vân một khi trong lòng tiếp nhận rồi này đó, liền đem dì Mỹ lệ xem thành một cái hoàn toàn mới người, tưởng cũng càng nhiều chút. Không cần kia không phải rất kỳ quái, sẽ làm mọi người khả nghi, cứ như vậy đi. Di Mỹ lệ thở dài một tiếng, tay đặt ở hắn bên hông, nàng cảm thấy, nàng thật sự có chút yêu người nam nhân này, hắn cùng chính mình cho rằng thôn này nam nhân có chút bất đồng. Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm làm đậu hủ, về sau không được lại cùng ta tách ra ngủ. Hắn để sát vào nàng bên thai thấp giọng nói một câu, nhắm lại mắt, lại ôm chặt nàng. ân Di Mỹ lệ nhẹ giọng lên tiếng, như một cái ôn nhu tiểu thê tử nhu hòa, Hiện giờ, cùng Đường Thanh Vân chân chính làm phu thê, bọn họ chi rằng cũng có về nàng tiểu bí mật, ở nàng trong lòng, thế giới này cũng có Đường Thanh Vân như vậy cái vướng bận, nàng tâm cũng đặt ở trong bụng, thật sâu thở dài một tiếng, dựa sát vào nhau hắn ấm áp ôm ấp, nàng dần dần cũng tiến vào mộng đẹp. Đường Thanh Vân chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu lặng lặng nhìn nàng ngủ nhan, trong ánh mắt một mảnh thấy nãy chi sắc chợt lóe rồi biến mất, kỳ thật, từ cảm tình đi lên nói, hắn là từng có hai cái thê tử người, trước kia sự tình chưa nói khai. Hắn trong lòng còn có thể trở thành các nàng là một người, hiện giờ đã biết là hai người, hắn trong lòng thật sâu thở dài, chung quy, bởi vì chính mình lừa dợ, dì Thúy Hoa vẫn là đã chết. Hôn hôn dì Mỹ lệ cái chán, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi nam trong phòng cầm một đao giấy trắng, cầm trước kia dì Thúy Hoa xuyên qua một kiện yếm, ở trong sân điểm một phen hỏa, ngồi sổm bên cạnh, nhẹ nhàng bậc lửa, trong miệng hắn nhẹ giọng nhắc mãi vài câu, dì Thúy Hoa, tục nữ nói, ở ác gặp dữ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ngươi chết, là chính ngươi làm hạ, ta chịu được ngươi, một lần lại một lần, nhưng ngươi càng ngày càng quá mức, nếu là cái dạng này tình huống, vậy ngươi liền. An tâm đi đầu thai đi, nhớ do kiếp sau phải làm cái thiện lương người, ba cái hài tử, ta cùng Mỹ lệ sẽ hảo hảo nuôi lớn. Đại giấy cùng yếm đều thiêu vì cho tàn sau, hắn mới cầm một phen thiêu, đem kia hôi xạ trôn tới rồi trong viện hoa điền phía dưới bùng đất. Làm xong này hết thảy, hắn thật sâu thở dài một tiếng, xoay người trở về phòng trong. Trước cái chính mình chăn ấm ấm thân mình, mới lại chui vào dì Mỹ Lệ trong ổ chăn, ôm lấy nàng nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Dì Mỹ Lệ trong lúc ngủ mơ rung nhan dần dần lộ ra một tia nhẹ nhàng tươi cười tới. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đã nhiều ngày quá như sơn tự keo, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính ở bên nhau. Bất quá, căn cứ vào hai mươi phải rời khỏi, đã nhiều ngày hai người cũng làm rất nhiều sự tình. Trong phủ có lý thẩm cấp vài người nấu cơm, điền thẩm lại hồi tiểu lầu vội trăng đi. Đường Diệp cùng Bạch Thị thừa dịp mấy ngày nay, dạy nàng vài loại điểm tâm cách làm, làm nàng có thể cấp tiểu lầu làm ngày thường mọi người uống trà khi điểm kia vài loại điểm tâm liền hảo. Khương Tử Dạ cũng an bài hoa hạc bên này sự tình, Lý tướng quân còn chuyên môn mang theo Khương Tử Dạ tới bái phòng Khương Tử Dạ một lần, Khương Tử Dạ cũng cho hắn lộ ra cái đế, nếu lúc này đây cùng Triệu Quốc sẽ khai chiến, kia phương Bắc phòng giữ doanh chính là trọng trung chi trọng, Lý tướng quân nhất định phải làm tốt chi viện chuẩn bị. Chiến sự sau khi kết thúc, Khương tử dạ sẽ đem hắn hướng kinh thành bên kia điều, làm hắn tiến binh bộ, mà phương bác phòng giữ doanh, hắn chuẩn bị làm hoa hạc tiếp. Lý tướng quân biết hắn cái này kế hoạch sau, chạy nhanh tỏ vẻ hắn nhất định toàn lực phối hợp hầu ra. Hoa hạc là hắn con rể, phương bác phòng giữ doanh cấp con rể quảng, hắn cũng yên tâm, dù sao cũng là chính mình nhọc lòng 10 năm sau tâm huyết địa phương. Đồng thời, bọn họ cũng định ra hoa hạc cùng lý gia tiểu thư hôn kỳ, nếu không khai chiến, chính là sang năm tháng riêng 18, nếu là khai chiến liền sau này Duyên. Hầu Đại Nhân cũng nhân cơ hội tới bái phòng Khương Tử Dạ một lần, thương lượng một ít đông Hà Trấn về sau phát triển kế hoạch. Khương Tử Dạ hỏi hắn nguyện ý đi Nam Hà Trấn làm tuần phủ vẫn là liền ở chỗ này để chức quan, Hầu Đại Nhân tuyển nơi này, nói nơi này hắn ngốc thói quen, hắn phu nhân là khúc tiến cô cô, ở chỗ này, phu nhân cũng có thể ly nhà mẹ để gần một ít. Khương Tử Dạ lý giải tâm tình của hắn, gật đầu, thuyết minh năm tháng riêng hắn thăng nhiệm công văn liền sẽ đưa tới. Hầu đại nhân chính thức từ chấn thừa thăng vì Bắc Ninh phủ tuần phủ, phủ nha cũng sửa vì tuần phủ phủ, Đông Hà trấn sẽ trở thành Bắc Ninh phủ đệ nhất đại trấn. Đồng thời, Khương Tử Dạ làm hắn nỗ lực phát triển thị trấn thương nghiệp. Hầu đại nhân nghe minh bạch, nói hắn cố ý xây dựng thêm Đông Hà trấn, nhưng vẫn luôn không dám lên sổ con. Khương Tử Dạ làm hắn sang năm thăng nhiệm sau trở lên sổ con, có chiều đỉnh chi ngân sách, hơn nữa hắn cấp quyền tặng một ít, đem Đông Hà trấn hảo hảo chế tạo thành Bắc Ninh phủ đệ một thương nghiệp đại trấn, cũng không phải thực tốn công sự tình. Hầu đại nhân từ Khương Phủ ra tới khi, quần áo tin tưởng tràn đầy, nhìn lên trời cao mây trắng, hắn mỉ non một câu, ta hầu trị chung cuối cùng là có thể vì ba tánh đại làm một hồi. 633, hồi trong thôn cấp Lao Thái Thái quá sinh nhật, canh 1. Tháng 11-17, là Lao Thái Thái hứa thị sinh nhật ngày, đường thanh Hà một nhà sáng sớm liền cả nhà xuất động, hồi đường ra thôn. Đây cũng là nhà hắn tử dọn ra đi sau, lần đầu tiên cả nhà xuất động hồi thôn tới. Đường thanh Hà cùng bạch thị một chiếc xe ngựa. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ một chiếc xe ngựa, Hoa Hoa cùng Lý Thẩm một chiếc xe ngựa, bọn họ trở về, Lý Thẩm cũng tưởng đi theo, nàng hầu hạ thời gian lâu như vậy lao thái thái, lao thái thái sinh nhật, nàng cũng quyết định trở về giúp đỡ bọn họ nấu cơm, tổng không thể làm nhà mình phu nhân đi nấu cơm, mà thái thái bạch thị, nàng cũng cảm thấy khẳng định sẽ không lại động thủ cấp lao thái thái nấu cơm. Đường Thanh Vân hôm qua đã nhận được tin tức, ngày mai nhà mình nương sinh nhật, đại ca toàn gia phải về tới, cho nên hắn buổi chiều đưa đầu sau. Liền mua rất nhiều đồ ăn cùng thịt cá linh tinh đồ vật Hai người buổi tối lại tăng ca làm hai nồi đậu hủ, tính toán hôm nay sáng sớm sớm tặng sau, buổi chiều liền không tiễn, hôm nay buổi sáng phải làm bàn tiệc, cấp lao thái thái quá sinh nhật. Đường Thanh Hà một nhà về đến nhà thời điểm, đường Thanh Sơn toàn ra cũng vừa lúc lại đây. Lập tức, đường Thanh Vân ra trong viện lại náo nhiệt lên. Bọn nhỏ ở đường Thụy Phòng trong chơi đùa, đường Diệp cùng Khương Tử dạ còn lại là ở trong sân cây hoa quế hạ ngồi, nói lặng lẽ lời nói. Đường Thanh Vân sáng sớm đưa xong đậu hủ, lại đi học quán đem đường tuấn cùng đường kiệt tiếp thượng, thế bọn họ thỉnh một ngày giả. Một ngày này giữa trưa cơm, cả gia đình người ăn thực vui vẻ, bọn họ giống như cũng thật lâu không như vậy náo nhiệt. Đường ra tam huynh đệ cũng cùng nhau cùng lao ra tử uống lên chút rượu. Bọn họ tổng cộng là phân hai bàn ăn cơm, nam nhân một bàn, các nữ nhân một bàn, lý thẩm cùng trá lâm trá phong mấy cái thị vệ cũng cùng bọn họ cùng nhau ăn. Mấy cái đám ám vệ còn lại là thay phiên ở đông phòng đường kiệt phòng trong ăn. Bọn họ bởi vì nhiệm vụ đặc thù, chưa bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt người khác, là Trá Lâm cấp an bài hảo, ý bảo bọn họ đi ăn cơm. Trá Lâm cùng Trá Phong cũng là đã làm ám vệ người, biết nhà mình chủ tử quy củ, cho nên, ra tới sau, mặc kệ đi ở nơi nào, hắn đều sẽ thuận tiện cấp đám ám vệ cũng đem ăn chủ an bài thỏa đáng. Ăn cơm khi, với thị nói tương đối nhiều một ít, nàng cùng Bạch thị quan hệ vẫn luôn liền rất hảo, bởi vậy, trên bàn cơm, các nàng hai ngôn ngữ nhiều một ít. Đường Diệp lời nói không nhiều lắm chỉ là yên lặng đang ăn cơm, hoa hoa cũng lời nói không nhiều lắm, lao thái thái ngẫu nhiên hỏi nàng vài câu, nàng đáp ứng một chút. mà gì mỹ lệ cùng nhà này các nữ nhân đều không tính quen thuộc, quen thuộc nhất cũng chính là đường thụy cùng lao thái thái, lao thái thái có bạch thị cùng với thị ở, cùng nàng lời nói cũng ít. di mỹ lệ ăn cơm khi nhìn hai lần đường diệp, đường diệp phát hiện sau nhìn về phía nàng, nàng hướng về phía đường diệp chớp một chút mắt, đường diệp lập tức minh bạch tam thẩm hẳn là cùng chính mình có chuyện nói. Sau khi ăn xong, đường diệp đơn độc đem dì Mỹ Lệ giao cho trong viện, hỏi nàng, tam thẩm, có phải hay không có chuyện đối ta nói? Dì Mỹ Lệ nhìn nhìn nơi xa nhìn bên này Khương tử dạ, cười khổ một chút, để sắt vào đường diệp một ít, thấp giọng nói, La Cây, ngươi ở thế giới này, là như thế nào tránh thai? Ta và ngươi tam thúc hiện giờ nói khai sở hữu sự tình, làm thật phu thê, nhưng ta tạm thời không nghĩ tái sinh hải tử, nhưng lại không biết nên như thế nào tránh thai, thế giới này không có áo mưa cũng không có thuốc tránh thai, thật gọi người buồn rầu. Đường Diệp nghe xong ngẩn ngơ, ngay sau đó buồn cười một chút, nói, ha ha, vậy chúc mừng người, ta tam thúc là đem ta hướng đại, ta nhất hiểu biết hắn, hắn nhìn tính tình không tốt, người lại là cái thiện lương người, cứ như vậy, ta về sau liền thật sự muốn kêu ngươi một tiếng tam thẩm. Ai nha, ngươi cũng đừng dễ cả ta, mau nói cho ta biết tránh thai biện pháp à, ngươi tam thúc cho ta đi cựu thúc nơi đó mua trở về 5 uống thuốc, nói là xong việc ngày hôm sau buổi sáng uống. Nhưng không thể thường uống, nói kia dược đối thân thể không tốt, ta liền ngày ấy lần đầu tiên sau, uống lên một lần, đã nhiều ngày cũng đến tránh hắn, không dám làm hắn lại đụng vào. Dì Mỹ Lệ buồn dầu thực. Đường Diệp lại nghe quả muốn cười, kỳ thật, dì Mỹ Lệ có thể tiếp nhận tam thúc, thuyết minh nàng đã nhận thức đến tam thuốc hảo, nàng đương nhiên cũng đến giúp nàng một phen. Ta có hoa hoa cùng hắn sư huynh cho ta làm thuốc viên, mỗi ngày sáng sớm ăn một viên, cùng kiếp trước thuốc tránh thai không sai biệt lắm, yêu cầu mỗi ngày ăn. Mặc kệ là cùng không cùng phòng, nhưng là, ta cảm thấy cái này không thích hợp ngươi, uống rượu nhiều, đối thân thể cũng không tốt, ta trở về hỏi một chút hoa hoa còn có hay không biện pháp khác. Đường Diệp cười đối nàng nói. Hảo, vậy phiền toái ngươi, lá cây. Nghe được nàng nguyện ý giúp chính mình, dì Mỹ lệ vui vẻ. Không có việc gì, ngươi còn thói quen nơi này sinh hoạt sao. Tam thúc là cái người chính trực, chỉ cần ngươi không làm khiêu chiến hắn điểm mấu chốt sự, hắn giống nhau sẽ không động thủ, phía trước vị kia. Phỏng trường khẳng định là làm tam thúc không thể nhịn được nữa. Đường Diệp cười cười nói. Ân, ngươi tam thúc đã đều nói cho ta, cũng may mắn ta không có vị kia ký ức, nếu không, ta cảm thấy ta cũng chưa dũng khí sống ở trên đời này. Di Mỹ lệ ngâm lại, cũng thực bất đắc dĩ. Đúng vậy, ngươi không nàng ký ức, là chuyện tốt, cũng may tam thúc là cái thiện lương người, ngươi chỉ cần hảo hảo cùng hắn ở chung, nhật tử không lo quá không tốt. Ân, ta biết, mấy tháng ở chung xuống dưới, ta cũng cảm giác được, hơn nữa, Ta đã đem ta ra sao Mỹ lệ sự nói cho hắn, hắn thế nhưng đã đoán được ta không phải gì Thúy Hoa. Lại nói tiếp, hắn tiếp thu năng lực nhưng thật ra rất cường. Di Mỹ lệ ha hả cười, nhìn bên kia đi qua đi đường Thanh Vân, nói một câu. Đường Thanh Vân hình như có sở rắc quay đầu nhìn qua, thấy nàng cùng đường Diệp ở vừa nói vừa cười nói chuyện hiếm, hắn cũng hướng về phía nàng ôn hòa cười cười, vào nhà nội đi. Đường Diệp cũng thấy được tam thúc cùng tam thẩm ánh mắt, cười cười, nàng là thật sự thế tam thúc vui vẻ. Có thể gặp được gì mỹ lệ như vậy, một cái chi thư đạt lý tính tình ôn hòa cô nương, Tam Thúc vẫn là ba cái hài tử cha, lại nói tiếp, gì mỹ lệ kỳ thật là có chút có hại, một xuyên qua mà đến, liền phải cho hắn dưỡng hài tử. Không phải hắn tiếp thu năng lực cường, mà là bởi vì người kia là ngươi, xem ra, này mấy tháng, Tam Thúc là thật sự thích thượng ngươi, cho nên mới sẽ tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì lời nói, càng nguyện ý che chở ngươi. Gì mỹ lệ ha hả cười, có thể là đi Hắn bất đồng với trong thôn mặt khác các nam nhân, không ngu muội, cũng biết chữ, thông tình lý, cũng không nhỏ nhìn nữ nhân. Hắn rất tốt với ta, ta đem đường kiệt bọn họ ba cái đương thân sinh dưỡng dục đại, cũng cam tâm tình nguyện. Đường Diệp gật đầu, này Liên Hảo, đúng rồi, Mỹ Lệ, người trước kia bao lớn. 28. Dì Mỹ Lệ nghi hoặc trở về một câu. Nga, kia so với ta tam thẩm nhỏ 2 tuổi, lại nói tiếp, dì Thúy Hoa còn đại tam thúc 1 tuổi đâu. Ân, người tam thúc nói ta mới biết được hắn gần là tập thể một tuổi. di Mỹ lệ cảm khái không thôi, thế giới này nam nhân thành thân quả nhiên sớm. Ta đây so ngươi tiểu, chúng ta trong lén lút, coi như làm bằng hữu đi, có cơ hội, chúng ta nhiều tâm sự thế giới kia, ta hiện giờ đối nơi đó ký ức giống như là trong ngọng trải qua giống nhau, ấn tượng thâm một ít, còn có thể nhớ tới cái đại khái tới. a đúng rồi, ngươi thích ăn đồ hộp sao? Lần sau ta trở về cho ngươi mang đồ hộp, là ta cùng ta làm ca khai lên sưởng đồ hộp. 634, may mắn gặp được chính là người như vậy nam nhân, canh hai di Mỹ lệ nghe xong sửng sốt, a thế nhưng có đồ hộp. Đương nhiên, ta nếu đem vịt quay đều làm ra tới, đồ hộp còn khó sao. Nói lên cái này, đường dịp liền trộm cười cười, nhớ tới đã từng gây dựng sự nghiệp kia đoạn thời gian, nàng trong lòng cảm khái và ngàn. Ha ha, đảo cũng là, kia cho ta mang một ít, ta thật đúng là tưởng nhận thực. di Mỹ lệ nhớ tới thế giới kia sự tình tức khắc lộ ra một bộ hoài niệm bộ dáng. Hào đường Diệp gật đầu. Lúc này, Khương Tử Dạ đã đi tới, lá cây cùng dì Mỹ Lệ nói chuyện quá dài thời gian, đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Đường Thanh Vân ra tới khi, nhìn đến Khương Tử Dạ lại đây, cũng chạy nhanh theo lại đây, sợ lá cây cùng A Dạ lại đem trước kia dì Thúy Hoa làm hạ sự tình khí giải đến Mỹ Lệ trên người. Rốt cuộc, Hà Thị Ruột đã thay đổi người sự tình, chỉ có chính mình biết, mà lá cây cùng A Dạ là không biết. Lá cây, nói xong sao Khương tử dạ đi tới, liền đứng ở đường diệp bên người, căng ra chính mình áo choàng, đem đường diệp vùng ở trong lòng ngực, như vậy lánh thiên, nha đầu này đứng ở trong viện nói lâu như vậy nói, không lạnh sao. Nhìn xem, người tay đều lạnh thành như vậy. Khương tử dạ nói xong lo lắng nói một câu, liền dùng một đôi bàn tay to bao ở đường diệp tay. Ai ra, thực xin lỗi, lá cây, như thế tam thẩm không phải, tam thẩm chỉ lo cùng ngươi nói chuyện thiếm, quên mất người xuyên đơn bạc. Di Mỹ lệ ở nghe được khương tử dạ lời này sau. Trong lòng cười khẽ, thế đường Diệp đuổi tới vui mừng, may mắn, lá cây gặp được chính là cái thiệt tình ái nàng nam nhân, không có bị hà thị kia một lần rào hợp cấp chia rẽ. Đường Thanh Vân cũng đã đi tới, hướng về phía đường Diệp cười cười, lá cây, chạy nhanh về phòng đi, lý thẩm ngao trà sữa, chính tiêu các người trở về uống trà sữa đâu. Gì? Thật sự? Đi, A dạ, chúng ta uống trà sữa đi, đã lâu không uống lên. Đường Diệp nghe xong, kích động, quay đầu lại xem Khương tử dạng. Khương Tử Dạ túi đầu liếc nhìn nàng một cái, sung lĩnh cười, ngẩng đầu hướng về phía Đường Thanh Vân đạm đạm cười, xoay người mang theo Đường Diệp về phòng nội đi. Di Mỹ Lệ nhìn Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ bóng dáng, thở dài một tiếng, này một đôi thoạt nhìn, chân tướng xứng. Đường Thanh Vân nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta thật cao hứng lá cây có như vậy một người che chở, thương tiếc." "Thanh Vân, may mắn ta không có gì thúy hoa ký ức, bằng không, ta cảm thấy ta sợ là không mặt mũi đối lá cây." Di Mỹ Lệ tiếp tục thở dài, Ha hà, chuyện quá khứ, cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi, ngươi cùng lá cây nói cái gì, ta xem nàng đối với ngươi, cũng không có trước kia như vậy lãnh đạm. Đường Thanh Vân vẫn là hy vọng chất nữ cùng Mỹ Lệ có thể hảo hảo ở chung, thời gian dài, tin tưởng lá cây cũng có thể cảm giác được Mỹ Lệ biến hóa. Di Mỹ Lệ cười cười, lá cây nhận ra ta là từ thế giới kia tới, bởi vì nàng kiếp trước chính là thế giới kia người, sau khi sinh, nàng là có đời trước ký ức. Liền lần đó rất ngai hôn mê sau mới nhớ tới kiếp trước sự tình. Việc này, Gi Mỹ Lệ cũng là hỏi qua Đường Diệp, Đường Diệp nói tam thúc có thể không cần gạn, nàng mới nói: "A. chắc không được ta cảm thấy lần đó lúc sau lá cây, cùng trước kia tính tình có một ít bất đồng, nguyên lai là nhớ tới kiếp trước sự tình." Đường Thanh Vân này tiếp thu năng lực có thể nói là thực tiền vệ, Gi Mỹ Lệ thực vừa lòng, bởi vậy, nhìn hắn khi, cũng mang lên một lần khen ngợi cùng ôn nhu ý cười. Đường Thanh Vân đã bị nàng xem cả người nóng hầm hập. Ho nhẹ một tiếng, lệ lệ, làm sao vậy? Không có việc gì, ta thực may mắn, ta tới thế giới này, gặp được chính là người như vậy nam nhân. Nếu là người khác, ta phỏng chừng ta đời này liền xong đời. Di Mỹ lệ cười tủm tỉm nói xong, hướng phòng bếp đi. Đường Thanh Vân suy nghĩ một lần nàng lời nói, không khỏi trên mặt có ý cười, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, Mỹ lệ còn không có nói cho chính mình nàng cùng lá cây nói gì đó đâu. Đường Thanh Hà một nhà là buổi chiều giờ thân rời đi trong thôn. Đường Thanh Vân cùng đường Thanh Sơn hai huynh đệ cập hai nhà tức phụ đều đem đại ca một nhà đưa đến cửa thôn. Lần này tử, thật nhiều người trong thôn đều thấy được, cũng hâm mộ, nhân ra đây mới là huynh đệ, lao đại gia phú quý, cũng không quên hai nhà huynh đệ, mặc dù hà thị trước kia như vậy đối lá cây, hiện giờ lao đại một nhà cũng như cũ tha thứ bọn họ, thứ tốt cũng là một xe một xe cho bọn hắn trở về mang. Hơn nữa, đường Thanh Vân ra cùng đường Thanh Sơn hai nhà nhật tử cho thấy cũng quá hảo, cách mấy ngày, Tả hữu hàng xóm là có thể người được nhà nàng sang thịt hầm thịt thương vị, kia chính là hâm mộ những cái đó một năm ăn không hết mấy đốn thịt nhân ra. Đến nỗi lao đại gia cùng lá cây cho bọn hắn bạc sự, hai nhà nhưng thật ra được đường thanh hà dặn dò, trở về trong thôn không nói, vàng không, nhớ thương bọn họ bạc, thừa dịp bọn họ xuống ruộng đi ăn cắp người liền nhiều. Không nói đường ra thôn bên này, chỉ nói đường diệp bên này, trở lại trong phủ sau, nàng liền cùng hoa hoa nói gì Mỹ lệ hỏi ý tránh thai sự tình. Hỏi Hoa Hoa nhưng có biện pháp nào? Hoa Hoa nghĩ nghĩ, sư minh nhưng thật ra nói qua cũng có thể xong việc ăn một viên thuốc viên sự tình, chỉ là hắn cũng không có làm như vậy thuốc viên, nói là có một mặt dược thảo tương đối khó tìm. Vậy ngươi liền trước giúp Tam Thẩm xứng một ít ta như vậy thuốc viên đi, ít nhất làm nàng ăn trước, nàng không nghĩ lại có hài tử. Ba cái đã đủ nàng vội trăng. Thì Tam Thẩm đã từng như vậy đối với ngươi, ngươi không hận nàng sao? Hoa Hoa bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Hiện giờ sự thật chứng minh. A dạ đôi ta, căn bản là không phải nàng như vậy cách làm có thể chia rẽ, hơn nữa, ta cũng cùng A dạ thành thân, chúng ta nếu hạnh phúc, ta còn khó xử chính mình ghi hận nàng làm gì đâu, nàng trải qua kia sự kiện lúc sau, hiện giờ cũng thay đổi rất nhiều, cũng hiểu được hảo hảo cùng tam thúc sinh hoạt, ta đây liền lại cho nàng một lần cơ hội là được. Đường Diệp nói những lời này nhàn nhạt, nhạt, hoa hoa nghe xong, tạm dưng một hồi, gật đầu, ta đã biết, tỷ, là ta hẹp hỏi. Hảo, nhớ rõ, tương lai. Ngươi thiên địa cày rộng lớn, hơn nữa, ngươi là y lìa giả, nhất định phải đối mặt người càng nhiều, nhất định phải có một viên bao dung y ý ý giả chi tâm. Đường Diệp lời nói thâm thiết dặn dò Hoa Hoa là, đại tỷ, Hoa Hoa vui vẻ cười, đi cấp tam thẩm phối dược hoàn đi. Tháng 11-19 buổi chiều, Hoa Hoa cấp dì Mỹ lệ làm tốt 100 nhiều viên thuốc viên, vẫn là đường Diệp giúp đỡ nàng cùng nhau xoa thuốc viên, hai người Hoa hai ngày thời gian cấp làm được, nương chế hoàn thành. Chơi tối trước. Đường Diệp tống cổ trá lâm đi rồi một chuyến, trực tiếp cấp đưa đến đường ra Thôn, trực tiếp giao cho dì Mỹ Lệ, cũng nói cho nàng cách dùng dùng lượng. Đường dì Mỹ Lệ từ trá lâm trong tay tiếp nhận này một đại bình dùng một đám giấy dầu bao vây lấy tiểu thuốc viên khi, tức khác cảm động không biết như thế nào cảm tạ đường Diệp hai chị em. Trá thị vệ ngài chờ một chút. Dì Mỹ Lệ nói một câu nói sau, nhanh chóng chạy về trong nhà, đem chính mình buổi chiều làm đậu hủ khô cùng tàu hủ khi dùng một khối tân lung bố bế lên tới. Đặt ở một cái trong rổ đem ra giao cho trá lâm, đây là chiều nay làm tàu hủ kỳ cùng đầu hủ khô, thay ta giao cho lá cây, cảm tạ nàng giúp đỡ ta làm thuốc viên. Trá lâm nhìn thoáng qua rổ, này phân lượng cũng không ít đâu, gật gật đầu, dẫn theo rổ lên xe ngựa xoay người hướng Trấn trên đi. 635, Khương Tử Dạ đánh tơi bởi phản đồ Lan Hoa. canh 3. Tháng 11-20, Tiêu Dũng Hổ mang theo tân hôn thế tử, trưởng công chúa rời đi công đông Hà Trấn, trở lại kinh thành. đương nhiên. Đây là phía chính phủ cách nói, thực tế đâu, chính là khương tử dạ đoàn người chạy tới Nghi Châu, muốn đi tham gia liễu dực thành thân đại hỷ. Đồng hành còn có đường thanh hà vợ chồng, cùng Hoa Hoa. Điên thẩm ở Bạch Thị không ở thời điểm, liền sẽ đi tiểu lầu đúng hạn làm công, làm điểm tâm, đưa về đến nghiêm linh trong đội ngũ. Nàng trụ địa phương cũng từ đường phủ dọn đến tiểu lầu hậu viện trong phòng đi, nghiêm linh cho nàng đơn độc an bài một cái phòng đơn. Lý thẩm cùng triệu cửu lưu tại trong phủ, giúp đỡ xem phủ đệ, chiếu cô trong phủ. Lý thẩm phụ trách cấp bọn thị vệ nấu cơm. Đường Thanh Hà rời đi trước, đem trong nhà đều giản xếp hảo, cũng gọi bọn hắn không cần tiết kiệm, ngày thường nên như thế nào ăn, còn như thế nào ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, phải chú ý dinh dưỡng phối hợp, không cần cho hắn tỉnh tiền, tiểu lầu kiếm tiền cũng đủ nuôi sống bọn họ những người này. Mọi người thực cảm động, vội gật đầu hẳn là. Đường Thanh Hà đi trước một ngày, còn đi bái phòng một chút khúc gia chủ hòa lưu gia chủ còn có trương lão bản, làm cho bọn họ ở chính mình không ở khi giúp đỡ nhiều chăm sóc này tiểu lầu bên này một ít, nghiêm linh dù sao cũng là chỉ là cái trường quay vạn nhất có người muốn khi dễ bọn họ, hắn này chủ tử không ở, cũng không thể kịp thời che chở bọn họ. Mấy người đương nhiên là chạy nhanh đáp ứng, tiêu hắn yên tâm. Kỳ thật bọn họ cảm thấy, chỉ bằng thương tử dạ cùng đường diệp hiện giờ thân phận, không nói người khác, chính là hầu đại nhân đều sẽ chiếu cố hắn bên này. Người một nhà rời đi Đông Hà Trấn, đi ngang qua Tây Hà Trấn, hướng Nam mà đi. Lần này đi ra ngoài Bọn họ một hàng là 5 chiếc xe ngựa, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ một chiếc, Đường Thanh Hà hai vợ chồng một chiếc, Hoa Hoa một chiếc, Khương Đào cùng Khương Liễu một chiếc, mà khắc cấp bọn thị vệ chuẩn bị một chiếc, làm cho bọn họ thay phiên đi vào nghỉ ngơi. Trong xe, bọn họ đều an trí lò sưởi, phía dưới trong xe cũng đều mang theo bạc than xương. May mắn chính là, dọc theo đường đi không gặp gỡ gió to thiên, cũng không gặp gỡ hạ tuyết thiên, bọn họ thuận thuận lợi lợi ở tháng 11 năm 28 ngày ấy tới Nghi Châu. Khi bọn hắn tới rồi đêm phủ khi, Đêm bá đã sớm được đến liêu rực dặn dò, đã cấp lao ra cùng phu nhân thu thập một chỗ sân ra tới, hoa hoa cùng bọn họ trụ một chỗ. Hắn sửa sang lại, kỳ thật chính là trước kia phân cho lan hoa sân. Hiện giờ bỏ thêm một ít hoa cỏ, bày rất nhiều buồn hoa, lập tức khiến cho toàn bộ trong viện lục ý giặt rào. Lúc này, ở Bắc Ninh Phủ đã là tiến vào mùa đông, mà nơi này có chút hoa cỏ cây cối lại vẫn là lục, cái này làm cho đường Thanh Hà cùng Bạch Thị kinh ngạc, nhưng cũng ngượng ngùng hỏi ra khẩu, rốt cuộc nơi này là Nghi châu là ly dương châu không xa nghi châu, nghe nói nơi này hà đều sẽ không kết hậu băng. Đường Diệp giúp đỡ cha mẹ cùng muội muội dàn xếp hảo sau mới đi theo Khương Tử Dạ trở về nhà mình tiểu viện tử Quế Huyện. Lá Cây, mày sao? Khương Tử Dạ giúp đỡ Đường Diệp lấy thật dày áo choàng, cười tủm tỉm hỏi. Con hảo. tạ mạnh, ngươi trước lên giường ngủ một giấc, bằng không buổi tối không tinh thần. Khương Tử Dạ hai mắt sáng lấp lánh, nói lời này khi đều là ý cười, thân mình còn không khỏi hướng Đường Diệp trên người cọ cọ. Đường Diệp lập tức liền biết tiểu tử này muốn làm sao, bởi vì đi theo cha mẹ cùng nhau ra tới, này dọc theo đường đi, hai người không dằm dính, mặc dù là ở trọ, cũng nhiều nhất là hôn môi một chút, ôm lấy đối phương đi vào giấc ngủ. Đường Diệp trên mặt hơi nhiệt, này khai hơn nam nhân, chính là cùng trước kia không giống nhau. Tưởng quy tưởng, Đường Diệp vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ đi, nàng cũng thật sợ vạn nhất chính kia gì khi, chính mình mơ hồ ngủ rồi, kia ác giả thật sự sẽ ăn nàng. Gian xếp Đường Diệp ngủ sau. Khương Tử Dạ hôn hôn cái chán, cả người lập tức tràn ngập lực lượng. Hắn đến thừa dịp lá cây ngủ khi, chạy nhanh đi đem lâu nội sự tình giải quyết. Buổi tối hảo hảo hầu hạ nhà mình tức phụ. Càng nghĩ càng mỹ Khương Tử Dạ giận do Khương Đảo cùng Khương liếu thủ đường dịp sau, liền đi chủ viện nghị sự đại sảnh đi. Liêu Dực cùng Thiên Vũ biết hắn trở về, đã ở chỗ này chờ hắn. Hai người chạy nhanh cấp Khương Tử Dạ hành lễ, ngồi xuống trước giải quyết triệu quốc gian tế sự tình. Khương Tử Dạ ý bảo hai người bọn họ ngồi xuống. Như thế nào, A vũ, người đều bắt được sao? Khương tử dạ ngồi ở chủ vị ghế dựa thượng, hỏi bên tay trái thiên vũ. Đều bắt được, hiện giờ 7 người đều ở trong tối trong nhà lao tách ra đóng lại. Ân, nhưng hỏi ra điểm cái gì hữu dụng sao? Khương tử dạ nhìn về phía bên tay phải liễu dực. Có. Đông Nguyên Phủ vị kia Tổng đốc Tổng đốc Thường Thế Tân, bị triệu ngự thành người thu mua, âm thầm bán tin tức cấp bên kia, lan hoa chính là bị hàn bán, bị bắt đắc dĩ, lan hoa mới phản bội chủ tử. Liêu dực bất đắc dĩ nói, Khương tử dạ khí mắng một câu ngu xuẩn, vẫn là chính hắn xuẩn, ta kêu hắn thay thế, hắn lại hảo, bị người bán còn vì đối phương bán mạng. Người như vậy, ta lúc trước là thấy thế nào thượng. Thiên vũ cùng Liêu dực yên lặng thở dài một tiếng, lan hoa phản bội tuyệt sắt lâu, bọn họ cũng cảm thấy thực đáng tiếc. Chúng ta bên trong, bởi vì hắn phản bội, đã chết bao nhiêu người, tổn thất có bao nhiêu đại. Trước mắt tra được, bởi vì hắn phản bội, đã chết 31 người, tổn thất 3 điều tin tức trọng yếu đường bộ bảy cái tuyệt sát lâu ở triệu quốc cám cọc. liêu dực thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói vương bất đản khương tử dạ khí một cái tắt chụp ở chính mình trên ghế tức khắc tay vịn hóa thành một phấn thiên vũ cùng liêu dực nhìn nhau liếc mắt một cái lặng lẽ hướng xa xê dịch ghế dựa đi cho ta đem lan hoa mang đến khương tử dạ cắn răng nói là liêu dực đứng lên đang muốn rời đi khương tử dạ tạch đứng lên tính chúng ta qua đi một chuyến thiên vũ cũng chạy nhanh đứng lên ba người cùng nhau ra chủ viện, hướng trong phủ đông bắc Giáp phương hướng đi. Một gian đơn độc ngầm trong mật thất, Lan Hoa bị bốn căn xích sắt buộc xuống tay chân, liền ở bốn cái phương hướng bốn căn thiết cây của thượng. Lúc này, hắn hai mắt lỗ trống, nhìn mật thất đồ trang trí trên nóc phát ốc. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua phía trước, liền thấy Khương Tử Dạ vẻ mặt âm trầm nhìn trầm trầm hắn. Lan Hoa giật giật khoe miệng, tưởng kêu chủ tử, nhưng cuối cùng không hô lên tới. Lúc này, hắn đã không tư cách. 5 năm, năm trước. Ngươi là bị ta từ thổ phỉ trong ổ đoạt ra tới. Khương Tử Dạ mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Khương Tử Dạ dứt lời, Lan Hoa nhắm lại mắt, chảy xuống một hàng nước mắt. Thực xin lỗi ba chữ quá trầm trọng, hắn nói không khẩu. Hết hạn trước mắt mới thôi, bởi vì ngươi ban đứng, đã chết 31 cái huynh đệ, hủy hoại bọn họ dùng 5 năm tâm huyết củng cố lên áng cổng. Khương Tử Dạ còn nói thêm. Ô ô, Lan Hoa cuối cùng khóc lên tiếng tới. Nghe được hắn khóc, Khương Tử Dạ khí tức khắc dót vào đỉnh đầu, hắn phi thân dựng lên. Một chân liền hướng về phía Lan Hoa trên bụng đạp qua đi. Xích sắt bị Lan Hoa mang theo về phía sau bay đi, sau đó hắn lại bị xích sắt túm trở về, bay về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ đệ nhị chân bay lên, hướng về hắn ngực đã tới. Ta tuyệt sát lâu nổi mỗi người đều là tinh anh, ngươi có biết bồi dưỡng bọn họ. Chúng ta ba người hoa nhiều ít tâm huyết, hảo dược, tiền tài, vì chính là thu thập triệu quốc tin tức, bảo vệ tốt ta đại tống con dân. Vương bất Đản Ngươi chết một vạn thứ đều đền bù không được tuyệt sát lâu lần này tổn thất. Ngươi có biết, ta đã cho các ngươi đều nghỉ kỹ rồi đường lui, ta đã ở kiến tạo chuyên trúc với chúng ta tuyệt sát lâu công thần nhóm hạnh phúc chấn. Tương lai, các ngươi mỗi người có thể có một chỗ chính mình sân, cưới vợ sinh con, dưỡng nhi dục nữ. Ta nỗ lực bỏ cho tới bây giờ vị trí vì cái gì biết không. Ta phải có một cái cao hơn thân phận, như vậy liền có thể càng tốt bảo hộ các ngươi, có thể vì các ngươi nhi nữ mưu đến một cái hảo tiền đồ. 636, cơm chiều bãi ở nghị sự đại sảnh, canh một. Khương tử dạ nghe được lan hoa khóc, bị chọc tức quá sức, không loại nam nhân, làm sai sự cũng chỉ biết khóc sao, chỉ đổ thừa chính mình lúc trước mắt mù đã chọn sai người. Quan trọng nhất đông tuyến thượng đông nguyên phủ phái hắn đi, lại ra loại chuyện này. Hắn còn kỳ quái triệu quốc người là như thế nào có thể biết được chính mình thân phận đâu, có thể tìm được chính mình làm phàm nhân thân phận, còn có thể biết cùng lá cây co thủ án đường như cùng đường tĩnh. Lợi dụng các nàng tới ly rán chính mình cùng lá cây, thậm chí, khả năng phía sau bọn họ còn có cái gì kế hoạch, may mắn chính mình ứng đối kịp thời, mới bảo vệ kia hai thôn người. Khương tử dạ càng nghĩ càng đáng sợ, lan hoa thật sự là quá đáng giận. Khương tử dạ khí đều rơi tại trên chân, hướng tới lan hoa trên người đá tới một chân lại một chân, lan hoa từ hắn đá đệ nhất chấn khởi, liền hụt máu, đến cuối cùng, là trực tiếp ra bên ngoài phun. Nhìn đến hắn tiến khí thiếu, hết giận nhiều, khương tử dạ mới dừng tay. Mà trong lúc này. Thiên vũ cùng Liêu Dực cũng không có ngăn đón hắn, cũng không có tiến lên đi động thủ, bọn họ chỉ là phòng bị Lan Hoa sẽ đột nhiên phát lại đây thương tổn Lão Đại. May mắn, Lan Hoa tự biết đối lý, ở Lão Đại trước mặt, vẫn là túng thực, bị đánh hụt máu, cũng không dám đánh trả. Lão Đại, Liêu Chữ vẫn là xử lý. Liêu Dực nhẹ giọng hỏi. Liêu Chữ, ta muốn cho hắn chính thai nghe được chúng ta đại bại triệu quốc, bắt lấy triệu quốc nửa giang sơn tin tức, đến lúc đó, lại làm hắn chết không mượn. Khương Tử Dạ cắn răng nói. Là thiên vũ cùng liễu dực cùng nhau lên tiếng, hai người cùng nhau động thủ, một cái giúp đỡ xử lý lan hoa miệng vết thương, một cái cấp lan hoa chuẩn bị dược, điếu mệnh. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, các người đều đi tắm rửa một cái. Khương tử dạ nói xong, xoay người rời đi. Thiên vũ cùng liễu dực nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục làm việc. Lão đại đã lâu không sinh lớn như vậy khí, thường một lần, vẫn là ở xử lý một cái khác phản đồ khi, lão đại tự mình động thủ thu thập phản đồ, hai người còn nhớ do khi đó Bọn họ cũng giống như vậy, lao đại đánh người, bọn họ cứu người. Cũng may vị kia khi đó cũng không phải phạm lớn như vậy sai lầm. Lao đại cuối cùng cấp đối phương để lại mệnh, chỉ là tẩy đi đối phương sở hữu ký ức, làm hắn đi làm một người bình thường đi. Mà lan hoa bất đồng, hắn chính là nhị cấp tuyệt sát, là thông qua nhị cấp khảo hạch, đó là lao đại tự mình khảo hạch quá người, khó trách lao đại sinh lớn như vậy khí. Khương tử dạ rời đi nơi này, trực tiếp trở về quê biển, làm trá phong cho hắn ở trong thư phòng chuẩn bị nước ấm sau một tắm, thay đổi một bộ quần áo sau, mới trở về phòng, nhìn đến Đường Diệp còn ở ngủ, hắn bò lên trên đi, nằm ở bên người nàng, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, mới cảm thấy chính mình trên người độ ấm một chút đã trở lại. Lan Hoa thật sự đang giận, khó trách triệu ngự thành người có thể đối phương Tây phòng giữ doanh hạ tay. Đường Diệp đột nhiên mở bừng mắt, nhìn về phía trong mắt còn có một tia tức giận Khương Tử Dạ, nhẹ giọng nói: "A Dạ, trên người của ngươi thương quá, tắm rửa sao? Ngươi tỉnh." Khương Tử Dạ thấp giọng hỏi. Ân, trong mộng đều cảm thấy ngươi hơi thở không đúng, làm sao vậy? Đường Diệp nhìn đến Khương Tử Dạ là thật sự không thích hợp, cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Không có việc gì, ngủ đi, ngủ tiếp một lát. Khương Tử Dạ hôn hôn nàng, thấp giọng nói. Ta ngủ không được. Đường Diệp thấp giọng nói. Nhìn nhìn bên ngoài, sắc trời cũng có chút đen, hẳn làm mau đến ăn cơm thời gian. Ngủ không được, vậy làm điểm chính sự. Khương Tử Dạ để sát vào nàng bên thai nói nhỏ. Đừng, còn chưa tới ban đêm đâu. Đường Diệp thật đúng là sợ hắn thật sự làm bậy. Ha ha ha, nhà của chúng ta là cây thật đáng yêu, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay là cha mẹ lần đầu tiên tới nhà ta, tổng không thể làm cho bọn họ đơn độc ăn cơm. Chúng ta đi chủ viện ăn đi, bãi một bàn lớn, liêu dực cùng thiên vũ cũng ở đâu. Khương tử dạ ngồi dậy, nâng dậy Đường Diệp tới. Ân, Hảo, ta đây đổi thân quần áo, rửa mặt một chút. Đường Diệp nói một tiếng, liền đi rửa mặt. Chờ hai người ra chủ viện, vừa lúc đụng phải đêm bá Đêm bà chạy nhanh cấp hai người hành lễ, chủ tử, phu nhân, cơm chiều như thế nào bãi? Bãi chủ viện đi, trong đại sảnh, đi thông chi liếu rực vợ chồng cùng thiên vũ cũng lại đây cùng nhau ăn. Chúng ta đi gọi lao ra cùng phu nhân đi. Khương tử dạ an bài. Là, chủ tử. Đêm bà lên tiếng, đi an bài. Đường diệp cùng Khương tử dạ đi đường thanh hà cùng bạch thị hoa hoa chủ sân. Người một nhà nói hội thoại, mới cùng nhau hướng chủ viện bên kia đi. Á dạ này phủ đệ cũng thật nhiều năm đi. Đường Thanh Hà hỏi, Ân, mua có 4-5 năm đi. Khương tử dạ đáp, bạch thị bật cười, mệt hai chúng ta đơn thuần, trước kia còn tưởng rằng ngươi hai bàn tay trắng, ra tới cũng không hốn hảo, còn muốn cho ngươi một cái ra đâu, nguyên lai like ngươi vẫn luôn là thâm tàng bất lộ. Khương tử dạ ho nhẹ một tiếng, nương, khi đó, ta không phải bởi vì thân phận đặc thù sao, cho nên cũng không tính toán lấy cái kia bốn phía tên giường, kỳ thật, ta còn là thích phổ phổ thông thông sinh hoạt, bình bình đạm đạm quá chính mình tiểu nhật tử nhiều hạnh phúc. Bạch Thị nghe được, gật đầu, kia nhưng thật ra. Này dọc theo đường đi ra tới, nàng cùng đường Thanh Hà cũng coi như là dài quá không ít kiến thức, hai người vẫn luôn cũng không như thế nào ra quá quá xa xa nhà, ngay cả Dương Châu, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, mà không đi qua. Ai, mặc kệ nói như thế nào, vô luận làm cái gì, cũng đều phải đối đến khởi chính mình lương tâm, đối khởi đã từng dịu dắt người của ngươi. Đường Thanh Hà nói một câu, là, ta minh bạch, cha. Khương tử dạ giống cái nghe lời nhi tử, trinh trọng lên tiếng, nhưng thật ra kêu đường thanh hà trong lòng càng thoải mái một ít. Cha, nương, hậu thiên khả năng dương châu bên kia liếu ra người liền phải tới nghi châu giúp đỡ á dực xử lý hôn sự, chờ á dực thành thân sau. Chúng ta bồi các ngươi đi dương châu trụ mấy ngày, các ngươi nhìn xem tưởng ở nơi nào ăn tết, không được chúng ta liền đi kinh thành ăn tết đi, bên kia ăn tết càng náo nhiệt một ít. Đường Diệp lúc này cũng nói, hảo à, nơi nào đều có thể, các ngươi quyết định liền hảo chủ yếu xem các người a dạ cũng có công vụ trong người ở bên ngoài không có phương tiện nói chúng ta liền đi kinh thành chỉ cần là chúng ta người một nhà ở bên nhau liền hảo bạch thị nhẹ giọng nói là nương. đường diệp lên tiếng bọn họ tới rồi chủ viện cửa thiên vũ cùng liễu dực phượng anh đã ở cổng lớn chờ bọn họ đồ ăn bắt đầu lục tu bể chúng ta vào đi thôi liễu dực cười nói đường thanh hà cùng bạch thị gật đầu đi theo đi vào thiên vũ nhìn hoa hoa liếc mắt một cái cười một chút Thấp giọng nói, có mệnh hay không? Hoa hoa nhìn đến sư huynh thấp giọng hỏi tuân chính mình, tự nhiên trong lòng vui vẻ, gật đầu, có chút mệt, vừa rồi ngủ trong chốc lát. Chúng ta sơ tam rời đi nghi châu, ta thu được sư phó tin tức, bọn họ ở kinh thành, làm chúng ta đi kinh thành tìm bọn họ là được. Thiên vũ nói, hảo, nghe được sư huynh cùng chính mình cũng phải đi kinh thành, hoa hoa vui vẻ không thôi, này có phải hay không thuyết minh, an tích ghi, bọn họ cũng có thể cùng người nhà cùng nhau qua đâu. Đường đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn thấy Khương tử dạ cái kia khí phách nghị sự đại sảnh khi, cũng không khỏi ngần ra, A dạ quả nhiên là hầu ra, nhìn xem này chủ viện đại sảnh, bao lớn a, so nhà mình đại sảnh đường vài lần đại không ngừng. 637, chủ tử cùng phu nhân thể lực thật tốt, canh hay. Thấy bọn họ đánh giá, Khương tử dạ ha hả cười, nơi này cũng là chúng ta đêm thị ở trung bộ phòng nghị sự. Nói xong, hắn nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Nhớ tới trước kia lá cây nói cái này đại sảnh giống thổ phỉ trại nghị sự đại điện sự tình, không khỏi bật cười một chút. Nga, thì ra là thế, trách không được đâu. Đường Thanh Hà thở dài một tiếng. Thiên vũ cùng Liễu rực cười cười, tiếp đón nhị lao nhập tòa. Đường Thanh Hà phát hiện, này bữa tiệc lớn bản cũng là thật đại, này đến ngồi 30 cá nhân cùng nhau ăn cơm đi. Đường Diệp chỉ nhấp môi cười, tùy ý cha mẹ đánh giá cái này nghị sự đại sảnh, lúc trước. Nàng còn tưởng rằng nơi này là cái thổ phỉ trại nghị sự đại sảnh đâu, liễu dực còn được xưng là quân sư. Châu nay cơm, đêm bà an bài thực phong phú, vài người chỉ là ngồi vây quanh cái bàn một cái rác, bãi đầy đồ ăn, nghi châu người ăn ngon đồ biển. Bởi vậy trên bàn hải vị đồ ăn cũng vài dạng, đường thanh hà cùng bạch thị ở Bắc Ninh phủ khi, ăn loại này thiếu, lúc này cảm thấy mới mẻ, ăn qua hậu vị nói lại ăn rất ngon, không cảm thấy ăn nhiều mấy khẩu. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ nhìn đến sau, tức khắc vui vẻ cười nhị lao thích ăn liền hảo. Sau khi ăn xong, Đường Thanh Hà bồi Bạch thị ở trong phủ toàn bộ, Hoa Hoa đi theo Thiên Vũ đi Thiên Vũ trong viện thương lượng sự tình đi, Khương Tử Dạ bồi Đường Diệp cũng ở toàn bộ, bất quá, hai người là ở Quế tuyển mười ngón tương nắm, tình trang ý thiếp chậm rãi toàn bộ. Ở người khác xem ra, bọn họ thỉnh thoảng ghé vào cùng nhau nói chi kỷ lời nói, nhưng bọn họ đối thoại lại không quan hệ phong nguyệt. A dạ, Quế tuyển bốn phía, hẳn là bố năm cái ám vệ, đứng hay không? Đường Diệp tới gần Khương Tử Dạ, Cười khẽ, nói nhỏ, nàng cảm giác chính mình cảm quan hiện giờ càng thêm nhanh nhẹ, ở trong sân đi rồi một vòng, nàng đã có thể cảm giác được nào mấy cái vị trí bố trí ám vệ. Khương tử dạ cười, hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, không tồi à, nha đầu, thế nhưng có thể cảm giác được. Ta những cái đó ám vệ chính là rất lợi hại, chẳng lẽ không phải chim chóc nhóm thăm đến nói cho ngươi. Đương nhiên không phải, ngươi ở chung quanh nhìn đến có điều sao. Đường Diệp nhìn quét chung quanh một vòng, lại tiếp tục nói, ta cảm giác thành thân sau ta cảm quan càng thêm nhanh nhẹn. Đường Diệp lại thấp giọng nói, ha ha, kia có thể là ta công lao. Khương tử dạ ha ha cười. Đường Diệp vô ngữ, liếc mắt nhìn hắn, chạy nhanh đem đề tài tiếp tục bẻ chính, nói, a dạ, Lan Hoa đã chết sao. Khương tử dạ chính xác, lắc đầu, không đâu, còn không đến hắn chết thời điểm, lộng chết hắn, dễ như trở bàn tay sự tình, ta muốn cho hắn nhìn đến, hắn phản bội quốc gia, sẽ như thế nào phồn vinh hương thịnh, triệu quốc cùng triệu ngự thành sẽ như thế nào bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân? Hảo, Đường Diệp cũng không cấm thấp giọng quát một tiếng Hảo, á dạ này trí tuệ thật là rộng lớn. Kia lúc này đây, tuyệt sát lâu tổn thất có phải hay không rất lớn? Ân, Triệu quốc bên kia bảy cái ám cọc bị rút, đã chết 31 một người, hủy hoại ba điều tin tức tuyến, về Triệu quốc hoàng thất tin tức gián đoạn, phía trước tin tức đúng hạn đưa không trở lại, ta lại bị những người đó hạ tay, ta liền hoài nghi quá bên trong xảy ra vấn đề. Khương Tử Dạ thấp giọng nói khi đó chỉ là vừa mới bắt đầu, có phải hay không? Đường Diệp thấp giọng nói. Ân, ngay cả Đường Như cùng Đường Tĩnh ở trong thôn gây sóng gió, khi đó ta đoán cũng là triệu quốc người bất tích. Lúc này đây chứng thực cũng xác thật là triệu ngự thành người. Không nghĩ tới người kia khi đó ngu dại thanh danh bên ngoài cũng đã âm thầm ở tống quốc xếp vào nhân thủ. Chỉ là sau lại chúng ta bên này phòng bị sớm, trong thôn mọi người mới không mắc mưu của bọn họ. Dù sao cũng là ở Hàn quốc, bọn họ làm việc. Vẫn là nhiều có bất tiện Khương tử dạ thở dài một tiếng Nay triệu quốc người, thực sự đến lại hung hăng gõ một lần Nếu triệu ngự thành không thành thật quá Chính mình nhật tử, muốn tới xâm lược Tống quốc nói, không hơn được nữa Lại giúp bọn họ triệu quốc đổi cái hoàng đế Khương tử dạ ánh mắt sâu thảm Thấp giọng nói Đường Diệp nhìn hắn này đều thấp lại bừa bãi bộ dáng Bất đắc dĩ cười, ngươi à Đừng ỉ vào bản lĩnh đại Liền không đem triệu ngự thành để vào mắt Người kia có thể phòng ngừa chú đáo Đã nói lên đối phương là cái lòng dạ thâm Ta biết, Triệu Ngự Thành là hiện giờ Mấy quốc tri gian dã tâm lớn nhất Cũng lòng dạ sâu nhất hoàng đế Điểm này, ta rất rõ ràng Nhưng là, Tống Quốc ta nhất định là muốn bảo Nếu có thể, ta cũng tuyệt không sẽ làm hắn khởi sướng chiến tranh Cho nên, tìm cơ hội Triệu Ngự Thành Ta thị phi đến diệt trừ không thể Có hắn ở, Triệu Quốc 50 năm nội Rất có khả năng sẽ hùng bá thiên hạ Mà này, là ta nhất không nghĩ làm phát sinh sự tình Mấy quốc chi gian bảo trì hòa bình không hảo sao. Vì sao phải một nhà độc đại, cho nên, hắn làm quá mức nói, cũng chỉ có tìm chết phân. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Ta cũng nhận đồng, chân ái sinh mệnh, chân ái hòa bình, cũng là ta sở hy vọng sự tình. Đường Diệp hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười. a dạ, nhớ rõ, mặc dù có như vậy một ngày, ngươi cũng không thể một người đi, cũng muốn nhớ rõ mang lên ta, ta về sau lại sẽ không rời đi bên cạnh ngươi, phải đối phó hắn, hai chúng ta cùng nhau tới. Ta cũng nhất định sẽ tiếp tục luyện công phu, sẽ đuổi kịp ngươi bước chân. Đường Diệp quay đầu nhìn hắn, trên mặt là ôn nu ý cười. Hảo, ta cũng không bỏ được cùng ngươi tách ra, ta cũng tranh thủ đem ngươi huấn luyện thành không ở ta dưới đứng đầu sát thủ. Hai chúng ta, dùng chúng ta tay, cùng nhau bảo hộ thế giới này hòa bình hòa bình hành. Khương tử dạ quay đầu nhìn nàng, trong mắt cũng là ôn nu, nhẹ giọng thề. Hảo, Đường Diệp nhẹ nhàng cười. Lá cây, muốn hay không trở về ngủ? Khương tử dạ đột nhiên để sát vào nàng, thấp giọng hỏi một câu. Hảo! Đường diệp thấp giọng lên tiếng, trên mặt hơi hơi nhiệt. Được rồi! Khương tử dạ hoan hô một tiếng, không lưng nhanh chóng bế lên nàng hướng chính mình phòng trong đi đến. Ngươi, ngươi đừng như vậy rõ ràng a sẽ bị Khương đảo cùng Khương liễu các nàng chê cười. Đường diệp tức khắc cảm thấy này, nam nhân có chút làm người hảo tưởng tấu hắn một đốn. Hắn như vậy ôm tử về phòng, này chung quanh ám vệ cùng đại môn biên bọn thị vệ còn không phải đều biết hắn muốn làm cái gì sao? hào mắc cỡ. Nhưng đường Diệp ngượng ngùng về ngượng ngùng, đường chân chính bị ái nhân hầu hạ đến cầm lòng không đậu khi, cũng sẽ không áp lực chính mình, mà là theo cảm giác phát ra các loại thanh âm. Khương tử dạ vì thanh âm này điên cuồng, cảm thấy ái nàng cả đời căn bản không đủ. Khương đào cùng Khương liễu đỏ bừng mặt, chạy ra quế tuyển tìm địa phương trốn tránh đi. Nhà mình chủ tử cùng phu nhân hảo thể lực, là các nàng chưa từng nghe thấy. Ngày thứ hai, Khương tử dạ cùng đường Diệp sớm liền lên đi trong hoa viên luyện công đi. Đường Diệp có Khương Tử Dạ sớm muộn gì tự mình chỉ đạo, tiến bộ càng là thần tốc. Nhìn đến Khương Đào cùng Khương Liễu mắt buồn ngủ mông lung, Đường Diệp mặt lập tức liền đỏ, đại khái biết là bị chính mình làm hại. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói khẽ với các nàng hai nói, "Khương Đào, Khương Liễu, về sau buổi tối qua giờ tuất chính, hai người các ngươi liền trở về trong viện nghỉ ngơi, ta bên này không cần hầu hạ, bằng không ngày hôm sau các ngươi tinh thần cũng không tốt." "Là, phu nhân." Hai người nhìn Đường Diệp cười hắc hắc, Đường Diệp mặt tức khắc càng đỏ. 638, liều lao thái thái mới là nhất có phúc khí người, canh ba. Hôm nay cho các ngươi hai nghỉ tắm gội, trở về nghỉ ngơi đi thôi, ta cùng phu nhân hôm nay không ra khỏi cửa, ngày mai các ngươi lại đến bên người hầu hạ liền hảo. Khương tử dạ lúc này đã đi tới, nói là, chủ tử. Hai cái tiểu nha đầu chạy nhanh thu hồi trên mặt biểu tình, chủ tử cùng phu nhân cảm tình hảo, cũng là các nàng hy vọng. Hai người còn chưa đi khai. Khương tử dạ lại quay đầu đối bên kia trá lâm trá phong huynh đệ hai nói, hai người các ngươi hôm nay cũng nghỉ tắm gội đi, chúng ta vội lâu như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi, ngày mai chúng ta lại cùng đi liếu phủ hỗ trợ. Khương tử dạ nói, liếu phủ, chính là liếu Dực kia bộ phủ đệ, kia phía trước cũng là đêm thị mua, hắn cho liếu Dực đã quải biển kêu liếu phủ, ly đêm phủ cũng không xa. Trá lâm huynh đệ hai nhìn khương đảo cùng khương liếu liếc mắt một cái, lên tiếng, hắn lại nghi hoặc nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử hắn giống như biết chủ tử y tứ. Bốn người cùng nhau sau khi rời đi, đường diệp nhìn bọn họ bóng dáng, cười hắc hắc, a dạ, ngươi có phải hay không tưởng giúp này hai anh em truy ta hai cái nhà đầu đâu? ân, xem duyên phận đi, nếu bọn họ có thể cho nhau xem đôi mắt, ta thấy vậy vui mừng, bọn họ đi theo hai chúng ta bên người, cũng không cần phu thê chia lìa Khương tử dạ hướng về phía nàng ôn hòa cười, sau đó sờ sờ nàng đầu, cười nói, ta hiện giờ hạnh phúc. Liền cũng nghĩ bên người đi theo ta những người này cũng có thể đều hạnh phúc lên. Hảo, ta đây có cơ hội, hỏi một chút Khương Đào cùng Khương Liêu ý Tứ. Đường Diệp gật đầu. ân tới, tiếp tục luyện một hồi, chúng ta lại trở về ăn bữa sáng. Khương tử dạ đốc xúc đường Diệp tiếp tục luyện công. Đường Diệp gật đầu, đi theo hắn luyện lên. Khương tử dạ hiện giờ chủ yếu vấn luyện chính là đường Diệp tốc độ. Tuy rằng đường Diệp vốn dĩ tốc độ liền rất nhanh, nhưng là ở trước mặt hắn, vẫn là chậm. Như vậy ở cùng cao thủ đứng đầu quyết đấu khi, vẫn là sẽ có hại, hắn muốn, là đường diệp có thể như chính mình như vậy mau, mau đến người khác tìm kiếm không đến nàng tung tích, đây mới là bất bại bí quyết. Tháng 11 năm 30, Dương Châu người tới, tổng cộng tới 5 chiếc xe ngựa. Liêu ánh Ánh cùng liễu Bình Bình Bồi liễu Lao Thái Thái một chiếc xe ngựa, liễu Duy Nhạn cùng Liêu Gia Chủ một chiếc xe ngựa, liễu Phu Nhân cùng Liêu Nếu Mai một chiếc xe ngựa, ôn hài tử. Trong nhà bà tử cùng nha đầu còn có liêu duy nhạn nhi tử bà vũ hai chiếc xe ngựa, liêu gia tam thúc cùng tam thẩm mang theo tiểu nhân một chiếc xe ngựa. Cả gia đình người đều tới cấp liêu dực làm việc hôn nhân tới. Buổi sáng bắt đầu, liêu dực liền an bài người đi nghi châu thành ngoại thành cửa thành chờ bọn họ đi, trực tiếp đem bọn họ đưa tới liêu phủ. Trong phủ cũng không nhỏ, có mười mấy đơn độc tiểu viện tử, hắn đã đều cấp làm an bài. Quản gia cũng là liêu dực thân tín người, hắn thành thân, về sau cũng là có gia thất người. Khương tử dạ cho hắn 30 cái ám vệ, 30 cái minh vệ, này đó về sau liền tùy liễu dực chính mình điều khiển, thành thủ hạ của hắn. Quản gia chính là từ kêu 30 cái minh vệ lấy ra tới, tiêu giang hằng là cái hơn 30 tuổi nam nhân, đi đường hơi chút có điểm thoại, nhưng là công phu rất lợi hại, là tuổi trẻ khi cùng người kết toán khi lưu lại, theo Khương tử dạ bọn họ sau, liền vẫn luôn làm thị vệ. Có thể bị liễu dực chọn chung làm quản gia, hắn thực vui vẻ, tận tâm tận lực cấp liễu dực lo liệu liêu phủ tất cả sự tình. Nếu có không hiểu, hắn liền sẽ đi thỉnh giáo đêm bá, cũng bởi vậy, hắn còn nhận đêm bá vì cha nuôi, nhạc đêm bá tận tâm tận lực dạy hắn như thế nào bang chủ tử quản lý hảo một tòa đại phủ người cùng vật, như thế nào có thể làm càng tốt, hầu hạ hảo chủ tử, lệnh chủ tử vừa lòng. Lúc này nhận kết nghĩa, hai bên đều thực nghiêm túc, con nuôi, đó là so con rể còn muốn thân cận người, cũng là cho chính mình dưỡng lao tống chung người, đặc biệt là số tuổi đại người, nếu không có thân nhi tử, có thể nhận sau so con nuôi đều dẫn tưởng nhân sinh chuyện may mắn. Giang Hàng nhận đêm ba khi Khương Tử Dạ bọn họ cũng không ở, chỉ có Liêu Dực ở. Liêu Dực cũng vì này hỉ sự, cho bọn hắn bày một đốn thực rượu, hai bên người trong phủ nhà ca một lần. Liêu gia người tới sau, thực mau đã bị an bài thỏa đáng. Phượng Mẫu cũng tại đây trong phủ ở, cùng Phượng Anh một cái sân. Nghe được Liêu gia người đều tới, Phượng Anh đi xin chỉ thị Liêu Dực, muốn đi bái kiến một chút lão phụ nhân cùng Liêu phu nhân bọn họ. Liêu Dực gật đầu, nói hắn bồi bọn họ mẹ con cùng đi. Liêu Dực cùng Phượng Anh Bồi Phượng Mẫu còn chưa đi đến Liễu Lao Thái Thái Sân, Khương Tử Dạ cùng đường Diệp tới. Ba người lại chờ hai người bọn họ lại đây sau, vài người cùng đi cấp Liễu Lao Thái Thái Thịnh An. Lao Thái Thái đang nằm nghỉ ngơi, nghe được đường Diệp bọn họ cùng Liêu Dực mang theo tức phụ tới, tức khắc vui vẻ một bên rời giường, một bên trong miệng nhắc mãi, nha đầu túi, cuối cùng là nghĩ tới xem ta. Hầu hạ nàng bà tử liền yên lặng cười, Lão Phu Nhân, tới còn có đại thiếu gia tức phụ cùng nhạc mẫu đâu. Liêu Lão Thái Thái cười xua tay, "Ta biết, đi thôi, đi gặp Thông gia đi." Liêu Dực bọn họ tới, đều ở thính đường, Lão Thái Thái còn lại là ở phía tây phòng trong nghỉ ngơi, nhìn thấy Lão Thái Thái bị bà tử đỡ tới khi, đi đường Tư Thái còn tính tinh thần kiện thạc, "Mọi người yên tâm, đại Lão Thái Thái ngồi định rồi sau." Một đám người chạy nhanh cấp Lão Thái Thái chào hỏi. Liêu Dực cùng Phượng Anh bồi Phượng Mẫu trước tiến lên cấp Lão Thái Thái hành lễ. Lão Thái Thái đánh giá Phượng Mẫu, mặt mày đoan chính, ung dung hoa quý, "Này Phượng Mẫu, Vừa thấy chính là xuất thân đại gia, lao thái thái không nhẫn nhịn lật đầu, nắm phượng mẫu tay, nói, ngươi vất vả, đem anh tử dưỡng tốt như vậy, xem như tiện nghi chúng ta cái này tiểu tử túi, về sau khiến cho hai người bọn họ hảo hảo hiếu kính ngươi. Là, cảm ơn lão phụ nhân yêu thích ta nha đầu này, nàng à, từ nhỏ đi theo ta ăn không ít khổ, hiện giờ có thể gặp được ca dực như vậy hiểu chuyện có lẽ lại hiếu thuận hài tử, cũng là nàng phúc khí. Phượng mẫu cười nói, ai, đều là tốt. Chỉ là này vận mệnh treo cợt người thôi, về sau đều chỉ biết càng ngày càng tốt. Lao thái thái cười rộ lên thực hiện tử, cảm nhiễm phòng trong mỗi người. Tiếp theo, chính là đường diệp cùng Khương Tử dạ tiến lên cấp lao thái thái hành lễ, lao thái thái chạy nhanh đứng lên, la cây, người cùng A dạ thân phận quý trọng, cũng không thể cấp mãi mãi hành lễ, sẽ chết mãi mãi thỏ Lao thái thái một câu nói xong, cười đổ phòng trong mọi người. Đường diệp càng là bị lao thái thái đổ nước mắt đều ra tới, mãi mãi, người vẫn là như vậy ra nhà. Ai, mãi mãi nhìn đến ngươi, liền không phải do tưởng đầu đầu ngươi. Liễu Lao Thái Thái cười lau một chút khỏe mắt cười ra tới nước mắt, làm cho bọn họ chạy nhanh đều ngồi xuống. Lao Thái Thái nhìn về phía Khương Tử Dạ, ai, mãi mãi lúc trước thu được ngươi kia quý trọng lễ vật khi, liền đoán được ngươi không phải cái giống nhau hải tử. Quả nhân à, này Đại Tống Quốc cũng liền năm cái hầu tước, không nghĩ tới nhà của chúng ta á dạ chính là trong đó một cái, Thực hảo, vẫn là nhà của chúng ta lá cây có phức khí. Ha ha. Cảm ơn mãi mãi khích lệ, ngài cũng rất có phúc khí, con cháu vòng đầu gối, bốn đời cùng đường, đây chính là nhân sinh lớn nhất phúc khí. Khương tử dạ cũng thu hồi đầy người khí thế, ở liếu lao thái thái trước mặt, chỉ làm hiếu thuận văn bối. Này liễu ra người đối lá cây vẫn luôn liền không tồi, chưa từng xem thường quá nàng, hắn thực cảm kích bọn họ. Bởi vậy, cũng nguyện ý đi theo lá cây cùng nhau hiếu kính bọn họ, thậm chí, lấy chính mình năng lực tới bảo hộ bọn họ. 639, liễu Dược Phượng Anh thành thân, canh một Liêu Duy Nhạn cùng Lưu Nếu Mai lại đây xem Lao Thái Thái, đi đến Lao Thái Thái sân cửa, liền nghe được Lao Thái Thái phòng trong truyền đến từng trận cười đùa thanh. Nãi nãi ra tới sau, giống như thực vui vẻ. Lưu Nếu Mai quay đầu đối Liêu Duy Nhạn nói một câu. Liêu Duy Nhạn gật gật đầu, ân. Cửa bọn nha đầu nhìn đến Liêu Duy Nhạn cùng Lưu Nếu Mai tới, cấp bên trong báo một tiếng, Lao phu nhân, nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi lại đây. Phòng trong tiếng cười đột nhiên im bặt, mọi người đều nhìn về phía cửa, môn đẩy ra. Liễu Duy nhạn tiên tiến tới, mặt sau lưu nếu mai tươi cười còn ở trên mặt, đi theo cũng bảo được. Đương nhìn đến phòng trong có nhiều người như vậy khi, hai người sửng sốt. Duy nhạn nếu mai a hài từ đâu? Lao thái thái nhìn đến hai người tới, cười hỏi. Hai người chạy nhanh trước cấp Lao thái thái hành lễ, Dung bảo ở ta nương nơi đó, hai chúng ta lại đây nhìn xem mãi mãi bên này có cái gì yêu cầu thu thập. Lời nói là liễu Duy nhạn nói, lưu nếu mai đảo mắt thấy được đường diệp cùng Khương tử dạng, Chạy nhanh liền phải quỳ xuống hành lễ, may mắn bị tay mắt lanh lẹ đường Diệp cấp ngăn trở, tẩu tử, đây là ở lén, nhưng đừng lộng quỳ kia một bộ. Lưu Nếu Mai cười cười, liền cũng đứng thẳng thân mình, hỏi ý đường Diệp, các ngươi là hôm qua đến sao? Ngày hôm trước đến, đường Diệp lên tiếng. Lưu Nếu Mai vẫn luôn cùng đường Diệp nói chuyện, Liêu Duy nhạn liền không cùng đường Diệp nói chuyện, chỉ là tiếp đón Khương Tử dạ cùng Liêu dực vài người ngồi ở một bên trên ghế, bà tử cho bọn hắn thượng trà, vài người liền thấp giọng nói chuyện. Lưu nếu mai lúc này đây thấy đường diệp sau, giống như phía trước sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau, cùng đường diệp vừa nói vừa cười. Đường diệp cũng cũng không đem phía trước sự tình để ở trong lòng, cho nên cũng là nói cười Yến yến cùng nàng liêu nổi lên hải tử sự tình. Lao thái thái nhìn đến các nàng hai nói chuyện, liền không sen mồm, chỉ do hỏi một chút Phượng Anh thành thân công việc đều chuẩn bị tốt không có. Phượng Anh cười nói đều chuẩn bị tốt, bọn họ thành thân đều ở một cái trong phủ, trực tiếp bái đường là được, cho nên sự cũng không nhiều như vậy. Đường Diệp một bên cùng Lưu nếu mai nói chuyện, cũng một bên chú ý Lao Thái Thái bên này, lúc này nghe được Phượng Anh nói, nói, "Phượng tỷ, ta cùng A dạ thương lượng qua, ngươi từ đêm phụ xuất giá, cưới hồi bên này, thế nào cũng muốn ngồi một hồi hỷ tiệu. Phượng Anh sững sốt, nhìn về phía Liêu Dực. Liêu Dực hỏi Khương Tử Dạ, "Có thể được không?" Lao đại. Khương Tử Dạ gật đầu, "Có thể, ta cùng lá cây thành thân cũng không ở đêm trong phủ làm. Bên này cũng không có náo nhiệt quá, vừa lúc." Phượng Anh lại là lá cây làm tỷ. Từ nhà của chúng ta xuất giá, cũng là bình thường, ta bên kia cũng vừa lúc có thể bãi mấy bản hỉ yến. Hai người các ngươi bãi đường thời gian không phải giờ dậu sao. Vậy các ngươi hỉ yến là buổi tối bãi, ta bên kia là giữa trưa bãi, vừa lúc đều không trì hoãn. Phượng Anh vừa nghe, trên mặt là có hỉ sắc, rốt cuộc, cái nào cô nương thành thân, cũng là tưởng ngồi một hồi hỉ kiệu. Liêu dự thấy được, cười khẽ một chút, gật đầu, hành, vậy từ đêm phủ xuất giá, dù sao cũng không xa, liền ở một đạo trên đường làm tỷ, ta đây đi theo ngươi cùng mẹ nuôi nói đi. Các ngươi hôm nay cùng chúng ta trực tiếp dọn qua đi bên kia. Ngày mai chính là mùng một, ngươi cùng A Dực cũng không thể gặp lại. Phượng Anh cùng Liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu, hành. Liễu Dực cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Vậy phiền thái đại ca đại tẩu. Không, về sau nên ta cùng A Dạ kêu ngươi tỷ phu. Đường Diệp cười tủm tỉm nói, lập tức chọc đến mãn nhà ở mọi người lại lần nữa nở nụ cười. Lão Thái Thái cao hưng à hiện giờ lập tức có hai cái tôn tử, chắc trai cũng có, đại tôn tử muốn thành thân, nàng là vui vẻ nhất. Giữa trưa ăn cơm khi, liếu phủ bên này rất là náo nhiệt. đường diệp gặp được liếu duy nhạn gia nhi tử, liếu gia chủ cấp tôn tử đặt tên liếu dung, nhũ danh cả nhà kêu dung bảo. tiểu gia hỏa còn không đến hai tháng đại, nhưng là lớn lên trắng trẻo mập mạp, cả nhà nhìn đến tiểu gia hỏa này đều là hiếm lạ không được. đường diệp còn ôm ban ngày, khương tử dạ không dám ôm, nhưng là cũng là hiếm lạ không được, đứng ở đường diệp bên người đầu ban ngày người một nhà nhìn đến đường diệp cùng khương tử dạ thực hiếm lạ đứa nhỏ này đều yên tâm tới liêu nếu mai dựa vào này một thai sinh nhi tử đem vốn dị ở liễu gia nhân tâm kia lung lay sắp đổ hảo cảm lại kéo lại mọi người tựa hồ cũng đều quên mất đã từng nàng mang thai khi kéo kiệt chỉ có liêu gánh gánh cùng liễu duy nhạn trong lòng vẫn là nhớ lần đó sự tình chỉ cần liêu nếu mai tới gần đường diệp hoặc là cùng đường diệp nói chuyện hai người bọn họ đầu tiên liền khẩn trương không được liễu duy nhạn cũng không dám chủ động đi theo đường diệp đơn độc nói chuyện. Có cái gì nói, đều là trước mặt người khác nói, cũng làm cho đại gia mặt chúc mừng Đường Diệp cùng Khương Tử dạ tân hôn đại hỷ. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cùng nhau nói cảm ơn. Nhìn đến bọn họ hai vợ chồng đối với Liêu Duy nhạn cùng Lưu nếu mai không có chút nào không kiên nhẫn, Liêu ra người trên mặt tươi cười cũng càng nhiều chút. Buổi chiều, Đường Diệp cùng Khương Tử dạ mang theo Phượng gia mẹ con trở về đêm phủ, đêm bá đã cấp thu thập một chỗ tới gần Quế Biển Sân, làm Phượng gia mẹ con trụ. Lúc sau... Phượng mẫu cấp nữ nhi chuẩn bị 18 nâng của hồi môn đều bị đưa vào cái này sân, đường diệp cùng Khương Tử dạ cấp Phượng Anh chuẩn bị 10 nâng, như vậy, Phượng Anh xuất giá, tổng cộng chính là 28 đài của hồi môn. Liêu dực nguyên bản chuẩn bị xính lễ là 18 nâng, là liêu dực trở về Nghi Châu sau chuẩn bị, trực tiếp làm người nâng tới rồi Phượng Anh mẹ con trụ trong viện, bởi vì Phượng Anh là chính hắn nhìn chúng, bởi vậy ở xính lễ phương diện, tuy rằng cái dương thiếu chút, nhưng hắn đều chuẩn bị chính là tốt nhất nhất thực dụng đồ vật, trang sức vải dệt, kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, còn có các loại chân châu mã não phỉ thúy ngọc thạch, phàm là lấy ra một cái dương, đều là giá trị xa xỉ đồ vật. mấy thứ này cũng dùng đi liễu dược mấy năm nay tích cốt hạ hơn phân nửa gia tài, nhưng không bao gồm bất động sản. trong đây hắn bất động sản cũng không ít, chỉ là vẫn luôn giao cho đêm khánh xử lý. bất quá mấy thứ này cho phượng mẫu, phượng mẫu một kiện đồ vật cũng chưa muốn, đều trực tiếp cho phượng anh làm của hồi môn. liêu dực thành thân, sân là khương tử giả cấp. Đường Diệp lại cấp Phượng Anh thêm 10 nâng của hồi môn, lúc này đây liếu dực cùng Phượng Anh thành thân, hai người cũng coi như là kiếm lời không ít, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp cũng coi như là cho hai người không ít đồ vật. Nói lên chuyện này, Phượng Mẫu liền cảm khái, hầu ra cùng trưởng công chúa, đối nhà mình nữ nhi cùng con rể, kia xem như so nhà mình thân huynh đệ cũng hôn. Phượng Mẫu mẹ con đi đêm phủ, Liễu dực lại theo qua đi, giúp đỡ hai mẹ con ở bên kia an bài thỏa đáng, mới lưu luyến trở về liễu phủ. Trước kia cùng Phượng Anh mỗi ngày ở một khối, hắn không cảm thấy gì, thật tới rồi thành thân nhật tử, hắn nhưng thật ra có chút mong đợi lên, hơn nữa biết ngày mai một ngày không thể tái kiến Phượng Anh, hắn rời đi khi, còn có chút lưu luyến cảm giác. Tháng chạp sơ nhị, liêu dực cùng Phượng Anh thành thân. Các huynh đệ cơ bản đều trở về từng người thuộc địa, người không nhiều lắm, bất quá hắn cuối cùng muốn người đều tại bên người, thiên vũ, khương tử dạ, liêu ra người một cái không thiếu, liêu dực thực vui vẻ. Nghi châu thành nội cùng hắn quan hệ tốt công tử ca nhóm không ít, cũng đều tới. 640, Bạch Đại Nhân quỷ Lệ Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp, canh hai. Khương Tử Dạ ở liễu Phủ cùng đêm phủ phụ cận an bài rất nhiều người âm thầm nhìn. Bọn họ liền lo lắng phượng người nhà biết tin tức, tới giảo hợp phượng anh việc hôn nhân, nhưng là cũng không có. Phượng gia từ phượng anh hai mẹ con tiến vào tuyệt sát lâu sau, không còn có xuất hiện ở bọn họ trước mặt quá, mặc kệ là thích khách vẫn là sát thủ. Đường Diệp suy đoán phượng ra bên trong khẳng định là xảy ra vấn đề. Bằng không sẽ không như vậy thống khoái liền từ bỏ. Khương tử dạ cùng Liễu Dực cũng thương lượng qua chuyện này, Phượng ra bên kia, vẫn là đến chú ý chút, Liễu Dực nói chuyện này hắn sẽ xử lý, làm lao đại yên tâm. Đón dâu đội ngũ buổi sáng giờ tị tới rồi đêm phủ tiếp người, Phượng Anh là giữa trưa giờ mùi từ đêm phủ xuất giá. Đón dâu đội ngũ sau khi rời đi, đêm phủ tổ chức kiến hội, người cũng không nhiều lắm, chính là tuyệt sát lộ cùng đêm thị người một nhà, trưởng quay, bọn thị vệ, tổng cộng bảy sáu bản. Đêm phủ ở Nghi Châu Thành luôn luôn thần bí, đêm phủ chủ nhân là ai, Nghi Châu Thành rất nhiều người không biết, có người đồn đãi là đêm thị chủ tử, nhưng không có bất luận kẻ nào tới chứng thực chuyện này, mọi người cũng không dám xác định này tin tức là thật sự. Hôm nay đêm phủ pháo đùng vang, mọi người biết đêm phủ làm hỷ sự, nhưng cũng không biết là ai thành thân, cũng không ai dám tùy tiện tới cửa chúc mừng đi. Phượng mẫu hôm nay có đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Bồi, cũng không có nhiều khổ sở, nữ nhi gả chồng, nàng thực vui vẻ. Rốt cuộc về sau nàng cũng là muốn đi theo nữ nhi con rể sinh hoạt, cho nên, nàng cũng không lo lắng về sau không thấy được nữ nhi loại sự tình này. Tiến sau, mọi người liền thu thập lại đi liễu phủ, tham gia liễu dực phượng anh bái đường nghi thức. Bái đường khi, cao đường phía trên, ngồi chính là liếu lao thái thái cùng phượng mẫu, trung gian trên bản, bái liễu rực cha mẹ linh vị. Liếu lao thái thái cùng phượng mẫu cũng đều cấp liễu dực cùng phượng anh chuẩn bị đại hồng bao, lễ tiết một chút cũng chưa kéo xuống. Tiếp tối là giờ Dậu chính bắt đầu. Đêm phủ bên kia trừ bỏ lưu hai cái thị vệ trong cửa, đều tới liêu phủ bên này. Liêu dực cô cô ra, Bạch Đại Nhân một nhà cũng tại đây ngày buổi sáng liền tới rồi liêu phủ, chưa thấy được Khương Tử Dạ cùng đường Diệp, người một nhà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều, đương Khương Tử Dạ cùng đường Diệp bồi đường thanh hà Bạch Thị đi tới liêu phủ khi, vẫn là không thể tránh khỏi cùng Bạch Đại Nhân đụng phải. Bạch Đại Nhân thân là hạ quan, nhìn thấy hầu ra là không thể không được quỳ lễ lễ, hơn nữa đường Diệp là trưởng công chúa, những việc này Bọn họ một nhà cũng đã biết, bởi vậy, ở nhìn đến khương tử dạ cùng đường diệp kia một khác, Bạch Đại Nhân chân mềm nũng, coi như mãn viện tử người cấp khương tử dạ quỳ xuống. Hạ quan Bạch Chín Anh gặp qua Hầu Gia, gặp qua trưởng công chúa. Bạch Đại Nhân quỳ xuống, mãn viện mọi người nhóm đột nhiên một chút đều mất thanh, đều kinh ngạc nhìn bên này. Có rất nhiều hôm nay tới công tử ca nhóm, luôn luôn ở Nghi Châu tiêu sái quán, nào biết đâu rằng Nghi Châu thế nhưng tới trưởng công chúa cùng Hầu Gia. Bọn họ gặp qua lớn nhất quan cũng chính là Nghi Châu thành chi phủ Bạch đại nhân. Xôn xao, một hồi tiếng vang, theo Bạch đại nhân lúc sau, mãn viện tử người đều cấp đường diệp cùng Khương Tử Dạ quỳ xuống. Đường Thanh Hà cùng Bạch thị còn ở hai người bên người đi theo đâu, vừa thấy tình huống này, chạy nhanh đi tới một bên đi, bọn họ nhưng chịu không dậy nổi vị này Bạch đại nhân quỳ lại. Mặt Sau Hoa Hoa cùng Thiên Vũ cũng yên lặng đi tới bên kia, chờ. Khương Tử Dạ cúi đầu nhìn thoáng qua cúi đầu Bạch đại nhân, thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói: Bạch đại nhân xin đứng lên, đại gia xin đứng lên. Bên kia, từ lao phu nhân trong viện đang muốn ra tới bạch phu nhân cùng bạch gia hai tỷ muội, nhìn đến ngoại viện xôn xao, quỳ xuống nửa viện người cấp khương tử dạ cùng đường diệp dập đầu, ba người dọa chạy nhanh lại lui về trong viện tránh đầu sóng ngọn gió. Loại sự tình này, bọn họ liền không đi xem náo nhiệt. Liễu phu nhân Liễu thị là lao thái thái sinh tiểu nữ nhi, dung mạo theo liễu gia người, tư dung tươi đẹp, màu da trắng nõn, hơn nữa nhiều năm như vậy tới bạch đại nhân đối nàng sủng ái liền dưỡng thành nàng kêu căng tính tỉnh. Từ biết đường diệp hôn phu là kêu dũng hầu sau, nàng cũng không dám nữa mặc kệ hai cái nữ nhi đi liếu ra tùy hứng, rốt cuộc, liếu ra là đường diệp kết nghĩa, hơn nữa, khương tử dạ cái này hầu ra rất là chiếu cố liếu ra. Hôm nay nàng mang theo nữ nhi tới, lao thái thái còn dặn dò bọn họ một phen, hơn nữa nói cho bọn họ đường diệp hiện giờ là trưởng công chúa, nhìn thấy nàng khi các nàng thân là quan viên người nhà, là nhất định phải quỳ. Bạch phu nhân liền có chút vô pháp tiếp thu. Nhưng là cũng không dám nói cái gì, Lão Thái Thái còn nói cho nàng, Liễu Dực tức phụ là đường diệp kết bái làm tỷ, thân phận cũng thực tôn quý, trưởng công chúa làm tỷ, cũng không phải các nàng có thể không tôn kính người, cho nên lần này Liễu Dực thành thân, bạch ra hai cái tỷ muội, cần thiết muốn ngoan ngoãn, một khi còn dám giống Liễu Duy nhạn thành thân khi chọc tới đường diệp, các nàng mệnh có thể hay không giữ được, các nàng lao tử quan, chứ có thể hay không giữ được, phải xem Khương Tử Dạ cùng đường diệp tâm tình nương ba cái bị lao thái thái một phen cảnh cáo sắc mặt trắng bệnh cũng có chút sợ bởi vậy bọn họ quyết định hôm nay tận lực không cùng Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp chạm mặt tình nhìn thấy còn phải cho các nàng giập đầu vạn nhất kia Đường Diệp keo kiệt muốn cùng các nàng tính trước kia chướng kia các nàng đều xong đời Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ ở Bạch Đại Nhân cùng đi hạ đi chủ viện có như vậy một tầng quan hệ Bạch Đại Nhân đương nhiên là tận khả năng nhiều cùng Khương Tử Dạ nói chuyện có câu tục ngữ nói rất đúng trong triều có người dễ làm quan Bạch đại nhân lúc này chính là loại này tâm tình. Khương Tử Dạ cũng thức cấp bạch đại nhân mặt mũi, trừ bỏ ngay từ đầu kêu cái bạch đại nhân sau, liền đi theo đường Diệp xưng hô đối phương vì dựa. Đường Diệp trước kia bởi vì bạch gia tỷ muội quá làm, cũng không tính toán nhận cái này cô cô cùng dựa. Rốt cuộc nàng bái kết nghĩa cũng chỉ là liễu gia chủ hòa liêu phu nhân. Nhưng là Liễu lao thái thái đối nàng hảo, ở nàng trước mặt cũng đề ra hai lần nhà mình nữ nhi, nói nàng chính là bởi vì tiểu bị các ca ca chiều hư còn nói bạch gia tỷ muội hiện giờ bị bạch đại nhân trói buộc cũng ngoan rất nhiều, cũng có lễ phép rất nhiều. Đường Diệp nghĩ tới chuyện này, Khương Tử Dạ cũng khen quá vài lần bạch đại nhân làm quan nhưng thật ra thanh liêm sự tình. Sau lại, hai người một thương lượng, chỉ cần các nàng không hề tìm đường chết, kia các nàng đều cái cô cô dượng cũng là có thể, có thể sử dụng một cái sưng hô mua chuộc một cái bạch đại nhân vì Khương Tử Dạ sử dụng, bọn họ cảm thấy cũng không mệt. Đối với Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp đối chính mình xưng hô dượng sự tình, Bạch đại nhân là vui vẻ, nhưng hắn cũng không dám thật sự đem hai người kia coi như chất nữ cùng cháu rể, hắn trong lòng hiểu rõ, cũng chính là đương một cái xương hô thì tốt rồi, mặc dù là một cái xương hô, hắn cũng thực vừa lòng. Ăn cơm trong lúc, Khương Tử Dạ nhìn Bạch đại nhân, đột nhiên hỏi một câu, "Dựng nhưng đi qua Vũ Châu?" Bạch đại nhân sử sốt, Tây Kinh phủ Vũ Châu. Đúng vậy, phía trước gia dược cha mẹ chính là ở nơi đó sinh hoạt quá, Á dược cũng là ở nơi đó lớn lên. Khương Tử Dạ gật đầu. Đi qua một lần Vẫn là tuổi trẻ khi cùng mấy cái bạn tốt đi ra ngoài du lịch quá, đã từng đến quá một lần dụ trâu. Bạch Đại Nhân nói xong, trong đầu suy tư, không biết hầu ra hỏi cái này lời nói, là ý gì? Khương tử dạ nhẹ giọng nói, Bạch Đại Nhân ở Nghi Châu cũng có mười mấy năm đi, nhưng có ý tưởng lại thăng một thăng. Bạch Đại Nhân sử sốt ngay sau đó đại hỉ, liên tưởng Khương tử dạ trước sau nói, tức khắc minh Bạch Khương tử dạ ý tứ, chạy nhanh nói, hết thể tùy hầu ra an bài. Thấy hắn như vậy tức thời, Khương tử dạ gật gật đầu Dụ Châu nên đổi cái tuần phủ, Bạch đại nhân làm tốt, tùy thời bị điều chuẩn bị đi. Ra tây bộ phòng giữ doanh sự tình, Khương Tử Dạ liền nghĩ muốn đổi tây kinh phủ tuần phủ. Là cảm ơn hầu gia, Bạch đại nhân đứng lên, cung cung kính kính cấp Khương Tử Dạ hành lễ. Từ chi phủ thăng tuần phủ, hắn là phi thăng à? Hơn nữa, như vậy thăng, theo còn có hắn phẩm giai cũng sẽ đi theo thăng. Hơn nữa, rất có khả năng là thăng hai cấp cái loại này. Bạch đại nhân càng nghĩ càng kích động, nhìn Khương Tử Dạ liền càng thêm đỏ mắt. Tưởng biểu một phen trung tâm, nhưng là nhìn đến ở đây cũng có những người khác, liền chưa nói cái gì, tính toán trong lén lúc nói. 641, cấp đương thỉnh cái Lao Sư đi, canh ba. Tháng chạp sơ tam, thì sự vội xong rồi, liễu dực ở liễu phủ bày hai bàn ra yến liêu ra cả gia đình ngồi ở cùng nhau ăn một đốn. Nam tịch một bàn lớn, nữ tịch một bàn lớn. Khương tử dạ cùng đường Diệp cũng ở, bạch người nhà cũng ở, bạch gia tỷ muội cùng bạch phu nhân không thể tránh khỏi gặp được đường Diệp bởi vì là ở một bàn thượng ăn cơm. Bạch phu nhân tối hôm qua được nam nhân nhà mình dặn dò, cũng biết vị này hầu ra bắt đầu coi trọng nam nhân nhà mình, nàng thực vui vẻ, tuy nói muốn đi theo nam nhân đi dụ châu như vậy xa xôi địa phương, nhưng là nam nhân nhà mình điều nhiệm là lên trước, nàng đánh trong lòng vui vẻ, cũng cảm tạ khương tử dạ cùng đường Diệp. Bởi vậy, hôm nay ở trên bàn cơm, nàng thái độ đặc biệt hảo, lá cây trường, lá cây đoạn, nói rất nhiều dễ nghe lời nói. Đường Diệp chỉ là đạm cười ứng phó nàng, Bạch gia tỷ muội còn lại là vẫn luôn giả chết, ngoan ngoan ăn cơm, ngoan ngoan uống trà, cũng bất hòa liêu ánh ánh liêu bình bình nhóm nói chuyện, liêu ánh ánh cùng liêu bình bình nhưng thật ra đều bồi ở lao thái thái bên người, cấp lao thái thái thỉnh thoảng gấp đồ ăn, hầu hạ lao thái thái ăn cơm. Này bốn cái nữ hải, cái nào hảo, cái nào không tốt, Đường Diệp liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Chẳng sợ Bạch gia tỷ muội lại trang ngoan ngoãn, Đường Diệp cũng có thể cảm giác được các nàng sợi kia sợi ăn chơi chắc táng giả tính, như vậy hài tử chỉ có có hại bị quản chế, mới có thể học lớn lên. Liêu phu nhân dò hỏi Đường Diệp khi nào đi Dương Châu, Đường Diệp nói qua mấy ngày đi, trước mang theo cha mẹ nhìn xem Nghi Châu lại đi. Liêu phu nhân gật đầu, nói các nàng ngày mai trở về, nàng tưởng sáng mai qua đi tự mình mời một chút đường ra nhị lao đi Dương Châu. Đường Diệp cười gật đầu, hành, ta nương ra tới cũng cô độc, có người cùng nàng nói chuyện, nàng cũng vui vẻ. Liêu phu nhân tính tình hảo, Đường Diệp cũng hy vọng nương cùng nàng có thể giao cái bằng hữu vậy các ngươi liền sớm một chút tới Dương Châu đi, ta nhiều mang theo ngươi nương đi ra ngoài cùng các bằng hữu tụ tụ, ngươi nương càng vui vẻ. Liêu Phu nhân cười tủm tỉm nói. Đường Diệp vừa nghe, ánh mắt sáng lên, này cũng khá tốt. Hành, ta cùng A Dạ đem bên này sự tình an bài xong, chúng ta liền sớm một chút qua đi. Ngày thứ hai buổi sáng, Liêu gia người lại đi đêm phủ bái phỏng, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ bày hiến hội chiêu đái bọn họ. Liêu Phu nhân, Phượng Mẫu cùng Bạch Thị vài người tuổi tác gần các nữ nhân ngồi ở cùng nhau. Liêu rất là vui sướng. Bạch Thị tuy rằng là nông hộ xuất thân, nhưng là tính tình ôn hòa, tuy rằng không biết chữ, nhưng là hiểu lễ thức thời, thả có thể tìm được đề tài cùng Liêu phu nhân cùng Phượng mẫu Liêu, nàng ở hai người trước mặt cũng hoàn toàn không có vẻ đột nột. Buổi chiều, Liêu ra người hồi Dương Châu, Bạch Thị đột nhiên đối đường Diệp nói, la cây, cấp nương tìm cái sư phó đi, nương muốn học đổ vợ. A, đường Diệp sướng sốt, ngay sau đó cười, nương, ngài muốn học cái gì? Đường Diệp cho rằng. Là theo hoa kia loại hình kỹ thuật sống sư phó. Nương muốn học viết chữ biết chữ, muốn học cầm kỳ thư hỏa những cái đó, cũng muốn học một học lễ nghi. Nữ nhi là trưởng công chúa, con rể là hầu gia, nàng cảm thấy chính mình cũng không thể cho bọn hắn mất mặt. Đường Diệp lúc này minh bạch, nàng cười một hồi, nhưng cũng thực vui vẻ, nương đây là sợ cho nàng cùng á Dạ mất mặt đâu. Hành đâu, nương, bất quá, cũng đừng tại đây bên ngoài học, chờ chúng ta tham gia xong gánh gánh hôn sự sau, đi kinh thành học đi. Ta cho ngươi mời đến trong cung giáo dưỡng các ma ma giáo ngài, các nàng sẽ đồ vật, tương đối chính thống hết thảy. ở bên ngoài, tìm không thấy thích hợp nữ phu tử. Đường Diệp thân là trưởng công chúa, điểm này yêu cầu trong cung vẫn là sẽ bang, không cần cùng hoàng thượng nói, cùng thái hậu nói một câu là được. Bạch thị vừa nghe, gật đầu, hoàn toàn yên lòng. Lúc này, nàng cảm thấy, nhiều học đồ vật, cũng không chỗ hỏng. Buổi tối, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nói việc này, Khương Tử Dạ kinh ngạc, ngay sau đó cười cười. Cha mẹ này rất ngộ, thật là quá cao. Bất quá, cũng không cần cố tình học. Nếu là bọn họ thích, chúng ta liền giúp bọn hắn thỉnh sư phó. Nếu là bọn họ không thích, chúng ta cũng đừng cơ cầu. Rốt cuộc chính chúng ta cũng không thích xã giao kia một bộ. Sao có thể làm cho bọn họ vì chúng ta mệt nhọc? Đường Diệp gật đầu, ta biết, ta nói, nương nói nàng ra tới nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, muốn học. Hảo, trở lại kinh thành sau, ta đi tìm Thái Hậu nương nương. Khương Tử dạ nói, đừng... Vẫn là ta đi nói đi, hai chúng ta nói ý nghĩa nhưng không giống nhau. Đường Diệp chạy nhanh xua tay. Khương tử dạ lại tưởng tượng, liền minh bạch Đường Diệp ý tứ, hắn buồn cười một chút, là trưởng công chúa Điện Hạ. Đường Diệp bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, không biết cha có nghị học đâu, bằng không ở công chúa phủ ở, phòng trừng hắn cũng sẽ nhàm chán. Tổng không thể đi theo bọn hạ nhân cướp đi làm sống đi, kia thật là sẽ dọa hư hoàng thượng an bài những người đó. Yên tâm đi, cha đi kinh thành ta sẽ an bài. Khương tử dạ xua tay Sự tình thương định, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nở nụ cười. Tháng chạp sơ năm, Bạch Đại Nhân làm ông chủ, ở nhà mình trong phủ thỉnh một lần đường diệp cùng Khương Tử Dạ, còn có liêu dực phu thê. Trên danh nghĩa, bọn họ là thỉnh tân hôn chất nhi cùng chất thức ăn cơm. Trên thực tế, Bạch Đại Nhân cũng là tính toán hôm nay đối này Khương Tử Dạ tỏ lòng trung thành. Khương Tử Dạ cùng đường diệp nếu chuẩn bị mượn sức hắn vì chính mình sử dụng, tự nhiên là đi theo liêu dực phu thê cùng đi. Các nữ nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói rất khi, các nam nhân liền ở trong thư phòng nói chuyện thương lượng sự tình. Bạch đại nhân trước nói một phen nghi châu cảnh nội một chút sự tình, Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực Yên lặng nghe. Lúc sau, Bạch đại nhân lại dò hỏi dụ châu sự tình, Khương Tử Dạ không để lộ quá nhiều, chỉ nói Tây bộ phòng giữ doanh gia điểm vấn đề, vị kia tuần phủ cũng có trách nhiệm, đại thái ý tứ chính là hoàng thượng chuẩn bị cấp Tây kinh phủ toàn bộ thay máu. Bạch đại nhân vừa nghe, trong lòng minh bạch Đây là làm chính mình đi giúp Hoàng thượng thu thập cục diện dối rắm thu thập hảo, chính mình thăng chức sau địa vị liền ổn, thu thập không tốt, chính mình rất có khả năng liền không điều khi cũng không bằng. Suy tư một chút sau, Bạch Đại Nhân tỏ vẻ, hắn nguyện ý đi, chỉ cần Hoàng thượng tin hắn, hắn nhất định sẽ đem Tây Kinh ổn định xuống dưới. Nghe được hắn buổi nói chuyện, Khương Tử dạ gật đầu, dượm đi, cũng không phải một mình chiến đấu hang hái, bên kia cũng có ta người, bọn họ đều sẽ phối hợp ngài. Là ai? Bạch Đại Nhân hỏi. Đến lúc đó Dượng tự nhiên biết, bọn họ yêu cầu Dượng phối hợp khi, sẽ tự đi tìm ngài. Khương tử dạ cười tủm tìm nói. Là, hạ quan minh bạch, hầu ra. Bạch đại nhân đồng ý. Kia hiện giờ nghi châu làm sao bây giờ? Bạch đại nhân hỏi. Khương tử dạ cười cười, đại nhân nhưng có tiếng cử người. Điên trọng đi, người nọ cũng không tệ lắm, làm chi phủ dư giả, cũng rất có tài học cùng gan dạ sáng suốt. Bạch đại nhân nói. Điên trọng là cử nhân xuất thân, hơn 40 tuổi. Trước mắt là ở Bạch Đại nhân phía dưới làm sư gia, chỉ cần có người đề một phen, hắn lên trước, cũng là chuyện sớm hay muộn. Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, gật đầu. Điền Trọng, người một nhà nào? Hắn đảo không phải bị Khương Tử Dạ đã cứu người, mà là, hắn là đêm Khánh phu nhân huynh trưởng, cũng chính là đêm Khánh đại cứu ca, nhưng là, lúc ấy bởi vì đêm Khánh gia phát sinh sự tình, đêm phu nhân cũng không dám cùng vị này huynh trưởng lui tới, sợ sẽ liên lụy hắn. Rốt cuộc hắn là ở trong nhà môn công tác. Thẳng đến đêm khánh toàn ra ở kinh thành ổn định sau, đêm khánh trở về, mới nhận Điền Trọng, nhưng là hai người cũng giới hạn trong lén lui tới, chuyện này, sợ là rất ít có người biết. Xem bạch đại nhân bộ dáng, cũng không biết. Liêu dực cùng Khương Tử Dạ cũng là gặp qua Điền Trọng, Điền Trọng càng biết mỗi phu một nhà có thể có hôm nay, chính là bởi vì theo Khương Tử Dạ nguyên nhân, bởi vậy, hắn cung cấp Khương Tử Dạ biểu trung tâm, theo Khương Tử Dạ, đồng thời, hắn ở Nghi Châu cũng được đến không ít liễu dực cùng thiên vũ âm thầm che chở. 642, tranh liên hoàn đến hóa, canh một. Bạch đại nhân thấy Khương tử dạ tán thành hắn để cử người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền hảo. Điên trọng người này, làm việc cũng có chủ ý, có phương pháp, không phải cái loại này nghe người khác nói gì chính là gì người, người như vậy, làm địa phương quan nhất thích hợp, không dễ dàng tin vào người khác lời giảm pha, cũng không dễ dàng bị người thu mua. Hắn nếu phải cho kiêu dũng hầu để cử người, kia người này, về sau cũng khẳng định là người một nhà, tự nhiên không thể quá kém. đại sự nói thỏa, vài người liền lại nói chuyện một ít không quan hệ quan trường sự tình. bạch đại nhân có chút tò mò chính là, nếu liêu dực cùng tiêu dũng hầu quan hệ tốt như vậy, vì cái gì hắn không yêu cái một quan nửa trước đâu? bất quá, lời này hắn là không dám hỏi. mà đường diệp cùng phượng anh bọn họ bồi bạch phu nhân kia một bên, cũng tương đối thuận lợi. bạch gia hai tỷ muội cũng không ở trước mặt, bạch phu nhân yêu nhã chiêu đái hai người bọn nàng, đương nhiên. Nàng xương hô đường diệp trưởng công chúa, xương hô phượng anh chất tức. Cơm trước khi, bởi vì đều là người trong nhà, cũng không có phân nam nữ tịch, bọn họ ngồi một cái bản, bạch ra tỉ muội tới ăn cơm khi, cũng là vẫn luôn ngoan ngoãn. Đối với liêu dực thành nhà mình biểu ca sự tình, các nàng đã tiếp nhận rồi, nhưng là, này mặt mũi thượng, nhìn đến hắn khi, vẫn là thực xấu hổ, cũng chỉ có yên lặng túi đầu ăn cơm phân. Đường diệp cũng không khó xử các nàng, toàn bộ hành trình cũng không có cùng các nàng nói chuyện. Chỉ cùng bạch phu nhân ngẫu nhiên nói hai câu, lúc sau chính là lẳng lặng nghe á giả cùng bạch đại nhân liễu rực vài người nói chuyện thiếm. Sau khi ăn xong, hơi chút nghỉ ngơi sau, Khương tử dạ đoàn người liền cáo từ rời đi chi phủ phủ, hồi đêm phủ. Trên đường phố, bọn họ đi ngang qua một nhà giấy hỏa cửa hàng khi, Khương tử dạ thấy được hùng phong thân ảnh ở cửa hàng đi qua đi. Trở lại trong phủ sau, Khương tử dạ đem việc này cấp đường diệp nói một chút, đường diệp kinh ngạc không thôi, thật là hùng phong. Khi đó nàng đang ở cùng Bạch Thị nói sự tình, không chú ý bên kia. Khương tử dạ gật đầu, hẳn là không sai được, ta làm trá lâm đi cha cha. Khương tử dạ gọi tới trá lâm, công đạo hắn một phen, trá lâm rời đi, làm việc đi. Buổi tối trước khi dùng cơm, trá lâm qua lại lời nói, Chủ tử, cái kia xác thật là đường như trước kia nam nhân kia hùng phong, chỉ là, hiện giờ, hắn cùng đường tĩnh trước kia ở Dương Châu khi một cái bạn tốt thành thân, cô nương kêu Bạch Linh, nhà nàng người ở Dương Châu khai giấy hỏa phu. Nàng cùng hùng phong ở bên nhau sau, liền tới nơi này, hai người cùng nhau khai cái này giấy hỏa phô. Đường Diệp nghe xong, kinh ngạc không thôi, đường như đã chết còn không có một năm đâu, hắn liền lại cưới. Vẫn là đường tinh cùng đường như bằng hữu Tấm tắc, này nam nhân, quả nhiên đủ bạc hạnh. Khương tử dạ bật cười, lá cây, đường như như vậy nữ nhân, nào đáng giá một người nam nhân vì nàng giữ đạo hiếu. Húng chi, nàng cùng này hùng phong phía trước vốn là không thành thân, nói pha trộn còn kém không nhiều lắm. Bất quá, Hùng Phong chôn đường như, cũng coi như là đối khởi nàng. Đường Diệp nghe xong, Tiến lặng gật đầu, cũng là Chủ tử, chúng ta nhưng yêu cầu đi cảnh cáo bọn họ rời đi Nghi Châu. Trá lâm hỏi Không cần, nếu bọn họ lựa chọn ở chỗ này sinh hoạt, liền ở đi, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Chỉ cần kia Hùng Phong không hề tới tìm lá cây phiền thoái, không nghĩ cấp đường như báo thủ, chúng ta hai vợ chồng lại không phải kia không chấp nhận được người người. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua khẩn trương trá lâm. Xua xua tay Là, chủ tử Nghe được chủ tử nói như vậy, trá lâm cũng yên tâm tới Cơm chiều, hai vợ chồng là đi bồi đường thanh hà cùng Bạch Thị đi ăn Ăn cơm khi, đường diệp cùng Bạch Thị thương lượng hảo Ngày mai mang các nàng ở Nghi Châu đi một chút nhìn xem Ngày hôm sau, bọn họ chuyển chuyển tới liêu dực ngày thường tọa chấn cũng là thi họa lâu khi Vừa lúc đụng tới một xe một xe hàng hóa hướng trong dọn Vài người đi qua đi, liêu dực vừa lúc cũng ở Đại tẩu thật tốt quá tranh liên hoàn đến hóa. Hậu thiên ngày mùng 8 tháng 8 trạm, ta chuẩn bị làm hoạt động, hôm nay cùng ngày mai muốn bốn phía tuyên truyền một phen." Liêu Dực kích động nói. Đường Diệp vừa nghe đến hóa, cũng có chút kích động, đi theo hắn vào mặt sau nhà kho. Liêu Dực lấy ra mấy quyển tới, cho mỗi cá nhân đệ một quyển. "Mọi người cầm, đầu tiên bìa mặt thượng mấy cái chữ to, cùng một nam một nữ lắc lắc tương vọng hình ảnh liền rất hấp dẫn người. Trung gian bốn cái dựng bài chữ to, Liêu Ám Hoa Minh, là quyển sách này thư danh, nhất phía dưới Hai hàng dựng bài chữ nhỏ, tác giả, đêm diệp, hòa sư, hứa mặc. Đường Diệp xem xong, cười khẽ một chút, không nghĩ tới ấn ra tới hiệu quả còn rất không tồi. Khương Tử Dạ cầm hai buồn phiên nhìn một chút, khỏe miệng vẫn luôn cười, cái này tác giả tên hắn thích, đêm diệp, hát hắc, hắc. Cười xong, hắn lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, mãn nhãn nu sắc. Liêu Dực lúc này nói, đại tẩu, chúng ta đi thương lượng một chút đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp. Hành, đi thôi. Đường Diệp gật đầu, a dạ vậy ngươi trước buổi cha mẹ đi tùy ý nhìn xem, ta cùng a dược đi thương lượng sự tình. khương tử dạ gật đầu, ân, đi thôi. đường gia nhị lao cũng chạy nhanh gật đầu, đi thôi, đi thôi, các ngươi đi thương lượng đi. mặt sau khương đảo cùng khương liễu không tha đem trong tay thư cấp thả lại trong giường, các nàng quyết định, các nàng về sau nhất định cũng muốn mua hai buồn. đường diệp thấy được các nàng hai biểu tình, cười một chút. liễu dược bình thường đãi khách nhà chính nội, hai người ngồi xuống, trên bàn bày bốn quyển sách hiện giờ đến hóa này hai cái chuyện xưa mỗi cái chuyện xưa bọn họ cầm hai buồn lại đây một quyển liêu ám hoa minh một quyển họa phiến duyên các dạng trở về nhiều ít buồn đường diệp hỏi liêu dực liêu dực lấy ra đêm khánh cho hắn gửi thư mở ra nhìn một chút đêm khánh trước nói với hắn thành thân chúc mừng cũng nói hắn bên kia đang ở kinh thành an bài tranh liên hoàn phân đến cửa hàng sự tình bất chấp tới tham gia thành thân hỷ yến thực xin lỗi nói lần sau bọn họ phu thê đi kinh thành hắn làm ông chủ mở tiệc chiêu đái bọn họ Mặt sau, hắn nói một chút, trước mắt trong tay có tranh liên hoàn số lượng, cấp liêu dực bên này cùng Dương Châu phân lại đây, là các chuyện xưa một trăm buồn. Đại tẩu, này cũng quá ít đi, một cái chuyện xưa một trăm buồn, đủ chúng ta bán sao. Liêu dực bất đắc dĩ sở sở cằm cảm, Một cái chuyện xưa ta là kế hoạch đến năm trăm buồn, cho ngươi một trăm, cấp Dương Châu một trăm, nhưng thật ra còn có thể, ngươi nếu muốn đến, đêm khánh mới để lại ba trăm buồn, hắn còn phải cho mặt khác mấy cái đại thành trấn an bài, sợ là đều không đủ. Hậu kỳ chúng ta xem, nếu bán hảo, chúng ta liền phát ra tin tức, nói đã bổ định rồi, định ra một cái nhận tử sẽ trở lên thị. Bất quá, cứ như vậy, chúng ta này hai cái chuyện xưa liền quyết định không thể cùng nhau phát ra đi, chúng ta chỉ có thể trước bán một cái chuyện xưa, một cái bán xong, tục thượng mặt sau chuyện xưa, phía trước chuyện xưa chạy nhanh cấp đêm khánh bên kia đưa bổ đơn. Kế tiếp sự tình, ta đều giao cho hắn cùng cùng ra cầu thông liên hệ. Hành liễu dực cũng cảm thấy, chỉ có thể như vậy làm. Chúng ta đây phải làm như thế nào tuyên truyền? Liêu dực hỏi Đường Diệp. Đường Diệp nghĩ nghĩ, ở quyết định như thế nào tuyên truyền trước, ta cảm thấy, chúng ta trước muốn xác định hai việc. Đệ nhất, chúng ta muốn đem chúng ta người đọc quần thể xác định ra tới. Đệ nhị, chúng ta muốn đem giá cả định ra tới. Như vậy kết hợp phí tổn giới, chúng ta mới có thể tính toán ra chúng ta này 100 bùn thư bán xong. Chúng ta có thể kiếm nhiều ít, này cũng quyết định chúng ta kế tiếp lại bổ không bổ hóa, càng quan hệ chúng ta giai đoạn trước tuyên truyền lực độ. 643, đến Dương Châu, canh 2. Chúng ta người đọc quân thể, khẳng định là những cái đó nhà cao cửa rộng đại phủ nội phu nhân các tiểu thư, một là các nàng biết chữ, nhị là các nàng trong tay có tiền nhà rỗi tam là các nàng không thấy được quá nhiều người ngoài, tiếp xúc không đến quá nhiều sự tình, mà như vậy có đồ có chuyện xưa tranh liên hoàn chính giải quyết các nàng nhảm chán thời gian. Liêu dực nói, đúng vậy, rất đúng. Đường Diệp gật đầu, phí tổn giới ta biết, ở Kinh Thành nói, chính là 850 văn phí tổn không sai biệt lắm, nhưng là vận tới nơi này, như thế nào cũng được đến một hai phí tổn. Đường Diệp nói, "Chúng ta đây một quyển tranh liên hoàn bán hai lượng bạc có thể chứ?" Liêu Dực hỏi. Đường Diệp gật đầu, "Ít nhất cũng đến bán hai lượng, đêm khánh có hay không nói hắn bên kia bán bao nhiêu tiền." Nói, "Kinh thành cũng là bán hai lượng." Liêu Dực nhìn một chút tin mặt sau, gật đầu. Hành, vậy chúng ta cũng bán hai lượng, 100 bùn, bán 200 lượng, kiếm 100 lượng." cũng có thể. Đường Diệp gật đầu. Ân. Liêu Dực gật đầu. Hai lượng đối với những cái đó con nhà giàu nữ nhóm tới nói, cũng không tính quý, cho nên, ngươi nhất định phải làm bọn tiểu nhị học được giới thiệu để cử. Tỉ như, một khách quen tới mua, các ngươi có thể giới thiệu, cái này cũng không quý. Một lần mua cái 3 năm buồn, có thể đưa bạn tốt, đưa biểu tỷ muội, cũng có thể cấp nhà mình nương cùng bà Vũ mua một quyển, đại gia cùng nhau xem chuyện xưa. Hơn nữa, loại này tranh liên hoàn thư giấy. Đều là dùng tốt nhất giấy tuyên thành ấn, dễ bảo tồn, tháng 10 năm năm sau lấy ra tới, cũng vẫn là một quyển hảo thư, hoa hai lượng bạc, mua cả đời chuyện xưa, không lỗ. Hơn nữa, câu chuyện của chúng ta là có đồ có văn tự. Đường Diệp cười tủm tìm nói, Liêu Dực cẩn thận nghe, nghe xong, không khỏi cười gật đầu, hảo, ta đem này đó đều giao cho bọn tiểu nhị đi nói. ân, làm cho bọn họ nhớ rõ học được để cử một người nhiều mua. Không sợ chúng ta không hóa, một quyển chuyện xưa không có. Chúng ta lại bán một câu chuyện khác, làm cho bọn họ ở đề cử khi, liền nhớ do nói, câu chuyện của chúng ta trước mắt chỉ cướp về 100 bùn, 100 bùn bán xong, tiếp theo cái chuyện xưa liền đến, là, đại tẩu, liêu dực lại ứng, đến nỗi tuyên truyền thủ pháp, nhìn xem hôm nay hoặc là ngày mai quý phu nhân chi gian có hay không cái gì đại tụ hội, có lời nói, làm người đi truyền cái tin tức, liền nói đêm thị thi họa lâu ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó. Muốn đẩy ra một khoảng tiểu mới có thể xem đồ còn có thể xem chuyện xưa ngôn tình, rằng đều là một đám duy mỹ ngược luyên câu chuyện tình yêu. Hảo. Mặt khác, chính là đi đêm thị các trà lâu phóng một hai buồn tranh liên hoàn, làm trà lâu người cũng đồng thời cấp đề cử, chúng ta sơ tám bắt đầu bán cái này thư. Đến nơi uống trà người, có thể cho bọn họ xem, giống nhau, ở trà lâu uống trà, nam tử nhiều một ít, bọn họ xem xong, liền sẽ nghĩ cấp trong nhà nương cùng muội muội đám tức phụ mua trở về xem. Bọn họ cũng sẽ hồi tưởng câu chuyện này, tưởng một hồi, liền nhiều gia tăng một hồi tưởng mua trở về cất chứa dục vọng. Hảo chuyện xưa, chính là sẽ làm người có cất chứa dục vọng, hơn nữa, một quyển sách hai lượng bạc, đối với con nhà giàu nhóm, cũng không tính quý. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, ta đây một hồi liền bắt đầu đi an bài. Với lúc ta ngày mai đi Dương Châu, xem ra, Dương Châu ta có thể tự mình động thủ an bài. Đường Diệp nhe răng cười, đi có việc làm liền hảo. Hảo. Người bên kia có hai gian thi hòa phường, ngươi chuẩn bị ở một cái bên trong bán, vẫn là tách ra bán. Liêu dực hỏi nàng. Ta qua đi nhìn xem, hai cái cửa hàng sinh ý nếu không sai biệt lắm, ta liền ở hai bên bán. Nếu hai bên sinh ý kém quá nhiều, ta liền ở kém bên kia bán, kéo một chút cửa hàng sinh ý. Đường Diệp nhe răng cười. ân, đại tẩu có dự tính, chúng ta đây liên hệ, muốn bổ hóa nói cùng nhau bổ. Liêu dực cười hát hát. Đó là tự nhiên, đêm khánh có thể một lần cấp an bài. Cuối cùng, Đường Diệp lại cấp liêu Dực ký 14 ký tên buồn, làm tuyên truyền khi nói, tiền 10 danh tới mua tranh liên hoàn mới có thể được đến tác giả ký tên buồn. hơn nữa, mỗi cái tới mua chỉ có thể được đến một quyển ký tên buồn. Liễu Dực nghe xong, cảm thấy biện pháp này thực hảo, lại đem một cái khác chuyện xưa, cũng lấy tới làm Đường Diệp ký 14. Đường Diệp ký tên là chính mình thiết kế, có khác với nàng ngày thường viết chữ phong cách, ký tên bên cạnh còn muốn cái một cái đêm Diệp tên này tư trọng. Liễu Dực nhìn Thẳng khen thật đúng là giống như vậy hồi sự. Sự tình thương lượng hảo, hai người đi ra ngoài tìm Khương Tử Dạ bọn họ, thấy bọn họ đang ở lầu 2 xem xét trên tường treo tranh chữ. Có mấy bức là Liễu Dực viết, "Hoa, Khương Tử Dạ đang ở cấp đường thanh hà cùng Bạch thị giới thiệu." Liễu Dực vừa thấy, xấu hổ không thôi, "Lão đại, ngươi giới thiệu những cái đó đại gia, giới thiệu ta làm gì?" Khương Tử Dạ ha hả cười, "Cha mẹ rất thích này đó Thúy trúc cùng hoa điều họa, liền cho bọn hắn nói là ngươi họa." Bá phụ bá mẫu thích sao? Kìa đưa các ngươi hai phút, tùy ý chọn. Liêu dực bàn tay vung lên, Hào Phong nói. Khương tử dạ nhìn về phía đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, hai người chạy nhanh lắp đầu. Đường Thanh Hà nói, không không, xem A Dực quải vị trí này, chính là ở trong tiệm quan trọng đồ vật, chúng ta không thể muốn, ta cũng thích họa hoa cỏ, đặc biệt là mẫu đơn loại, bất quá phía trước, ta là ở đầu gỗ thượng họa, hiện giờ ta cũng muốn học trên giấy họa, A Dực có rảnh nói, có thể hay không làm sư phó của ta, dạy ta một chút. Khương tử dạ cùng đường Diệp vừa nghe, nhìn nhau liếc mắt một cái, gì, nhà mình cha cũng thích vẽ tranh. Như thế chuyện tốt. Liêu Dực vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, tự nhiên là có thể, chỉ là, ta cũng chỉ là chính mình cân nhắc họa, cũng không có cùng quá sư phó. Nếu là hứa mặc ở, hắn mới là cùng quá đứng đắn sư phó. Đường Thanh Hà cười cười, ta cũng là học họa tiêu ma tống cổ thời gian, cũng không phải muốn đi sớm một phen thành tiểu. Hành, kia buổi chiều ta đi đem phủ giáo bá phụ. Liêu Dực đáp ứng rồi một tiếng. Lúc sau Khương Tử dạ cùng đường Diệp bồi đường ra nhị lao lại đi đêm thị trà lâu uống lên trà, ở cơm chưa thời gian về tới đêm phủ. Buổi chiều, Liêu Dực tới giáo đường thanh hà họa cây trúc, họa hoa cỏ, đường Diệp bồi bạch thị hoa hoa nói chuyện thiếm. Khương Tử dạ còn lại là cùng Thiên Vũ đi xử lý tuyệt sát lâu sự tình, Liêu Dực khi trở về lại cho hắn mang về tới một ít hoa ly cùng bạch lang bọn họ chuyển quay lại tới tin tức. Ngày thứ hai, người một nhà đi trước Dương Châu. Thiên Vũ lưu tại Nghi Châu hoàn thành Khương Tử Dạ lưu lại một chút sự tình. Buổi trưa thời gian, bọn họ tới rồi Dương Châu, trực tiếp đi Thanh Viên. Thanh Viên quản gia buổi sáng liền nhận được các chủ tử phải về tới tin tức, cấp người một nhà an bài đồ ăn. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị mang theo hoa hoa chủ tới rồi Đông viện. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ ở Ngoại viện. Ngoại viện kia Gian Tây phòng, hiện giờ đã thu thập thành Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp Thư phòng. Đông phòng như cũ là hai người bọn họ phòng ngủ. Rửa mặt xong nghỉ ngơi một chút. Bọn họ liền ăn cơm trước, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đi Đông Viện bồi nhị lao cùng Hoa Hoa ăn cơm. Buổi chiều, Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Hoa Hoa đều ở trong phủ nghỉ ngơi, Đường Diệp an bài quản gia ngày mai trong phủ làm cháo mồng 8 tháng chạm, làm hắn đi an bài muốn mua một ít đồ vật, thuyết minh ngày nàng sẽ đi cùng đầu bếp nữ cùng nhau làm. Đầu bếp nữ cùng quản gia là một đôi phu thê, cũng là Khương Tử Dạ an bài người, trừ bỏ hai người bọn họ, mặt khác chính là có hai cái thị vệ cùng một cái hoa Đình lúc này đây Đường Diệp lại mang theo Khương Đảo cùng Khương Liếu hai cái nha đầu quản gia cho các nàng hai cùng an bài ở hậu viện. 644. Khương Tử Dạ Tiểu Tâm Tư canh ba buổi chiều Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đi một chuyến hai gian thi hòa phường hỏi ý một chút buôn bán tình huống nàng còn đem hai vị lão bản gọi vào đêm thị trà lâu mặt sau tiểu viện tử thương lượng nửa buổi chiều định ra ngày mai cửa hàng bán tranh liên hoàn sự tình hai vị trưởng quay biết đó là lão bản tự mình biên soạn chuyện xưa khi kinh ngạc không thôi. Thậm chí, bọn họ nói cái này hứa mặc tên cũng thực quen hay. Đường Diệp cười trộm, nhưng cũng không có nói hứa mặc lai lịch. Hai vị trưởng quầy cũng không hỏi nhiều, Đường Diệp nói, đại bộ phận cùng nàng cùng liễu dự định ra giống nhau, Dương Châu có bốn gia đêm thị trả lâu, bọn họ liền ở kia bốn gia trả lâu tuyên truyền. Đồng thời, cũng làm cho bọn họ giải rắc tin tức đi ra ngoài, ngày mai mùng 8 tháng trạm, đêm thị hai gian thi họa phường sẽ bán khúc chết động lòng người ngôn tình tranh liên hoàn, giá cả không quý, số lượng hữu hạn. Tới trước thì được, hơn nữa, tới trước tiền mười danh, có thể bắt được tác giả đêm diệp bản nhân tự tay viết ký tên thư. Bọn họ định ra chính là hai cái họa phường đồng thời bán. Cho nên bọn họ sự tình thương lượng xong sau, đường diệp đi hai cái cửa hàng cắt cho bọn hắn ký mười quyển sách ký tên. Kỳ thật, 100 bùn phận khai, một cái cửa hàng mới là 50 bùn, hai vị trưởng quầy cũng cảm thấy không nhiều lắm. May mắn chính là, lúc này đây cùng nhau trở về hai cái chuyện xưa, bọn họ tốt sâu ở bán nhiệt lên sau không đến mức đoạn hóa. Hàng hóa ngày hôm qua tới rồi, hai người bọn họ cũng tới xem qua, nói thật, bọn họ cảm thấy thực mới mẻ, khẳng định có thể bán lên, chỉ là bọn hắn hôm nay mới biết được đây là chủ tử chính mình viết chuyện xưa. Cứ như vậy, bọn họ nhất định là muốn toàn lực đi mở rộng đi bán. Khương tử dạ còn lại là vẫn luôn đi theo đường diệp bên người, yên lặng ngồi đọc sách, chờ nàng cùng trưởng quầy nhóm nói sự tình. Đại chủ tử ở, hai vị trưởng quầy trong lòng áp lực cũng là man đại, âm thầm thế nhất định phải hảo hảo đem láo bản viết chuyện xưa bán lên. Buổi tối, nằm xuống sau, khương tử dạ nhẹ giọng nói, lá cây, cái này thanh viên cũng không lớn, chúng ta dùng không dùng ở Dương Châu lại mua một chỗ phủ đệ. Vạn nhất về sau Linh Linh các nàng cũng trở về, sợ là người liền trụ không được. Không có việc gì, cứ như vậy đi, nghi châu chúng ta có phủ đệ. Người nhiều nói, chúng ta liền trụ đến trà lâu mặt sau kia chỗ tiểu viện tử cũng đúng, dù sao cũng sẽ không ở chỗ này lâu dài trụ. Quá mấy năm hạnh phúc chấn cái hảo sao, từ nơi đó tới Dương Châu cũng mới là hơn một canh giờ, chúng ta không cần thiết lại mua một chỗ phủ đệ. Đường Diệp cảm thấy mua cũng là để đó không dùng, lãng phí tiền. Khương tử dạ bật cười, lá cây, ngươi có phải hay không ở thay ta tỉnh tiền A? Nhà của chúng ta tiền, ngươi tùy tiện hoa, đời này cũng xài không hết. Không phải, ta chỉ là cảm thấy không cần thiết mua phủ đệ. Nếu ngươi cảm thấy này thanh viên tiểu nhân lời nói. Ta nhìn xem tả hữu hàng xóm ra có hay không muốn bán sân, có lời nói, chúng ta liền mua, đả thông, lại thiết một chỗ tây viện, liền lớn hơn nữa, ta làm quản gia nhiều chú ý chuyện này liền hảo, còn có hậu viện mặt sau, hình như là đất trống, có thể mua nói, chúng ta cũng có thể cái nhị tiến chính viện. kia, hào đi. Khương tử dạ yên lặng gật đầu. Lá cây đều suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nếu là lại nói gì, liền thật sự sẽ bị lá cây phát hiện hắn keo kiệt. Kỳ thật, hắn chính là keo kiệt. Hắn không nghĩ lá cây chủ liêu gia cấp này thanh viên, hắn cảm thấy, chính mình cũng có thể cấp lá cây ở chỗ này mua một chỗ phủ viện. Thậm chí, Khương Tử Dạ đều hối hận chính mình lúc trước giấu dốt hẳn là ngay từ đầu khiến cho lá cây biết chính mình rất có tiền, không cho nàng tiếp thu liêu phủ tặng thì tốt rồi. Đường Diệp không hắn như vậy phức tạp tâm tư, nàng cũng không tưởng quá nhiều, bắt đầu nghĩ ngày mai cửa hàng sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà mới vừa ăn xong cơm sáng, Liễu duy nhạn cùng liêu anh anh tới. Liêu Duy nhạn cho bọn hắn mang đến một cái dương đồ hộ, làm đường thanh hà cùng bạch thị bọn họ nếm thử. Đường Diệp nói cảm ơn. Lá cây, các ngươi ngày hôm qua đến sao? Liêu Vánh ánh mới mấy ngày không thấy Đường Diệp, giống như là đã lâu không gặp Dường Như. Ân, như thế nào, ngươi thành thân công việc đều chuẩn bị tốt sao? Đường Diệp nhìn Liêu Duy nhạn liếc mắt một cái, cười tủm tìm hỏi Liêu Vánh ánh. Ân, chúng ta bên này đều chuẩn bị tốt, vương vĩnh bên kia mấy ngày nay ở thu thập chúng ta về sau trụ sân Trước kia chính hắn ở tại một cái căn nhà nhỏ, hiện giờ chúng ta muốn thành thân, hắn đem trước kia chủ viện mấy gian đại nhà ở lại thỉnh người thu thập một phen, làm tân phòng. Liêu Vánh ánh ngượng ngùng nói. Liêu Duy nhạn cười nói, ta một hồi qua đi cho hắn hỗ trợ đi, các người muốn hay không qua đi nhìn xem. Liêu Vánh ánh nhìn về phía đường Diệp, đường Diệp cười cười, gật đầu, ơn, đi thôi, qua đi nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ không. Nàng vốn là muốn đi thi họa phường, xem ra là đi không được. May mắn ngày hôm qua buổi chiều đều đã cấp trưởng quầy an bài hảo. Khương Tử Dạ không sao cả, Đường Diệp đi đâu? Hắn buổi chính là. Bọn họ tới rồi tuần phủ phủ khi, Vương Vĩnh bị hoảng sợ, chủ tử cùng phu nhân đều tới. Hắn trước đối hai người được rồi hạ quan quỳ lễ lễ, Khương Tử Dạ tự mình đem hắn đỡ lên. Ở Liễu Duy nhạn cùng Liễu Văn Anh, Anh trước mặt, hắn đối Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp cũng không có chân chính đi bái chủ, chính là đương hầu gia cùng trưởng công chúa tôn kính. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp hỏi ý hắn chuẩn bị như thế nào. Vương Vĩnh nói không sai biệt lắm, nên mua bà tử cùng Hầu Hạ Nha Đầu gã sai vặt, hắn cũng đều lấy lòng, quản gia vẫn luôn huấn luyện bọn họ cùng nhau giúp đỡ hắn thu thập nhà cửa. Đến nỗi Liêu Gánh Gánh bên người Hầu Hạ Nha Đầu, khẳng định sẽ có của hồi môn, cái kia không cần hắn nhọc lòng. Liêu Gánh Gánh ở trước mặt hắn thực ngoan ngoãn, nói chuyện đều là lịch sự văn nhã, lại không dám giống ở đường Diệp trước mặt dường như lớn tiếng cười, lớn tiếng náo. Đường Diệp nhìn bật cười không thôi, có phải hay không nhà người khác phu thê đều như là bọn họ như vậy đâu? Chính mình cùng A Dạ nhưng thật ra vẫn luôn rất tùy ý, cũng không có sợ bị hắn phát hiện điểm chính mình cái gì khuyết điểm, chính mình khuyết điểm ưu điểm, A Dạ đều nắm giữ so với chính mình còn rõ ràng. Nghĩ, Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, thấy hắn hướng về phía chính mình sùng nịch cười cười, nàng biết, hắn khẳng định cũng là nghĩ tới chuyện này đi lên. Liêu Duy nhận nhưng thật ra hiện đại quê mùa một ít, chính là trong ngoài nhìn, có cái gì là chính mình có thể giúp đỡ. Nhà bọn họ gia cụ, Liêu gia chủ nói, hắn phải cho của hồi môn. Làm Vương Vĩnh bị mua. Vương Vĩnh cũng liền không mua, chỉ đem trong viện thu thập ấm áp lục ý một ít, phòng trong thu thập chỉnh tề sạch sẽ, chờ Liễu ra ra cụ dọn tiến vào liền hảo. Nhìn một vòng, Liễu Duy nhận nói, xem ra, ba ngày sau, là có thể tiến ra cụ đi. Vương Vĩnh gật đầu, hẳn là có thể. Hảo, đến lúc đó ta sẽ an bài. Liễu Duy nhận đối cái này muội phu thực vừa lòng, người đọc sách, lịch sự văn nhã, tính cách lại hảo, vẫn là cái quan tốt. Hơn nữa hiện giờ lại là kiêu dũng hầu hảo bằng hữu, về sau vận làm quan khẳng định cũng sẽ không kém, như vậy muội phu, quả thực chính là chiếu cha mẹ tâm ý tìm được. Hơn nữa Vương Vĩnh Hảo tự dùng, lại sấn muội muội tâm. Liễu Duy Nhạn như vậy suy nghĩ một chuyến, cảm thấy nhà mình từ nhận thức đường diệp sau, liền càng ngày càng thuận, càng ngày càng tốt. Thừa dịp Khương Tử Dạ cùng Vương Vĩnh ở một bên nói chuyện khi, Liễu Duy Nhạn đi tới đường diệp bên người, hướng về phía nàng cười khẽ, phát ra từ nội tâm nói một câu, "La Cây, cảm ơn ngươi." Chương 645-645, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, canh một, Đường Diệp kinh ngạc, cảm tạ ta cái gì? Liêu Duy nhạn cười khẽ, rất nhiều, tóm lại, từ ngươi cùng nhà của chúng ta lui tới bắt đầu, nhà ta liền ở đi bước một biến hảo. Hiện giờ, cha ta đi ra ngoài, tại đây Dương Châu thương nhân trong giới, tính thượng là có diện mạo nhân vật, này đều phải quy công với ngươi cùng A Dạ trợ giúp. Đường Diệp cười cười, cũng không được đầy đủ là, liêu ra nếu không có nội tình ở. Chúng ta mặc dù tưởng giúp cũng giúp không đứng dậy. Hùng chi, lúc trước ta hai bàn tay trắng từ trong nhà ra tới khi, liếu ra đối với ta trợ giúp, ta cũng vĩnh viên nhớ rõ. Ha ha, kia tính cái gì nha, người giúp ta đem sưởng đồ hộp xây lên tới, ta mới là muốn cảm tạ người. Liêu Duy Nhạn thở dài, lắc đầu. Khương tử dạ mặc dù là ở cùng Vương Vĩnh nói chuyện, một con lỗ thai cũng ngưng thần nghe đường Diệp cùng Liêu Duy Nhạn nói cái gì. Nghe đến đó, hắn quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, đạm cười hai người các ngươi liền không cần cho nhau cảm tạ ở giới kinh doanh làm buôn bán mọi người đều là người làm ăn cho nhau nâng đỡ đều là hạt là chính là một cái cho nhau nâng đỡ cho nhau thành toàn thôi đường diệp nhìn nàng một cái gật đầu hướng về phía liêu duy nhạn nói đúng vậy bất quá cũng là liêu gia đáng giá đêm thị nâng đỡ a giả mới có thể dặn dò đêm khánh giúp các ngươi một phen ha ha hảo liêu thị vĩnh sẽ không quên liêu duy nhạn trịnh trọng nói xương đô hộp gần nhất mấy tháng như thế nào Đường Diệp hỏi, cũng không tệ lắm, sinh sản lượng là năm trước lúc này gấp hai còn nhiều, ta lại ở mặt khác mấy cái đại thành trấn trên khai mấy cái đồ hộp cửa hàng, đêm tổng quản cũng ở phía tây khai mấy cái cửa hàng, đồ hộp cũng đều an bài đi xuống, bán con hành, nhưng tổng thể không bằng năm trước khai lên này đó cửa hàng. Sinh sản lượng là có thể cung thượng, nhà kho cũng tổn không được hóa, đủ 10 xe, liền cấp kinh thành đưa một đám, lúc sau, ta liền sẽ mãn tam xe, đưa một lần mặt khác có kho lạnh thành trấn cửa hàng. Tiểu thái cùng quả khô trà cũng là bán không tồi, tới mua đồ hộ người, cũng có thể đồng thời mua một ít quả khô trà cùng tiểu thái trở về. Ân, lúc trước làm làm mấy thứ này, ta cũng chính là muốn cho có thể như vậy cho nhau kéo tiêu thụ. Đường Diệp cười gật đầu, trước mắt thời gian còn xem như đoạn, thời gian lại trường điểm, loại này kéo tiêu thụ hiệu quả càng là rõ ràng. Liêu Duy nhạn gật đầu, hắn cũng càng ngày càng cảm giác ra tới. Khương tử dạ cùng Vương Vĩnh đem sự tình nói xong lại đây, duỗi tay bắt tay đắp ở đường Diệp đầu vai. Cười tủm tìm nói, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu đi. Đường Diệp gật đầu, hành a đem ánh ánh cùng Vương Vĩnh cũng kêu lên. Hành! Vương Vĩnh gật đầu, nhìn về phía ở một bên lẳng lặng đứng liêu ánh ánh, ôn nu cười. Lam ca cũng đem tẩu tử mang lên đi, chúng ta người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều ở chung một ít. Đặc biệt trước kia tẩu tử cũng là đi theo nàng cha chạy qua sinh ý người, chờ hai tử lại nhanh nhẹ điểm. Ngươi cũng có thể làm nàng giúp đỡ ngươi cùng nhau quản lý một ít nhà mình sinh ý, kiến thức nhiều. Nàng tự nhiên tầm mắt cũng liền khoan. Đường Diệp lại đối Liêu Duy nhạn nói. Liêu Duy nhạn một đốn, nàng, được không? Đừng ảnh hưởng các ngươi tâm tình. Khương tử dạ cười, duỗi tay xoa xoa đường Diệp đỉnh đầu, cười khẽ, này có cái gì không được, lá cây kiến thức cũng không phải trời sinh, mà là đi theo ta ra tới kiến thức nhiều, tự nhiên liền cùng giống nhau cô nương không giống nhau. Bất quá, chính mình tức phụ trưởng thành thành cái dạng gì, mấu chốt cũng xem nam nhân, xem ngươi cho nàng thiên địa có bao nhiêu đại. Nàng là có thể kiến thức nhiều rộng lớn. Nói xong, Khương Tử Dạ nhướng mày nhìn về phía Liêu Duy Nhạn, hắn ý tứ thực rõ ràng, ngươi tức phụ keo kiệt, là bởi vì ngươi người nam nhân này vốn là đối nàng không hào phóng, ngươi cũng có sai. Liêu Duy Nhạn nhìn Khương Tử Dạ thật lâu sau, lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, đốn một hồi, gật đầu, ta hiểu được. Đến nỗi hắn minh bạch cái gì, hắn nhưng thật ra chưa nói, chỉ là lúc sau vẫn luôn như suy tư gì bộ dáng. Đường Diệp bọn họ rời đi tuần phủ phủ khi Liệu Ánh Ánh cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, nàng lưu lại giúp Vương Vĩnh sửa sang lại thư phòng đi. Đường Diệp nhìn đến nàng một cái tiểu khí đại tiểu thư vì Vương Vĩnh thế nhưng cũng bén tay háo làm việc đi. Đột nhiên đối với tình yêu có một loại tân định nghĩa, tình yêu thứ này thật là chẳng phân biệt sớm muộn gì. Vương Vĩnh hơn 20 tuổi mới đụng tới Ánh Ánh, tình yêu mới đến, nhìn đến hắn nhìn Ánh Ánh khi kia ôn nhu ánh mắt, Đường Diệp cũng có thể biết Ánh Ánh cả đời này, xem như gặp được đối người. Khương Tử Dạ thò qua tới. Thấp giọng nói một câu, ngươi yên tâm, ta cũng cả đời sẽ đối với ngươi tốt. Đường Diệp bật cười nhìn hắn một cái, ta biết ta. Ngươi vì cái gì sẽ biết. Khương tử dạ kinh ngạc một chút. Bởi vì ngươi nói qua rất nhiều lần, ta tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Khương tử dạ. Lời này, ta thường nói sao? Lúc này đổi đường Diệp hết trô nói rồi, ngươi nói đi, Khương công tử, Khương hầu ra. Thi thoảng liền cho chính mình phát một hồi lời thề nam nhân là ai. Khương tử dạ ha hả cười. Tình cảm đúng liệt khi, hắn đều không nhớ rõ chính mình nói qua chút cái gì, nhưng là, đối lá cây cả đời tốt ý tưởng, hắn trước sau sẽ không thay đổi. Tới khi bốn người, trở về khi thành ba người, Liêu Duy nhạn thực trầm mặc. A dạ, lá cây, ta đi cửa hàng nhìn xem, các người muốn đi sao? Liêu Duy nhạn hỏi. Không được, người đi trước đi, chúng ta về nhà tiếp cha mẹ, dẫn bọn hắn đi dạo dương châu thành. Đường Diệp xua tay. Hảo, kia buổi tối chúng ta ở cái lẩu thành thế. Liêu Duy nhạn xua tay, rời đi. Nhìn hắn mang theo thị vệ rời đi bóng dáng, đường diệp nhìn thoáng qua, mí môi, nàng tổng cảm thấy làm ca không có thành thân chức như vậy khí phách hăng hái. Bất quá, khi đó, hắn là một cái nỗ lực đua sự nghiệp nam nhân, nhưng hôm nay, hắn đã là có thê nhi một nhà chi chủ, trên vai gánh nặng cũng càng trọng. Nghĩ đến này, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, ra hỏa này, từ có đêm thị, có tuyệt sát lâu sau, trên vai gánh nặng liền một ngày quan trọng hơn một ngày. Nhưng hắn như cũ sống tiêu xái tự nhiên, còn cho chính mình lăn lộn tới cái kêu dung hầu làm trò, lại đem một quốc gia trách nhiệm khiêng trên vai. Nhưng hắn như cũ còn có thể rút ra thời gian tới bồi chính mình nói chuyện yêu đương. Này nam nhân, hắn tâm đến tuột cùng có bao nhiêu đại? Năng lực của hắn đến tuột cùng có bao nhiêu cường? Nghĩ đến, á Dạ bằng chính là bồi dưỡng lên nhân thủ đi, nàng là thật sự kiến thức nói á giả tụ lại nhân tài mị lực. đem khánh bọn họ những người này, đều là cam tâm tình nguyện đi theo hắn bên người, bọn họ thành tiểu thương tử dạ. Khương Tử Dạ cũng thành tựu bọn họ. Hiện giờ đêm khánh bọn họ đi ra ngoài, ở từng người vòng nội cũng đều là vang dội nhân vật, là bị nghiệp giới kính tinh anh. Càng xem Khương Tử Dạ, đường Diệp càng cảm thấy nam nhân nhà mình thật là cái kỳ tài, vĩ đại kỳ tài. La cây, ngươi còn như vậy xem ta, tin hay không ta trên đường cái liền dám thân ngươi. Khương Tử Dạ bị nhà mình tức phụ kia sùng bái lại ái mộ ánh mắt xem trong lòng nữa, nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, hắn nhất định phải ấn đảo nàng thân đến nàng chân nhún ra chân du lên không dám lại tùy tiện như vậy xem chính mình. Chương 646-646, đường ninh bị hoàn cắt liếu ra theo phẩm, canh hai Đường Diệp tạch một chút quay lại đầu, lại quay lại tới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hầu ra, phải chú ý thân phận. a là, trưởng công chúa Điện Hạ. Khương tử dạ ha hả cười, hướng về phía đường Diệp cập nhà. Hai người đi qua một cái đường phố, sau đó, hướng về thanh viên mà đi. Ngõ nhỏ, đường chuyển như cùng triệu thị mới từ trong viện ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được đầu hẻm vừa mới đi tới quá khứ Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ. Hai người trong lúc nhất thời không dám đi ra ngoài, trong lòng có chút cảm khái và ngàn. Bọn họ cũng không phải tin tức bế tắc người, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp thân phận hiện giờ là cái gì, bọn họ cũng đã biết. Bất quá, bọn họ tin tức nơi phát ra là Đường tinh trước kia mẹ nuôi ra nha hoàn. Đường tinh hiện giờ hoàn toàn mất tích, bọn họ hai nhà cũng chưa tìm qua hắn, coi như nàng đã chết. Nhưng đối với Đường chuyển Nưu toàn gia tại đây Dương Châu sinh hoạt, Đường tính mẹ nuôi trung quy cũng chiếu ứng bọn họ một ít, thỉnh thoảng sẽ tống cổ nha hoàn hoặc là bà tử tới cửa nhìn xem lao phu nhân, cho bọn hắn đưa một ít đồ vật. Đường ra người cũng rất là cảm kích nhà nàng, cũng thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ đưa một ít đậu hủ qua đi. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, mặt khác liền không có gì. Ai, hơn một năm trước, mấy cái tiểu cô nương vẫn là từng cái hảo bằng hữu tới, không biết như thế nào sẽ nháo thành cái dạng này. Triệu thị thở dài một tiếng, muốn nói hận đường diệp, nàng lúc này cũng hận không đứng dậy. Đừng nói nữa, hết thảy đều là mệnh, khả năng đây là mệnh chúng chú định đi, đường Tĩnh đã không phải trước kia đường Tĩnh, Có một số việc, chúng ta cũng phải tin. Đi thôi, ninh ninh sư phó tống cổ người tới kêu chúng ta đi, nhất định là có chuyện gì. Đường truyền như hướng ngõi nhỏ ngoại đi, triệu thị mặt sau đuổi kịp. Đường truyền như nhị nữ nhi đường ninh, đi theo dương châu thành một cái theo xe đại sư phó học theo hoa. Nhà này theo xe cũng là dương châu thành các quý nhân thường đi định quần áo sưởng, cẩm tu cát. Đường Ninh có thể đi vào nơi đó học, cũng là đã bái đường tĩnh mẹ nuôi Trương Thúy Vân trợ giúp cùng giới thiệu. Mà đường Ninh đi nửa năm nhiều thời giờ, là có thể được đến sư phó coi trọng cùng tận tâm chỉ đạo, đường chuyển ngư phu thê cũng thực cảm tại Trương Thúy Vân. Cẩm tú phường ở xuân phong trên đường, phía trước bề mặt là cẩm tú phường trang phục cửa hàng, mặt sau sân là nhị tiến, là thêu hoa làm quần áo sưởng. Phía dưới mặt bàn thượng phóng bài dệt, tiếp thu khách nhân đặt làm, mặt trên treo là làm tốt thành thân, có thể trực tiếp thi y để mua sắm. Đường ra hai vợ chồng từ bên cạnh cửa nhỏ trực tiếp đi vào mặt sau trong viện. Cẩm tú phường lão bảng têu Dương Tuấn, tú nương đại sư phó là hắn thê tử, têu cẩm tú, cẩm tú phường chính là lấy hắn thê tử tên gọi. Hai vợ chồng năm nay hơn 40 tuổi, cẩm tú phường khai hơn 20 năm, hiện giờ xem như Dương Châu trang phục cửa hàng đầu một phần. Cẩm tú ngày thường liền mang theo các đồ đệ ở hậu viện trong phòng thê hoa làm quần áo, đường chuyển ngưu cùng triệu thị trước kia đưa đường ninh khi đã tới nơi này. Nhìn thấy bọn họ tiến vào. Một cái bà tử mang theo bọn họ xuyên qua đại đường đi vào bên trong một gian tu phòng nội. Bên trong, có mười mấy tiểu cô nương, từng người ngồi ở chính mình trước bàn theo hoa, có hai cái vị trí không, không ai, bọn họ quét một vòng, không có nhà mình nữ nhi. Cùng ta tới. Bà tử lại lánh bọn họ lại hướng bên trong một cái phòng trong đi đến. Tiến vào sau, liền thấy cẩm tú phu nhân đang ở trên trường kỷ ngồi, bên cạnh quý hai cái tiểu cô nương, một cái đúng là nhà hắn đường ninh. Phu nhân, đây là làm sao vậy? Đường truyền ngưu kinh ngạc hỏi. Nga, các người hai người cũng ngồi đi. Cẩm tú phu nhân ngồi thẳng thân mình, chỉ một bên ghế giữa. Đường truyền ngưu cùng triệu thị xem qua đi, mới phát hiện bên kia cũng đã có hai người ở ngồi, cũng là một nam một nữ. Đem các người hai nhà gia trưởng gọi tới, là bởi vì ngày hôm qua ta nơi này đã xảy ra điểm sự, cùng đường An Hòa Lưu Hồng có quan hệ. Cẩm tú phu nhân ngồi thẳng thân mình nói. Như, như thế nào? Đường truyền ngưu trong lòng có chút run dậy nói. Ta nơi này tiếp một đám sống, là Liễu phủ đại tiểu thư cùng Tuần phủ vương đại nhân thành thân khi một ít hỉ phòng dùng đến đồ vật, là Tuần phủ đại nhân tự mình tìm chúng ta, này sống tầm quan trọng, có thể nghĩ. Hơn nữa, ly vương đại nhân cùng Liễu đại tiểu thư thành thân cũng liền 10 ngày qua thời gian, vốn dĩ, này phê sống nói tốt 3 ngày sau giao hàng. La hỉ phòng phải dùng bức màn tử, vương đại nhân nói Liễu tiểu thư thích lan hoa, này bức màn tử, chúng ta chính là dùng hồng nhạt tơ lụa thượng theo hoa lan. Nhưng ai biết Hôm qua buổi chiều, ta liền đi ra ngoài một hồi, có một khối bức màn thượng đã bị cắt một cái độc lớn, ta hỏi, những người khác nói là các nàng hai ở theo kia một khối, chính là hai người lại đều không thừa nhận, ta hôm nay đành phải đem cha mẹ nhóm người đến, hi vọng các ngươi có thể giúp ta hỏi rõ ràng, này đến tột cùng là ai làm hạ, làm hạ loại sự tình này người, ta Cẩm Tú phường cũng tất nhiên là không lưu, ta Cẩm Tú phu nhân cũng là không dám lại muốn như vậy ác độc đồ đệ. Cẩm Tú phu nhân nói xong, hung hăng thở dài một hơi. Hiện giờ lại theo một hối, ít nhất cũng đến 5-6 thiên thời gian, ta khẳng định đến cấp vương đại nhân cùng liễu tiểu thư một công đạo, mà lao ra nhà ta ý tứ, cái này công đạo, chính là việc này là ai làm, liền đem ai giao ra đi, đến nỗi vương đại nhân sẽ như thế nào phạt các người, hoặc là có thể hay không phạt các người, kia bổn phu nhân liền không có quyền hỏi đến. Khẳng định là nàng, nhà của chúng ta hồng hồng luôn luôn ngoan ngoãn thực, sao có thể làm loại chuyện này. Đối phương cha mẹ tạch một chút đứng lên, chỉ hướng về phía đường ninh. Đường ninh tạch một chút ngẩn đầu lên, thở phi phi nói, không phải ta, ta không có, ngày hôm qua buổi chiều, ta cũng chưa động quá kéo. Chính là ngươi, ta nhìn đến là ngươi cắt. Một cái khác tiểu nữ hải cũng không cam lòng yếu thế, hướng về phía đường ninh hô lên. Đường ninh bị chọc tức phát run run lên, đều mau khóc, ta không có, sư phó, ta thật sự không có, ta biết này phê theo sống quan trọng, ta mỗi lần theo hoa lan khi, đều là thật cẩn thận, ta không có, thật sự không có. Ngươi nói là chúng ta ninh ninh. Ta còn nói là ngươi đâu, ngươi có thể tìm ra người tới làm chứng là chúng ta ninh ninh cắt sao? Triệu Thị cũng không cam lòng yếu thế, cùng đối phương gầm rú lên. Cầm tú phu nhân vẫn luôn không nói chuyện, liền bưng chén trà uống trà, hai mắt còn lại là đánh giá cẩn thận đường An Hòa Lưu Hồng. Nàng phát hiện đường Ninh mau bị khí điên rồi, nhưng Lưu Hồng vẫn là khí định thần nhàn thực. Cầm tú phu nhân trong lòng đại khái hiểu rõ, sư phó chính là nàng cắt, bởi vì nàng trong lòng hận Liễu Gia, bởi vì nàng tỷ tỷ đã từng thiếu chút nữa giết Liễu Gia người. Hiện giờ làm hại nàng tỷ tỷ không dám hồi Dương Châu, nàng trong lòng nhất định là oán hận Liễu gia đại tiểu thư. Bởi vậy Tài Văn Trương đem kia bức màn cát, Lưu Hồng lúc này đột nhiên long trời lở đất nói ra như vậy một đoạn. Cẩm tú phu nhân kinh ngạc, nhìn về phía Đường Ninh, lông mày hơi trọ, chờ Đường Ninh nói chuyện. Ngươi nói vậy, ta không có cát, càng không có oán hận Liễu gia, tỷ tỷ của ta làm sai sự, là nàng xứng đáng, nàng còn phải đối ta mãi mãi xuống tay đâu, ta cũng hận nàng, ta như thế nào sẽ vì nàng bất bình? ta đều hận chết nàng. Đường ninh nước mắt giờ khắc này bị trọc tức chảy xuống dưới, đường tĩnh làm hạ sự tình, lại không biết những người này là từ đâu biết đến, luôn là cả ngày cầm chuyện này tới kích thích chính mình. chương 647-647, Vương Vĩnh Thân Thẩm Đường Linh Án Tử, canh ba. Ô sư phó, thật sự không phải ta, ngài nhất định phải cẩn thận cha, đừng đem ý xấu người lưu tại bên người. Đường ninh khí khóc lên, cấp cẩm tú phu nhân khái cái đầu, tạch đứng lên, chậm chế sư phó sự tình. Ta đi tuần phủ phủ thỉnh tội, nhưng là việc này không phải ta làm, ta tin tưởng Vương Đại Nhân nhất định có thể điều tra rõ, trả ta trong sạch. Đường Ninh nói lời này khi, gắt gao trừng mắt Lưu Hồng, sau khi nói xong, lau một phen nước mắt, xoay người liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Cẩm tú phu nhân cũng không có đi cản Đường Ninh, mà là nhìn chầm chầm Lưu Hồng biểu tình, nàng thấy được Lưu Hồng có chút hoảng loạn ánh mắt, nàng cũng xác định chính mình trong lòng suy đoán. Cẩm tú phu nhân đứng lên đi ra ngoài, nhưng là cũng không có gọi lại Đường Ninh. Liền ở phía sau theo đi lên. Đường chuyển như cùng triệu thị sợ đường ninh có cái luẩn quẩn trong lòng, chạy nhanh đi theo chạy ra đi đuổi theo. Hồng hồng, thật sự không phải ngươi làm. Lưu gia phu thê đến gần nhà mình nữ nhi bên người thấp giọng hỏi nói. Lưu hồng lắc đầu, đương nhiên không phải, nương yên tâm đi. Nhưng nàng cũng không có đuổi theo ra đi. Lưu gia hai vợ chồng nghe được nữ nhi nói không có, trong lòng cũng yên tâm. Vương Vĩnh cùng liều ánh ánh hai cái đang ở tuần phủ trong phủ hậu viện sửa sang lại Vương Vĩnh thư phòng. Váng Ánh, có mệt hay không? Uống miếng nước trước. Vương Vĩnh cấp liêu gánh Ánh đổ một ly trà, đưa đến nàng trước mặt, cười khanh khách nhìn nàng, càng cùng gánh Ánh ở chung càng lâu, hắn càng có thể phát hiện nàng hảo cùng thiện lương. Liêu gánh Ánh đem trong tay thư đặt ở giá sách sau, xoay người tiếp nhận chén trà, cười tủng tẩm nói cái cảm ơn, túi đầu uống lên lên. Cảm ơn ngươi, ta trước đường sự tình cũng nhiều, nếu là không có ngươi giúp ta sửa sang lại thư phòng, ta cũng chỉ có thể buổi tối tăng ca sửa sang lại. Vương Vĩnh cười đầy mặt hạnh phúc. Dù sao ta cũng không có việc gì, trong phủ cũng không có gì sự tình yêu cầu ta làm. Liêu gánh gánh hướng về phía hắn nhu nhu cười, nói. Uống xong một ly trà, nàng đem chén trà đệ còn cho hắn. Vương Vĩnh đem ly nước đặt ở một bên trên bàn sách, dối tay đem gánh gánh đủng ở trong lòng ngực, thở dài một tiếng. Cảm ơn ngươi, gánh gánh, cuộc đời này có thể gặp được ngươi, ta thật là vận khí tốt. Có thể gặp được ngươi, ta cũng là vận khí tốt. Vương Vĩnh tình ý dâng lên, chậm rãi cúi đầu, hướng về nàng trên môi hôn tới. Hai người hôm nay cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, Vương Vĩnh cúi đầu, Đoành ánh liền biết hắn tưởng hôn chính mình, nàng ngượng ngùng hơi hơi ngẩng đầu, liền cùng hắn hôn ở một chỗ. Đoành ánh, Lý Thành Thân còn có 12 thiên. Thật lâu sau, Vương Vĩnh bung ra liều Đoành ánh môi, thành âm khàn khàn nói: "Ân." Liều Đoành ánh lúc này xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nào dám ngẩng đầu xem hắn, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn nàng ngượng ngùng thành phấn hồng sắc mặt, Vương Vĩnh trong nội tâm một mảnh hỗn loạn. liền ở hai người này tình ý miên man thời điểm, Nhà đầu đi tới hậu viện, ở trong sân bẩm báo, đại nhân, có cái tiểu cô nương ở đại đường ngoại quỳ xuống cầu kiến đại nhân, nói có hoàn muốn ấn ơi. Vương Vĩnh một đốn, than nhẹ một tiếng, dơ tay nhẹ nhàng cầm liêu vánh gánh tay, thấp giọng nói, ngươi mệt mỏi liền nghỉ sẽ, ta một hồi tới giúp ngươi. Hảo, ngươi mau đi đi. Liêu vánh gánh gật đầu. A, đúng rồi, a Vĩnh, nương kêu ngươi giữa chưa đi nhà chúng ta ăn cháo mổng 8 tháng chạm. Vương Vĩnh ra cửa khi, liêu vánh gánh nhớ tới này cha. Hảo, giữa trưa chúng ta cùng nhau trở về. Vương Vĩnh lên tiếng, đi ra ngoài. Trong đại đường, đường ninh trên mặt đất quỷ, nàng ở tuần phủ phủ ngoài cửa kêu hoang khi, bị bọn nha dịch mang theo đi vào trông coi, nha đầu còn lại là đi thỉnh vương đại nhân đi. Vương Vĩnh ra tới, ngồi xuống, nhìn về phía đường ninh, nhàn nhạt hỏi, đường hạ người nào, có gì hoan khuất, sở cáo người nào. Bầm đại nhân, dân nữ kêu đường ninh, không chạm cáo người nào, chỉ là có một toàn sự tưởng thỉnh đại nhân phán đoán sáng suốt. Đường Ninh nói chuyện còn tính có chương lý. Đường Ninh. Vương Vĩnh nội tâm dừng một chút, tên này, như thế nào cùng nhà mình phu nhân tên như vậy gần đâu. Đường Diệp, Đường Ninh, hơn nữa, tên này hắn giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Nói nói ngươi muốn giải hoàn sự tình. Vương Vĩnh gật đầu. Đường Ninh quỷ, đem việc này nói một chút. Nghe xong, Vương Vĩnh sắc mặt quỷ dị ám chầm một chút, thế nhưng là cẩm tu phường, vẫn là bởi vì chính mình định trong hỷ phong bức màn tử khiến cho. Ngươi tới. Đi thỉnh Cẩm Tú Phường Lão bản cùng Tú Nương tới, đem thiệp án Lưu Hồng cũng mang đến. Vương Vĩnh phân phó nha đầu. Nha đầu lên tiếng, mang theo người đi ra ngoài. Mới ra đi không lâu, hắn liền lại về rồi, phía sau đi theo một đám người. Nguyên lai, những người này đều đuổi theo đường linh tới tuần phủ phủ ngoại. Mặt khác có hai cái nha dịch đi Cẩm Tú Phường mang Lưu Hồng đi. Cẩm Tú Phu Nhân nhìn thấy Vương Vĩnh, vẻ mặt xin lỗi, đem sự tình nói một lần. Vương Vĩnh nghe được cùng đường linh nói giống nhau, gật gật đầu. Hỏi Cẩm Tú Phu Nhân, lại theo nói, khả năng đuổi thượng tháng chạp 20. Cẩm Tú Phu Nhân gật đầu, có thể, đại nhân yên tâm, chúng ta buổi tối tăng ca cũng sẽ đuổi ra tới, chỉ là dân phụ cũng hy vọng đại nhân có thể giúp dân phụ tìm ra cái này tay người. Như vậy đồ đệ, dân phụ khẳng định là không thể lại muốn, đến giao cho đại nhân tới xử trí. Vương Vĩnh trầm ngâm một chút, chờ một cái khác lại đây hỏi một chút đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía quỷ gối đường ninh bên người hai người, bọn họ nói là đường ninh cha mẹ. Lúc này, Vương Vĩnh còn không biết Lưu Hồng nói kia một phen lời nói về Đường Tinh nói, Cẩm Tú Phu Nhân chưa nói, Đường Ninh cũng chưa nói, bởi vì này quan hệ đến liêu ra, bọn họ lo lắng Vương Vĩnh sẽ bất công liêu gia, mà đối Đường Ninh khắc mắt thấy đãi, sẽ bất công cho rằng là Đường Ninh làm. Thực mau, Lưu Hồng một nhà ba người cũng bị mang đến, bọn họ quỷ gối Đường Ninh bên kia. Vương Vĩnh hỏi một chút tên sau, làm Lưu Hồng nói một chút sự tình trải qua, Lưu Hồng nói, cùng Cẩm Tú Phu Nhân cùng Đường Ninh không sai biệt lắm. Nhưng là nàng một mực chắc chắn, là đường ninh cắt, mà nàng không cắt, nói lúc ấy còn có một cái cô nương thấy được. Vương Vĩnh liền kêu nha dịch lại lần nữa đi mang cái kêu kêu lý nhị nữ cô nương. Cầm túi phu nhân túi đầu nhàn nhạt nhìn Lưu Hồng liếc mắt một cái, cái này động tác không tránh được Vương Vĩnh, hắn vẫn luôn ở cẩn thận quan sát đến phía dưới mỗi người biểu tình. Đường ninh, Lưu Hồng nói là ngươi cắt, ngươi nhưng có chuyện nói. Đại nhân, hôm qua buổi chiều ta không núp nhích quá kéo, ta theo những cái đó hoa ta đều nhớ rõ. Đại nhân, có thể lấy tới kiểm tra, ta theo quá địa phương đều không có đầu sợi." Đường Diệp túi đầu cung kính nói. "Nói vậy, sư phó cho mỗi nhân thủ biên có một phen kéo, ngươi vô dụng kéo, không đại biểu ngươi không cắt quá bức màn." Lưu Hồng nhanh chóng nói. "Đường Linh nói, ta kéo, ngày hôm qua vừa lúc dừng ở phía trước cửa hàng, cho nên ta đầu sợi mới cũng chưa cắt." Vương Vĩnh nghe xong, nhìn về phía Cẩm Tú phu nhân, hỏi, "Cẩm Tú phu nhân, nhưng có việc này." Cẩm Tú phu nhân khẽ miệng nhẹ cong gật gật đầu, Vương Vĩnh không hề hỏi chuyện mà là chờ Lý Nhị Nữu bị mang đến. Thật mau, Lý Nhị Nữu cũng bị mang đến, Vương Vĩnh lại là một phen hỏi chuyện. Lúc sau, trực tiếp hỏi, Lý Nhị Nữu, Lưu Hồng nói ngươi nhìn đến Đường Ninh cắt tiêu phẩm, ngươi là ở giờ nào nhìn đến? Giờ dẫu chúng ta về nhà trước, ta nhìn đến Đường Ninh thừa dịp Hồng Hồng không chú ý khi lấy kéo tới. Chương 648 648 liên lụy đến Liêu Gia cùng Đường Diệp trên người, thêm càng Đường Ninh lấy chính là ai kéo? Vương Vĩnh lại hỏi. Nàng chính mình a? Lý Nhị Nữu ngây ngốc nói. Lưu Hồng sắc mặt lập tức liền thay đổi, hận không thể mang to một câu ngu ngốc. Nga. Ngươi xác định ngươi là tận mắt nhìn thấy đến đường ninh cắt theo phẩm. Kia nàng dùng chính là tay trái vẫn là tay phải. Tay trái, bởi vì đường ninh là thuận tay trái. Lý Nhị Nữu nói, trước kia nàng thấy đường ninh tay trái dùng quá kéo. Ta ngày hôm qua căn bản là vô dụng quá kéo, ngươi ngậm máu phun người. Ta ngày hôm qua buổi chiều cũng căn bản chưa thấy qua ngươi. Đường ninh rốt cuộc là tiểu cô nương, thiếu kiên nhẫn, hướng về phía Lý Nhị Nữ hôn một giọng nói. Lý Nhị Nữ lúc này đột nhiên còn nói thêm, đại nhân, ta biết đường thả làm cái gì cắt cái này theo phẩm. Vương Vĩnh kinh ngạc, Nga. Cái gì nguyên nhân? Cẩm tú phu nhân nghe xong lời này, nhíu như mày, đường chuyển Nữ cùng triệu thị sắc mặt còn lại là nháy mắt trắng. Vương Vĩnh đều nhìn đến này đó biến hóa, hắn càng thêm kinh ngạc, nơi này biên. Có cái gì vấn đề sao? Bởi vì Đường Ninh cắt cái này theo phẩm là Liêu phủ liêu đại tiểu thư, mà Đường Ninh cùng liêu gia có thủ oán, nàng hận liêu gia, trước kia nàng tỷ tỷ thiếu chút nữa cấp Liễu gia người hạ độc độc chết Liêu phủ toàn phủ người, liêu gia người báo quan phủ, quan phủ vẫn luôn ở trảo nàng tỷ tỷ, nàng hận Liêu phủ bức nàng tỷ tỷ hồi không được ra, chúng ta nghe nói nàng tỷ tỷ đã hơn một năm không về nhà. Lý Nhị Nữu không quan tâm đem này đó đều nói ra. Đương quý xuống đường chuyển ngưu cùng triệu thị lập tức nằm liệt trên mặt đất, trong lòng thẳng hô xong rồi, thế nhân đều biết, liêu phủ, sắp là vị này tuần phủ đại nhân nhặt ra, mà kêu liêu đại tiểu thư, chính là vị đại nhân này vị hôn thê. Vương Vinh nghe lý nhị liêu nói xong sừng sốt, hắn rốt cuộc nhớ tới cái này đường ninh tên có chút quen mắt, hắn ở xem xét đời trước Lưu lại án tông khi, phát hiện về liêu gia báo quan sự tình, nhìn kỹ quá, mới biết được là hai cái nha đầu mua được liêu phủ hạ nhân đối liêu phủ dục hạ độc sự tình. May mắn khi đó Liêu ra con gái nuôi làm con rể ở, bị xuyên qua, đường tĩnh đường như mới suốt đêm thoát đi Dương Châu sự tình nói một chút. Hơn nữa, kia mặt trên còn có quan hệ với đường tĩnh cha mẹ đệ muội điều tra, biết này đường tĩnh liền thân mãi mãi đều phải xuống tay, trước tuần phủ mới không làm người đi bắt đường tĩnh một nhà. Chuyện này, nhà mình chủ tử cùng quân sư đều cho hắn nói qua, kia hai cái nha đầu vốn là cùng nhà mình phu nhân có thủ hoán, các nàng là muốn sát nhà mình phu nhân, Liêu ra người chỉ là tiện thể mang theo nghĩ đến này Đường Ninh cùng kia sự kiện nhấc lên quan hệ Vương Vĩnh biết chuyện này nghiêm trọng hắn nhìn về phía Đường Ninh thần sắc phai nhạt một ít lại nhìn mặt sau rõ ràng sắc mặt trắng bệch Đường chuyển ngưu cùng triệu thị liếc mắt một cái cuối cùng hỏi Đường Ninh Đường Ninh các nàng nói ngươi là bởi vì tỷ tỷ ngươi xử cố ý trả thù chuyện này ngươi nói như thế nào Đường Diệp quỳ dạp trên mặt đất chảy nước mắt nói Thỉnh đại nhân minh dám, ta đại tỷ lòng lang dạ sói ta mãi từ nhỏ liền đái nàng tốt nhất vẫn luôn che chở nàng Chẳng sợ nàng làm hại cả nhà bị đuổi ra thôn Đều không có một câu câu oán hận rời xa quê nhà Đi tới nơi này sinh hoạt Nhưng nàng bởi vì một người nam nhân Thế nhưng muốn bóp chết ta nãi nãi Việc này là chúng ta người một nhà không thể chịu đựng Ta cũng không hề nhận nàng Cái này tỉ tỉ huống hổ Nàng đã bị đuổi ra ra Môn sau lại nàng ở bên ngoài làm sự tình chúng ta cả nhà cũng đều không biết tình Là sau lại Dương Châu truyền khai tin tức này Có quan phủ người đi nhà ta cha có hay không tỉ của ta tin tức khi Chúng ta mới biết được trần tướng, ta mãi mãi càng là bị tức chết, ta liền muốn hỏi các người, ta khi nào nói qua ta hoán hận liêu ra.